Trung vực, đại lượng đế quân võ đạo thế gia, cũng đều là đại tiêu đế triều thần dân. Thậm chí có thế lực có thể cùng đại tiêu đế triều là địch, cái kia tất nhiên là một cái thiên đại thế lực. Tường giới Long Thương Thế là ma minh đế quân tạo thành, dương tú tự nhiên là đối với cái này ma minh thế lực, đại cảm thấy hương thú. Giang Sở Ca nói, ma minh không phải một cái thế lực, mà là nhiều cái đế quân thế lực tạo thành liên minh. Vạn năm trước, huyền đế thành lập đại tiêu đế triều, tại Trung vực giết được đầu người quân quận. Rất cường đại đế cấp tông môn đều đã diệt, một ít đã hoàn toàn bị diệt, cũng có một ít còn bảo tồn thực lực, âm thầm phát triển xuống, những âm thầm này phát triển xuống tông môn thế lực, cùng đại tiêu đế triều có kẻ thù chuyển kiếp. Luận lực lượng, bọn hắn không bằng đại tiêu đế triều, sở hữu liên thủ tạo thành ma minh thế lực, cộng đồng đối phó đại tiêu đế triều, mục đích của bọn hắn là đả đảo đại tiêu đế triều. Dương Tú khẽ gật đầu, huyền đế thành lập đại tiêu đế triều, nhất thống toàn bộ đại lục, đương nhiên sẽ có trở ngại, hắn vô địch đương thời, Tự nhiên có rất nhiều thế lực cường đại đều bị hắn đã diệt. Nhưng là, huyền đế kỳ tài ngút trời, thành lập đại tiêu đế chiều về sau, cũng không có tại phàm giới dừng lại quá lâu, gần kề hơn trăm năm liền phi thăng thần giới. Cái này hơn trăm năm gian, huyền đế không có triệt để càn quét những cái kêu bị hắn tiêu diệt tông môn làm bậy, tự nhiên liền tạo thành một cô đối với đại tiêu đế chiều phản đối thế lực. Hôm nay, vạn năm qua đi, đại tiêu đế chiều thực lực, sớm đã không còn nữa năm đó, những phản đối này thế lực nhưng lại nhiều đời phát triển Dần dần cương đại, hợp thành ma minh bên ngoài tới đối kháng. Đối với ma minh cùng đại tiêu đế chiều ở giữa ân Oán Dương Tú hứng thu không lớn, nhưng là, đã sư phụ tưởng giới Long thương, là do ma minh đế quân tạo thành, Dương Tú trong nội tâm tự nhiên là đem ma minh cho ghi hận lên. Dương Tú nói, sư phụ thương thế kia, đến tột cùng nghiêm trọng đã đến hạng gì tình trạng, chẳng lẽ trong thiên hạ sẽ không người có thể trị được sao? Giang sở ca trong mắt, để lộ ra một tia tức giận, nói, đại tiêu đế chiều. Cường đại cỡ nào, nhân tài đông đúc, như thế nào không có người trị được, sư phụ có thể giữ được tính mạng, sống đến bây giờ là có đại tiêu đế triều đế cấp đan sư trị liệu. Bất quá, muốn muốn triệt để chữa cho tốt sư phụ thương thế, cần một loại tên là sinh mệnh chi thủy bảo vật, loại này bảo vật, thập phần rất thưa thớt, phi thường trân quý, có thể khởi người chết, thịt bạch cốt, càng có thể kéo dài tuổi thọ. Cái này loại bảo vật, chỉ có đại tiêu đế triều đế cung trong mới có được cái này loại bảo vật, đáng tiếc chương 638, chỉ còn 50 năm. Nghe đến đó, Dương Tú lông mi nhảy lên, nói, sư phụ là vì cứu đại tiêu đế triều hoàng tử, mà cản phía sau bị thương, đại tiêu đế cùng chồng có sinh mệnh chi thủy, vì sao không lấy ra chậm trễ cứu chữa sư phụ. Giang sở ca trên mặt, lộ ra một kia đắng chát, nói, nhân vi sinh mệnh chi thủy quá quý trọng, đây là cao giai đế quân đều xem như chân bảo bảo vật đại tiêu đế triều, không nỡ lấy ra cứu người. Dương Tú trong nội tâm, Lập tức Tuôn ra một đoàn lửa giận, nói, sư phụ là vi đại tiêu đế triều mà bị thương, chẳng lẽ? Đại tiêu đế triều tiểu trơ mắt nhìn sư phụ chờ chết. Ngay từ đầu, Dương Tú chỉ là đối với ma minh ghi hận. Nhưng bây giờ, hắn đối với đại tiêu đế triều, cũng chẳng đầy lửa giận. Đại tiêu đế triều, là huyền đế thành lập, Dương Tú cùng huyền đế là số mệnh bên trong địch nhân. Đối với đại tiêu đế triều Dương Tú vốn sẽ không có hào cảm, hiện tại đã có như vậy một tầng nguyên nhân, tự nhiên càng là chẳng Tưởng giới Long năm đó cũng phẫn hận qua, cũng bất mang qua, nhưng là, theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn đoán cùng hận, đã sớm nhạt nhòa Nhất là ngự kiếm các ra giang sở ca như vậy nghịch thiên đệ từ lúc, tưởng giới Long càng là một lòng đều đặt ở bồi dưỡng đệ tử phía trên. Hắn đã sống không lâu rồi, cho nên, đem hy vọng đều ký thắc vào giang sở ca trên người, giang sở ca có đế quân tri tư, tương lai có thể che chở ngự kiếm các mấy ngàn năm. Đến bây giờ, ngự kiếm các lại ra dương tú cái này yêu nghiệt thiên tài đệ tử. Tưởng giới long trong nội tâm tiểu càng cao hơn rồi cho nên hôm nay ra tay một lần ít nhất hao tổn tưởng giới Long mấy chục năm Nam Nguyên có thể tưởng giới long một chút cũng không bi thương phẫn nổ ngược lại có một loại vui mừng cảm giác có thể tại đại nạn tiến đến trước khi chứng kiến ngự kiếm các có người kế tục, xuất liên tục đế quân chi tư đệ tử tưởng giới Long cảm thấy mỹ mãn tưởng giới long thản nhiên nói sinh mệnh chi thủy có thể khôi phục sinh mệnh buồn Nguyên một phần sinh mệnh chi thủy đối với chân đan cảnh đế quân mà nói tiểu là điều thứ hai mệnh. Nhị trọng đế quân đối với đại tiêu đế Triều mà nói, cũng không phải rất người trọng yếu vật, làm cho đại tiêu đế Triều cầm sinh mệnh chi thủy tới cứu ta, đích thật là làm khó người rồi. Đại tiêu hoàng đế có thể làm cho đế đan sư đối với ta chậm trễ cứu chữa, đem ta theo kể cận cái chết kéo lại, để cho ta có thể sống thêm mấy trăm năm, đã là rất lớn ban ân. Cho nên, các ngươi không cần nhiều mớn, ngự kiếm các có thể ra hai người các ngươi đế quân tư chất thiên tài đệ tử, sư phụ trong nội tâm của ta thật cao hứng. Mặc dù đã chết, cũng mỉm cười cựu tiền Tưởng giới Long nói được tiêu sái, Dương Tú cùng Giang Sở Ca nghe xong nhưng trong lòng rất không thoải mái. Dương Tú nhìn xem tưởng giới Long, nói, sư phụ, ngươi còn có thể sống bao nhiêu năm. Giang Sở Ca nói, chưa đủ bách niên Dương Tú nghiêm mặt nói, bách niên ở trong, ta định nhập đại tiêu đế cùng, mang tới sinh mệnh chi thủy, đem sư phụ thường triệt để chữa cho tốt. Tưởng giới Long, Giang Sở Ca trên mặt, đều lộ ra một vòng kinh hãi. Mặc dù là thiên tài như Giang Sở Ca, đối mặt đại tiêu đế triều, cũng không dám nói ra nói như vậy đến. Đại tiêu đế triều mạnh cơ bao nhiêu? Mặc dù đã không bằng huyền đế năm đó thành lập thời điểm, nhưng đại tiêu đế triều hoàng đế, cũng là cựu trọng đế quân, là cả huyền đế đại lục, số một số 2 cao thủ. Hơn nữa, đại tiêu đế triều ở bên trong, đế quân cường giả như mây, nhị trọng đế quân tại đông cực vực có thể xưng vương xưng bá, tại đại tiêu đế triều, chỉ có thể làm cái kim long vệ bên trong tiểu thủ lĩnh. Muốn tại Đại Tiêu đế triều ở bên trong trở nên nổi bật, ít nhất cũng phải là trung giai đế quân, muốn đứng tại Đại Tiêu đế triều cao tầng, được là cao giai đế quân. Dùng trang sở ca tư chất, tương lai trở thành đế quân về sau, cũng có một phen với tư cách trở thành tam giai đế quân, không tính khó khăn, vận khí tốt, trở thành trung giai đế quân cũng có khả năng. Nhưng là, nếu không thiên đại kỳ ngộ, cả đời này đều khó có khả năng trở thành cao giai đế quân. Hơn nữa, ưu tính toán trở thành cao giai đế quân cũng không thể cùng Đại Tiêu Đế Triều chống lại. Cho nên, Giang Sở Ca mặc dù đối với Đại Tiêu Đế Triều bất mãn, cũng không có ở tưởng giới long trước mặt đã từng nói qua Dương Tú nói như vậy. Không phải là không muốn, mà là không tin rằng. Không có có lòng tin lời nói, nói ra có ý nghĩa gì. Giang Sở Ca đối mặt Đại Tiêu Đế Triều không có có lòng tin, Dương Tú nhưng lại tin tưởng mười phần. Dương Tú mục tiêu là huyền đế, là phi thăng thần giới, Đại Tiêu Đế Triều cường thịnh trở lại, cũng chỉ là tại phàm giới xứng bá. Nếu là tương lai Dương Tú có phi thăng thần giới thực lực, phàm giới hết thể đều vì con sâu cái kiến, một cái đại tiêu đế triều, lại được coi là cái gì? Cho nên, Dương Tú từ trong tưởng tượng, đối với đại tiêu đế triều sẽ không có kính sợ hai chữ. Tuy nhiên hiện tại Dương Tú thực lực tại đại tiêu đế triều trước mặt, còn không đáng giá nhắc tới, nhưng Dương Tú đối với đại tiêu đế triều không cần nhìn lên, mà là đứng tại cái khác duy độ, đối với đại tiêu đế triều bao quát. Sớm muộn có một ngày, hán hội đứng tại đại tiêu đế triều phía trên. Đại tiêu đế triều, là huyền đế đại lục chúa tể, tại tưởng giới long, giang sở ca trong mắt, là không thể vượt qua cao sơn. Mà ngay cả ma minh loại này, do nhiều cái cao dai đế quân thế lực tạo thành liên minh, đối mặt đại tiêu đế triều, cũng chỉ có thể âm thầm là địch, không thể chính diện giao phong. Nghe xong dương tú lời nói, tưởng giới long cùng giang sở ca vốn là cả kinh, lập tức, tưởng giới long trên mặt, lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Tuy nhiên sớm thu dương tú vi thần truyền đệ tử. Nhưng Tưởng Giới Long hôm nay mới cùng Dương Tú gặp mặt, Dương Tú có thể như thế vì hắn suy nghĩ, Tưởng Giới Long đương nhiên vui mừng. Nhưng là, Tưởng Giới Long cũng không có đem Dương Tú lời nói thật đúng, tại hắn xem ra, Dương Tú hiện tại còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu đại tiêu đế chiều đến cỡ nào cường đại, mới có thể nói ra loại này không biết trời cao đất rộng lời nói. Tưởng Giới Long đối với Dương Tú gật gật đầu, nói, ngươi có cái này tâm, sư phụ tiểu thật cao hứng rồi. Sau đó, Tưởng Giới Long nghiêm mặt nói, hôm nay Ta mặc dù kinh sợ thối lui Tử giận đế quân, nhưng là Tử giận đế quân ăn phải cái lô vốn, trong nội tâm khẳng định canh cánh trong lòng, ta lúc, Tử giận đế quân tự nhiên không dám có chố lô mãng. Ta nhược lý thế, Tử giận đế quân nhất định đem lửa giận phát tiết tại ngự kiếm các bên trên, cho nên các ngươi hai người, muốn cố gắng tu luyện, sở ca, 50 năm nội, ngươi nhất định phải đột phá đế quân, nếu không, tiểu ly khai đông cực vực tỉ nạn a. Dương Tú, giang sợ ca trong nội tâm đều khẽ run lên. Tường giới Long ngụ ý, hắn chỉ có thể sống thêm 50 năm rồi, cái này tuy nhiên cũng là bách niên ở trong, nhưng cái này cùng hai người lý giải bách niên ở trong, khác biệt rất lớn. Dương Tú cho mình định mục tiêu, tùy theo cải biến, năm trong vòng 10 năm, liền muốn theo đại tiêu đế triều ở bên trong, đạt được sinh mệnh chi thủy. Đại tiêu đế triều không để cho, đoạt cũng muốn đoạt lấy đến. Tường giới Long là vi đại tiêu đế triều bị thương, đại tiêu đế triều rõ ràng có trị liệu thương thế hắn bảo vật. Lại hết lần này tới lần khác làm cho tưởng giới Long chờ chết, tại dương tú trong thế giới, không có như vậy đạo lý. Giang Sở Ca, vẫn chưa tới 200 tuổi, 50 năm về sau, cũng mới 200 tuổi xuất đầu, cái tuổi này đột phá chân đan cảnh đế quân, dùng tư chất của hắn, không phải là không có hy vọng, nhưng là cảm thấy áp lực. Giang Sở Ca nói, sư phụ ngươi một mực bế quan, tử giận đế quân, sao có thể biết ngươi có ở đấy không thế? Tưởng giới Long khẽ lấp đầu, nói, ngươi không thành đế quân. Tự nhiên không biết đế quân thủ đoạn, đế quân thần hồn, thập phần cường đại. Một khi tinh thần đã tập trung vào là một loại người, mặc kệ hữu ý vô ý, đều bản năng có sở cảm ứng. Ta như một mực bế quan không xuất ra, không có hiển lộ ra đế quân tu vi, tử giận đế quân sẽ không chú ý ta, tự nhiên không biết ta có ở đấy không thế. Nhưng hôm nay ta cùng với hắn giao thủ, chúng ta riêng phần mình đều dùng tinh thần đã tập trung vào đối phương. Từ nay về sau, chúng ta khoảng cách khẽ rửa gần, đều sẽ có cảm ứng, ta mà chết. Tử dận đế quân trước tiên sẽ gặp biết được Giang sở ca trên mặt Bịt kín một tầng nghiêm trọng chi sắc Nói, kế tiếp, ta nhất định cố gắng tu luyện Năm trong vòng 10 năm, không Trong vòng 30 năm Tất nhập đế quân chi cảnh Dương Tú không nói gì, hắn cho mình định mục tiêu Là năm trong vòng 10 năm Theo đại tiêu đế triều đạt được sinh mệnh chi thủy Hắn ít nhất phải trở thành cao giai đế quân Mới có thực lực như vậy Cái mục tiêu này có thể so sánh Giang sở ca 30 năm ngoái nội nhập đế quân Muốn khó hơn nhiều Nói ra tưởng giới Long giang sở ca nhất định sẽ cho là hắn là hầu ngôn loạn ngữ, dương tú mình ở trong nội tâm định ra cái mục tiêu này là được. Tưởng giới long ánh mắt, rơi vào dương tú trên người, nói, có chí lớn khí người, sẽ không không khẩu nói mạnh miệng. Ngươi nói ra kinh người, sư phụ tin tưởng ngươi nhất định là có nhất định được lực lượng, mới nói nói như vậy. Ngươi theo trăm quốc chi vực mà đến, nghe nói vạn năm trước huyền đế, cũng là theo trăm quốc chi vực đi ra, thậm chí. Thượng cổ thời đại trăm quốc chi vực cũng đi ra qua thông thiên nhân vật. Nơi đó là cái chỗ thần kỳ, tuy nhiên võ đạo trình độ khá thấp, lại tổng có thể ra cực kỳ nghịch thiên nhân vật. Đợi một thời gian, ngươi tất thành châu áo. Vi sư hôm nay gặp ngươi một mặt, liền muốn tiếp tục bế quan, dùng tu vi áp chế thương thế, mới có thể sống tạm càng lâu. Tại trên việc tu luyện, sở ca hội chỉ điểm ngươi, ngươi muốn nghe hắn mà nói. Dương tú ôm quyền nói, đệ tử Cẩn Tuân Sư phụ dạy bảo. một M Giang Sở Ca xuất ra năm trôi vương cấp linh bảo chiến kiếm, nói: "Cái này năm trôi vương cấp linh bảo chiến kiếm là Tam tông đối với ngươi bồi thường, ta dạy cho ngươi ngũ hành âm dương kiếm trận lúc, vừa vặn phái mà vượt công dụng." "Bất quá, ngươi hai năm gian, tại Huyền Quân cảnh giới liên tục đột phá thất trọng tu vi, tu vi vẫn chưa ổn định, tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, tất nhiên có rất nhiều đế vận linh nộ, cũng cần tiêu hóa, ngươi trước tại trọng lực cốc tu hành, ta sẽ nhượng cho sở hữu Huyền Quân đệ tử, đều đưa ngươi cùng luyện." Cho ngươi tại trọng lực ốc, một bên tu hành, một bên củng cố tu làm cơ sở, chờ ngươi trở thành cựu trọng huyền quân, ta lại dạy ngươi ngũ hành âm dương kiếm trận Dương Tú đem năm trôi vương cấp linh bảo chiến kiếm thu nhập, nhẹ gật đầu, đà tạ sư huynh. Tường giới long, tiếp tục bế quan. Hắn thọ nguyên gần, ra nua bộ dạng mới là bình thường trạng thái. Ngày ấy hiền thân, là kích phát sinh mệnh buồn nguyên, mới khôi phục trưởng thành nhẹ bộ dạng, lúc này mới có thể đủ trấn trụ tử giận đế quân Nhưng là bởi vậy tiêu hao không ít sinh mệnh bản nguyên. Hiện tại, hắn cần bế quan, phong ấn khí huyết, làm cho cánh mạng tiêu hao chậm lại tốc độ, như vậy mới có thể kiên trì 50 năm. Nếu là bình thường sinh hoạt, khả năng 10 năm 20 năm, hắn sinh mệnh bản nguyên hao hết, tiêu tan mất hết hai tay buông xôi. Ngự kiếm các, tiếp tục do giang sở ca đảm nhiệm đại lý trưởng giáo quản lý. Trong lực gốc, là ngự kiếm các một chỗ bảo địa, chia làm nội cốc cùng bên ngoài cốc Vương giả ở bên trong cốc tu hành. Huyền quân tại bên ngoài cốc tu hành, thông qua trọng lực gấp bội, võ giả ở trong đó rèn luyện tu vi, củng cố võ đạo căn cơ. Dương Tú đi vào trọng lực cốc bên ngoài cốc tu hành, hắn theo bên cạnh trên ngọn núi nhảy xuống, lập tức, liền có một cỗ kinh khủng lực lượng, đưa hắn hấp xuống dưới, làm cho hắn mánh liệt rơi xuống trên mặt đất. Tại đây trọng lực, là bên ngoài không chỉ gấp 10 lần. Trọng lực cốc ở bên trong, có không ít huyền quân đệ tử, gặp Dương Tú đã đến, đều ánh mắt sáng ngời, sông tới. Trọng lực cốc tu luyện. Giang Sở ca có lệnh. Dương Tú tại trọng lực cốc trong tu luyện, ngự kiếm các bất luận cái gì một vị huyền quân đệ tử, đều có thể cùng chi quyết đấu. Có thể đánh bại Dương Tú người, thường tông môn cống hiến điểm tích lũy 1000. 1000 điểm cống hiến điểm tích lũy a, Dương Tú năm đó ở ngoại đường lúc, đạt được hổ bảng thứ nhất, hơn nữa kiếm sơn, kiếm tháp, kiếm vực toàn bộ qua cửa, cũng mới đạt được 700 điểm tích lũy. Tuy nói huyền quân đệ tử, đạt được điểm tích lũy so ngoại đường đệ tử muốn dễ dàng không ít. Nhưng một điểm cống hiến điểm tích lũy, cũng không phải so số lượng nhỏ, rất làm cho huyền quân các đệ tử đỏ mắt. Hơn nữa, Dương Tú tại ngự kiếm các, thanh danh vang dội như mặt trời ban trưa, ngự kiếm các huyền quân đệ tử, đối với hắn đều rất là hiếu kỳ, cũng hâm mộ được rất, như có cơ hội cùng Dương Tú phân cái cao thấp, bọn hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Cho nên, đương giang sở ca mệnh lệnh tại ngự kiếm các trong truyền ra, có đại lượng huyền quân đệ tử, đều đi tới trọng lực ốc, chờ Dương Tú đến. Muốn cùng Dương Tu phân cái cao thấp. Dương Tu tu vi hiện tại mới là Thất trọng huyền quân, mà ngự kiếm các huyền quân đệ tử, bắt trọng huyền quân, cựu trọng huyền quân đều số lượng không ít. Giờ phút này, trọng lực cấp ở bên trong, chín thành đã ngoài huyền quân đệ tử, đều là cao giai huyền quân. Dương Tu chiến lực mạnh, ngự kiếm các đệ tử đều tin tưởng, nổi danh có thể vượt cấp khiêu chiến, tu vi thấp hơn Thất trọng huyền quân đệ tử, trên cơ bản không có khiêu chiến Dương Tu ý niệm trong đầu. Nội đường đệ tử Mục Vân Tiêu Dương Tú sư huynh xin chỉ giáo." Một vị thất trọng huyền quân đệ tử trực tiếp hướng Dương Tú lao đến, quát lớn. Mục Vân Tiêu tại trọng lực cốc tu luyện thật lâu, đã sớm thói quen trọng lực cấp bên trong gấp 10 lần trọng lực, hành động, mặc dù không thể so với bình thường khu vực, nhưng là rất là nhanh chóng. Hắn không có sử dụng nguyên khí, cũng không có vận dụng linh bảo, Tiêu trực tiếp như vậy hướng Dương Tú vào tới, hiển nhiên là muốn cùng Dương Tú nối, nối tiếp thân thể lực lượng. Dương Tú tự nhiên biết rõ Mục Vân Tiêu ý tứ, đối phương chỉ dùng thân thể lực lượng hắn cũng chỉ dùng thân thể lực lượng, gấp 10 lần trọng lực xuống, Dương Tú có chút không thói quen, tổng cảm giác có một đôi vô hình bàn tay lớn tại lôi kéo lấy chính mình. Rất nhanh, Mộc Vân Tiêu liền đến Dương Tú trước mặt, một quyền hoành ra, đánh cho không khí chấn động, thẳng hoành Dương Tú lồng ngực. Dương Tú tay phải vừa nhấc, năm ngón tay mở ra, manh liệt một khấu trừ. Lập tức, liền đem Mộc Vân Tiêu nắm đấm bắt vừa vặn. Rang rắc. Mộc Vân Tiêu nắm đấm, truyền đến một tiếng giòn vang, lập tức hét thảm một tiếng. Dương Tú tại gấp 10 lần trọng lực xuống, đối với lực lượng vận dụng, còn không thành thạo, thoáng một phát dùng sức quá mạnh, đem Mục Vân Tiêu xương tay đều trào lệ rồi. Không cần nghĩ ngợi, Dương Tú một cước đạp tiến lên Vương Mục Vân Tiêu hét thảm một tiếng, làm cho Dương Tú biết rõ, vừa rồi dùng sức quá mạnh, cho nên, một cước này thu liễm không ít lực lượng, tốc độ cũng chậm một phần. Mục Vân Tiêu xương tay vỡ tan, đúng là kịch liệt đau nhức thời điểm, dù là Dương Tú thu liễm lực lượng, hắn cũng không thể tránh đi một cước này, bị một cước đá bay. Dương Tú khá lắc đầu, đối thủ có yếu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh ngạc, tại đây trọng lực cốc ở bên trong, bao giờ cũng đều giống như có một cổ lực lượng vô hình tại ước thúc chính mình, làm hắn đối với lực lượng khống chế chẳng phải tinh chuẩn. Nhưng là, nếu là ở tại đây ngốc thói quen, có thể tinh chuẩn lực khống chế lượng, như vậy, đã đến trọng lực cốc bên ngoài, hắn đối với lực lượng khống chế, tự nhiên càng thêm tinh chuẩn gấp 10 lần. Điều này có thể khá lớn đại tăng lên Dương Tú đối với thân thể khống chế lực quen thuộc thân thể của mình lực lượng. Dương Tú tu vi tăng lên hết sức nhanh chóng, tại trạng thái bình thường xuống, hắn đối với lực lượng của mình khống chế được thành thạo. Nhưng trên thực tế, hắn còn không có chính thức triệt để quen thuộc bản thân lực lượng, tu vi cũng đã đột phá kế tiếp cảnh giới. Nhất trọng trọng cảnh giới tích lũy xuống, tự nhiên sẽ lưu lại một chút ít thai hại. Hiện tại, tại trọng lực cốc trong tu luyện, là giải trừ những thai hại này, làm cho Dương Tú có thể chính thức triệt để quen thuộc bản thân. Thông huyền cảnh trước khi Tu luyện đều là cường hóa đa thân, võ giả đối với lực lượng của thân thể tại hàng ngày trong khi tu luyện, liền rất quen thuộc. Đã đến thông huyền cảnh, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, hàng ngày tu luyện không hề dùng chính mình thân thể làm chủ, tự nhiên sẽ gặp sinh ra xem nhẹ. Cho nên, ngự kiếm các ở bên trong, ngoại đường không có trọng lực cốc, chỉ có nội đường mới có, bởi vì chỉ có đã đến thông huyền cảnh tu vi, mới cần trọng lực cốc đến kích thích võ giả, quen thuộc bản thân. Tại trọng lực cốc trong tu hành, là từng cái huyền quân đệ tử phải qua đường. Trong lực cốc ở bên trong, chúng đệ tử gặp Mục Vân Tiêu một cái đối mặt, liền bị Dương Tú nhẹ nhõm đánh bại, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Dương Tú, dùng chiến lược nổi tiếng, có được rất mạnh vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hôm nay, bọn hắn xem như thấy được, Mục Vân Tiêu đơn thuần thân thể lực lượng, tại Thất Trọng Huyền Quân trong là đỉnh tiêm tồn tại, có thể tại Dương Tú trước mặt không chịu nổi một kích. Chỉ lần này một trận chiến, còn lại Thất Trọng Huyền Quân đệ tử, liền đều không có ra tay đối phó Dương Tú ý niệm trong đầu. Cùng Dương Tú quyết đấu, Ít nhất cũng phải có hy vọng thắng lợi, mới có thể cùng một trong chiến. Thất Trọng Huyền Quân đệ tử đi lên, 100% thất bại, tự nhiên không có Thất Trọng Huyền Quân đệ tử đi lên tìm thai vạn. Một cái bắt Trọng Huyền Quân đệ tử đi ra, nói, "Nội đường đệ tử phục thản nhiên, Thỉnh Dương Tú sư huynh chỉ giáo." Dương Tú khẽ gật đầu, hắn đang tại hoạt động thân thể, quen thuộc gấp 10 lần trọng lực, đối với thân thể ảnh hưởng, cùng với lực lượng vận dụng cùng nguyên khí vận dụng. Phục Thản nhiên không có trực tiếp tới gần, mà là hai tay khẽ động, Vận chuyển nguyên khí, diễn biến võ học. Lập tức, hắn hai trường hợp lại, bàn chướng nguyên khí ngưng tụ thành một đạo nguyên khí kiếm cường, lập lòe long lánh, sang chói sinh huy. Ngay mắt sau đó, phục thản nhiên hai tay chém, cái kia đạo kim quang nguyên khí kiếm cường, lập tức xẹt qua hư không, chạm đến Dương Tú trước mặt. Dương Tú đón nguyên khí kiếm cương, tiến về phía trước một bước, hai ngón tay khép lại như kiếm, vẽ một cái mà xuống. Nguyên khí theo đầu ngón tay kích xạ mã ra, hóa thành một đạo sắc bén kiếm khí. Kim quang nguyên khí kiếm cương, cùng Dương Tú kéo lê kiếm khí vừa chạm vào, tựa như cùng đồng tuyết gặp liệt dương bình thường, một phân thành hai, bị phách thành hai nửa, lập tức liền tán loạn mà mở. Bắt trọng huyền quân lực lượng. Đồng dạng không chịu nổi một kích. Dương Tú con ngón búng ra, một đạo chỉ kiếm cương mang nổ bắn ra mà ra, nháy mắt liền nổ bắn ra đến phục thản nhiên trước mặt. Phục thản nhiên vội vàng hai tay huy động, kim thuộc tính nguyên khí mãnh liệt mà ra, trước người hóa mặt một mặt kim quang nguyên khí cương c Dương Tú đánh ra chỉ kiếm cương mang, kích tại Kim Quang Nguyên Khí Cương thuẫn bên trên, chợt lóe lên, lập tức đục lỗ, rơi vào Phục Thản Nhân ngực. Phèn! Phục Thản nhiên lập tức liền bị đánh bay, thế ra mời em mở có hơn. Chúng Huyền Quân đệ tử nhìn xem Dương Tú, đều bị vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Dương Tú vượt cấp năng lực chiến đấu rất cường, chiến lực so bản thân tu vi rất cao, nhưng là cái này cũng mạnh đến nổi quá không hợp thói thường đi à nha. Phục Thản Nhân thế nhưng mà thi triển vương cấp vũ khí Trừ có hay không động linh bảo, đã toàn lực ra tay. Có thể dương tú. Vẹn vẹn là hai ngón tay vẽ một cái, liền phá phục thản nhiên công kích. Sau đó con ngón búng ra, liền đem phục thản nhiên đánh bại. Cái này cũng quá dễ dàng đi à nha. Còn lại bắt trọng huyền quân đệ tử, đều hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều từ đối phương trong mắt, cảm nhận được nồng đậm kiêng, kỵ chi sát. Một điểm tích lũy tuy nhiên không ít, nhưng biết rõ tất bại chiến đấu, còn không có tất muốn lên sàn. Chúng bắt Trọng Huyền Quân đệ tử, cũng không có ra tay khiêu chiến Dương Tú ý niệm trong đầu. Dương Tú cũng không cần khiêu chiến của bọn hắn, hắn cần đối thủ chân chính. Cho dù là tại trọng lực cốc ở bên trong, Dương Tú còn không quá thói quen gấp 10 lần ảnh hưởng của trọng lực, nhưng thất trọng, Bắt Trọng Huyền Quân đối với hắn mà nói, hay vẫn là một điểm áp lực đều không có. Chỉ có Cựu Trọng Huyền Quân, hơn nữa là Cựu Trọng Huyền Quân bên trong cường giả, mới đúng tu luyện của hắn có hiệu quả. Dương Tú sư huynh, không hổ là trưởng giáo thân truyền đệ tử mới là Thất Trọng Huyền Quân, liền có như thế nghịch thiên thực lực, đương thực làm cho người rung động. Một đạo khích lệ thanh âm vang lên, một vị cửu Trọng Huyền Quân đệ tử, đi về hướng đến đây, nội đường đệ tử Kiếm Lăng Thành, hướng Dương Tú sư huynh khiêu chiến. Kiếm Lăng Thành, ngự kiếm các tứ đại nội tộc ở bên trong, kiếm ra đệ tử. Tại ngự kiếm các cửu Trọng Huyền Quân trong hàng đệ tử, Kiếm Lăng Thành cũng là thuộc về xuất sắc tồn tại, hán tại nội đường Long bảng bên trên, bài danh 91. Nội đường Long bảng, cùng ngoại đường Hổ bảng đồng dạng, chỉ lấy lục 100 tên đệ tử, Ngự kiếm các nội đường đệ tử, số lượng phần đông, vẹn vẹn là Cửu Trọng Huyền Quân đệ tử, là hơn đạt mấy trăm người. Có thể bài danh long bảng Cửu Trọng Huyền Quân, đều là Cửu Trọng Huyền Quân bên trong người nổi bật. Dương Tú đối với Kiếm Lăng Thành khẽ gật đầu, Dơ lên tay, "Đến đây đi." Chúng Huyền Quân đệ tử, Thần sắc đều có chút hương phấn lên. Dương Tú mới là thất trọng Huyền Quân tu vi, mà Kiếm Lăng Thành là Cửu Trọng Huyền Quân, hơn nữa thực lực tại Cửu Trọng Huyền Quân ở bên trong cũng ở vào nhất lưu, cái này Dương Tú có lẽ muốn thất bại à. Giờ này khắc này, sở hữu huyền quân đệ tử, tự nhiên là cùng chung mối thủ, bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu, tự là đả bại Dương Tú. Mặc kệ bất luận cái gì một vị huyền quân đệ tử đem Dương Tú đả bại, bọn hắn đều cao hứng. Kiếm lăng thành động thủ, hắn mũi chân điểm một cái, thân thể kích xạ về phía trước. Cho dù là tại gấp 10 lần trọng lực ở bên trong, hắn đối với bản thân lực lượng khống chế, cũng thập phần tinh chuẩn, thân thể động tác nhìn về phía trên thập phần nhẹ nhàng. Kiếm Lăng Thành không có vận dụng linh bảo, cũng không phải muốn cận thân cùng Dương Tú so đấu thân thể lực lượng, mà là nguyên khí vận chuyển, ngưng tụ như kiếm, cùng Dương Tú đối chiến. Loại này chiến đấu, thân thể, nguyên khí toàn bộ vận dụng, lại cận thân đối chiến, có thể khảo nghiệm nhất võ giả phản ứng. Dương Tú bàn tay nắm chặt, đồng dạng nguyên khí ngưng kiếm, nắm trong tay. Hắn thi triển ra tại hoang cổ chiến giới trong lĩnh nộ một loại đế vận võ đạo kiếm thuật, kiếm trong tay vung lên mà ra. Ken ken ken ken ken. hai thanh nguyên khí chi kiếm không ngừng va chạm phát ra vang dội và chạm thanh âm có thể thấy được hai người nguyên khí cường độ đều rất cường đại ngưng cương thành kiếm độ cứng không thua gì một ít kim loại mũi kiếm kiếm lăng thành động tác hết sức nhanh chóng kiếm trong tay càng công càng nhanh kéo lê trùng trùng điệp điệp bóng kiếm Dương tu kiếm trong tay nhìn về phía trên tắt thì muốn chậm một chút nhưng kiếm thuật tinh dây liên miên bất tuyệt nối thành một mảnh kiếm quang Mặc cho kiếm lăng thành công kích như thế nào nhanh chóng, như thế nào hung mãnh đều bị Dương Tú kiếm trong tay ngăn lại. Nếu là so đấu nguyên khí mũi kiếm cường độ va chạm, hai người đã sớm phân ra thắng bại. Có thể Dương Tú mục đích không phải đánh bại kiếm lăng thành, mà là ma luyện bản thân, cho nên cùng kiếm lăng thành so chính là kiếm thuật. Ngay từ đầu, viết bảng Tú tại gấp 10 lần trọng lực xuống, thi triển cái môn này đế vận võ đạo kiếm thuật, còn không thành thạo, tại kiếm lăng thành khoái kiếm công kích đến, lui lại mấy bước. Nhưng rất nhanh Dương Tú liền trong chiến đấu quen thuộc lực lượng vận chuyển, nguyên khí khống chế. Gần kề 10 chiêu không đến, Dương Tú liền không hề lui về phía sau. Sau đó, hai người đối chiến 30 chiêu tả hữu, Dương Tú bắt đầu phản công. Tuy nhiên Dương Tú kiếm thuật không hề giống kiếm lăng thành kiếm thuật như vậy bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, nhưng kiếm quang thành phiến, kiếm thế tích lũy, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Gần kề phản công 20 chiêu tả hữu, kiếm lăng thành kiếm thuật bị phá, bị Dương Tú nguyên khí mũi kiếm, một kiếm bổ trúng thân thể, một kiếm đánh bay. Chương 640: Liền chiến Long bảng. Kiếm Lăng thành bị thua về sau, lại có mấy cái nổi tiếng Long bảng cự trọng huyền quân đệ tử, khiêu Chiến Dương Tú. Không ngoài dự tính, bọn hắn toàn bộ đều bại vào Dương Tú dưới thân kiếm. Tại đối chiến ở bên trong, Dương Tú đối với gấp 10 lần trọng lực, càng ngày càng quen thuộc, kiếm thuật thi triển càng ngày càng thông thuận. Đương bài danh thứ 56 vị Long bảng đệ tử, bại vào Dương Tú chi thủ về sau, không có người lại khiêu chiến Dương Tú. Ở đây đường đệ tử, bài danh cao nhất Tiểu là long bảng thứ 56 vị. Không có người khiêu chiến, Dương Tú liền chính mình tu luyện. hắn nguyên khí vận chuyển, thi triển ra tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, lĩnh ngộ đế vận võ học, một lần lại một lần. Tại gấp 10 lần trọng lực xuống, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn so với bình thường khu vực khó khăn gấp 10 lần. Nhưng là, nếu như quen thuộc loại này khó khăn, cũng ý nghĩa đối với thân thể của mình khống chế, tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Dương Tú tại trọng lực cốc liên tiếp đánh bại nhiều vị nội đường đệ tử. Mà ngay cả mấy vị Long Bảng đệ tử cũng thua ở dưới tay hắn tin tức, rất nhanh tại ngự kiếm các nội chuyên gia. Mới là thất trọng huyền quân Tu Vi, lại có thể cửu trọng huyền quân đệ tử, phần này chiến lực rất làm cho người rung động. Hơn nữa, Dương Tú là tên kiếm trận sư, mạnh nhất thực lực là kiếm trận. Có thể Dương Tú không có sử dụng kiếm trận, liền tại trọng lực cốc đánh bại Long Bảng đệ tử, mà ngay cả Long Bảng bài danh thứ 56 thầm trọng, cũng không phải Dương Tú đối thủ. Càng mâu chốt chính là, Dương Tú tiến vào trọng lực cốc tu luyện Mới ngày đầu tiên, rất hiển nhiên, Dương Tú còn không có hoàn toàn quen thuộc trọng lực cốc trọng lực biến hóa, cho nên, hán tại trọng lực cốc, không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Ngay cả như vậy, Dương Tú thực lực, đều thăng tại Long Đế thứ 56. Như vậy, nếu là Dương Tú quen thuộc trọng lực cốc trọng lực về sau, thực lực toàn bộ triển khai, hội đạt đến mức nào? Chúng đệ tử ngâm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chúng đệ tử suy đoán, chỉ sợ chỉ có Long Bảng bài danh top 10 đệ tử, mới có hy vọng đánh bại Dương Tú. Kế tiếp vài ngày, Dương Tú tại trọng lực cốc đều không có gặp được huyền quân đệ tử khiêu chiến, hắn tự nhiên là an tâm tu luyện, quen thuộc trọng lực trạng thái. Liên tiếp bên trên 10 ngày đi qua, Dương Tú đối với gấp 10 lần trọng lực, đã triệt để quen thuộc, bất quá, đối với tu vi củng cố, nhưng lại cần tích lũy tháng ngày, Dương Tú tại trọng lực cốc tiếp tục tu hành, chuẩn bị tại trọng lực cốc một mực tu luyện đến cựu trọng huyền quân. Một ngày này, lại có huyền quân đệ tử, trước tới khiêu chiến Dương Tú. Long bảng thứ nhất, tưởng càng Long bảng thứ tư, Hạ Đông Hải. Long bảng thứ bảy, Kiếm Song Yến Long bảng thứ 10 Hạ Phàm Bốn gã long bảng tốt 10 đệ tử, dắt tay nhau tới, còn theo một đống lớn xem náo nhiệt huyền quân đệ tử. Hôm nay, mà ngay cả long bảng đệ nhất tưởng càng đều đến rồi, nội đường đệ tử hiển nhiên là muốn triệt để cùng Dương Tu phân cái cao thấp. Chúng huyền quân đệ tử, đều vẻ mặt vẻ hương phấn. Long bảng top 10 đến rồi bốn vị, trong đó còn có long bảng thứ nhất, cái này trận doanh quá xa hoa rồi. Huyền quân các đệ tử nguyên một đám tin tưởng tràn đấy. Hôm nay, nhất định có thể đem Dương Tú đánh rớt xuống thần đàn. Đối với Dương Tú nghịch thiên chiến lực, những huyền quân này đệ tử trong nội tâm bội phục quy bội phục, nhưng là không tin, toàn bộ nội đường, chúng nhiều thiên tài huyền quân đệ tử, sẽ không người có thể áp chế được mới là thất trọng huyền quân Dương Tú. Gặp chúng huyền quân đệ tử đi tới, Dương Tú ngừng tụ luyện, ánh mắt nhìn sang. tưởng Cang, Hạ Đông Hải, Kiếm Song Yến, Hạ Phàm Bốn người đều là ngự kiếm các nội tộc đệ tử, tại nội đường trong hàng đệ tử, tiếng tăm lừng lấy. Bất quá, Dương Tú lại không biết bọn hắn, thần sắc cũng không dao động. Long bảng bài danh thứ 10 Hạ Phạm, trước hết nhất xuất hiện, đi ra, nói, nội đường đệ tử Hạ Phạm, Long bảng thứ 10, khiêu chiến Dương Tú Sư Vinh. Dương Tú ánh mắt, có chút sáng ngời. Long bảng top 10 đệ tử, tại cùng cảnh giới ở bên trong, từng cái đều là chiến lực cao cấp nhất tồn tại, có thể nhẹ nhõm nghiền những thứ khác kiểu trọng huyền quân đệ tử. Dương Tú hiện tại đang đứng ở đột phá bắt trọng huyền quân khẩn yếu quân đầu, hôm nay một trận chiến có lẽ có thể trợ hắn lập tức đột phá. Dương Tú đối với Hạ Phạm gật gật đầu, "Ra tay đi." Hạ Phàm lập tức buộc phát ra một cỗ bảnh trướng kiếm thế, lăng lệ ác liệt kiếm ý, bao phủ dư không, đã đến gần vô hạn vương cấp kiếm ý. Một đạo sáng chói hào quang, theo Hạ Phàm đỉnh đầu xông ra, là trôi huyền giai thượng phẩm linh bảo chiến kiếm. Chỉ thấy Hạ Phàm hai tay khẽ động, thi triển ra một bộ kiếm thuật, đỉnh đầu linh bảo chiến kiếm lập tức tách ra sáng chói kim quang. Trong nháy mắt, cái này sáng chói kim quang một phần, phân thành 9 đạo kiếm khí, từ khác nhau góc độ hướng Dương Tú bắn tới. Vương cấp kiếm thuật, cựu cực cử kim dương kiếm pháp. Hạ phàm đem cái môn này kiếm pháp tu luyện được rất có hòa hợp, một kiếm chín phần, cùng cảnh giới võ giả, một cái đối mặt liền có thể đánh bại. Dương Tú thấy thế, thần sắc lạnh nhạt, lôi viêm kiếm từ đỉnh đầu sung ra, lập tức lôi quang đại thịnh. Lôi đế cực quang kiếm pháp. Chỉ thấy Dương Tú hai tay khẽ động, Lôi viêm kiếm lập tức hóa thành một đạo cực tốc di động điện quang. Trong chốc lát, chín đạo tiếng nổ vang, cơ hồ cùng trong nháy mắt văng lên. Công hướng Dương Tú chín đạo kiếm khí, vậy mà cùng trong nháy mắt bị đánh tan, hiển lộ ra hạ phàm linh bảo chiến kiếm bản thể, cùng Lôi viêm kiếm trên không trung va chạm, rằng co cùng một chỗ. Một kiếm này tốc độ, nghe rợn cả người, thấy ở đây Huyền Quân đệ tử đều cổ mắt lạnh. Trong nội tâm suy nghĩ, nếu là một kiếm này trực tiếp hướng ta đánh tới, sẽ là như thế nào kết quả? Chúng huyền quân đệ tử đều bị phía sau lương toát ra mồ hôi lạnh, bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình tránh không khỏi, ngăn không được. Một kiếm này, cơ hồ có thể đã muốn mạng của bọn hắn. tưởng Cang, Hạ Đông Hải, kiếm song yến ba người, đồng thời lộ ra nghiêm trọng chi sát, Dương Tú vừa ra tay, liền làm cho người kinh diễm. Hai thanh linh bảo chiến kiếm, gần kề rằng có một cái thời gian hô hấp. Dương Tú ánh mắt như điện, tay phải điện quang loại lên, về phía trước đầy. Bành trướng lôi Đỉnh nguyên khí rót vào lôi viêm kiếm ở bên trong, nhất thời làm lôi viêm kiếm lôi quang đại thịnh, huy lực cũng đại thịnh. Ngáy mắt sau đó, hạ phàm linh bảo chiến kiếm bị đẩy lui, thân thể đồng thời liên tục lui bước. Hạ phàm sắc mặt chắc nhận, vội vàng nhận thua Dương Tú đem lôi viêm kiếm thu hồi, nói, kế tiếp. Long bảng kiếm thứ bảy song Yến khiêu chiến Dương Tú sư vinh. Một cái dáng người cao gầy mỹ nữ, nện bước hai cái đại chân dài, đi tới. Dương Tú nhìn kiếm song yến liếc khẽ gật đầu Thần sắc lạnh nhạt. Kiếm song yến trong nội tâm, hơi có chút thất lạc, nàng dung mạo mỹ mạo, huyền quân trong hàng đệ tử, ít có người có thể cùng mà so sánh với, Dương Tú đã gặp nàng vậy mà một chút hứng thú đều không có. Lang quang phi ngọc kiếm pháp. Kiếm song yến tế ra linh bảo chiến kiếm, lập tức thi triển ra một môn vương cấp kiếm thuật. Cái môn này kiếm thuật cũng dùng tốc độ tăng trưởng, linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra mà ra, như là hào quang lóe lên. Một kiếm này, không có trùng trùng điệp điệp bóng kiếm, chỉ có cực hạn tốc độ cùng với không hề quy tắc đường con quy tích. Nếu là trực lai trực vãng một kiếm, mau nữa công kích, cũng không nhanh bằng cái khác tốc độ phản ứng. Mà phu quy tắc đường con công kích, làm cho người khó lòng phong bị, khó có thể ngăn cản. Cho dù là dương tú, trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng phân biệt, đối phương một kiếm này đến tuột cùng hội từ chỗ nào một chỗ công tới. Không cách nào phán đoán, chỉ có thể phong thủ. Lôi viêm kiếm dựng ở dương tú trước người, tùy thời chờ phân phó, trong cơ thể lôi vân kiếm kinh vận chuyển tới cực hạ vì thời đều có thể buộc phát ra lôi đế cực quang kiếm pháp lôi đỉnh một kích. Kiếm song yến một kiếm này quy tích lại quỷ dị, cuối cùng nhất, cũng là muốn công kích được Dương Tú trên người đến. Dương Tú tinh thần đã tập trung vào đạo này kiếm quang, trên không trung thời điểm, Dương Tú còn xác định không được công kích của đối phương góc độ, nhưng chỉ là phòng thủ bốn phía, kiếm của đối phương phương tới gần, Dương Tú hay vẫn là tốc độ ánh sáng tầm đó kịp phản ứng. Ầm ầm. Một tiếng lôi âm nổ vang, Dương Tú trước người lôi viêm kiếm. Trong lúc đó hóa thành một đạo lôi quang Ngáy mắt sau đó Đinh một tiếng giòn vàng Dương Tú phía bên phải Một đạo kiếm quang bị đẩy lui Sau đó Chỉ thấy chỉ thấy lôi viêm kiếm quay Trung quanh Dương Tú cực tốc di động Đinh đinh đinh đinh giòn vàng thanh âm Không dứt bên hai nháy mắt thời gian Dương Tú ít nhất chặn kiếm song yến bên trên 10 lần công kích Mấy cái thời gian hô hấp đi qua Lôi viêm kiếm cùng đối phương Linh Bảo chiến kiếm Tại Dương Tú bốn phía đã giao kích mấy chục kiếm Mỗi một lần công kích Dương Tú đối với kiếm pháp của đối phương công kích, liền nhiều một phần hiểu rõ, vài chục lần giao kích về sau, Dương Tú trong nội tâm có chút hiểu được. Ken. Một tiếng bạo hưởng, thanh âm cùng lúc trước thanh âm, có chỗ bất động. Trước khi dọn vang, là đối phương toàn lực công kích, Dương Tú toàn lực phòng ngự, kiếm của đối phương tiêm kích tại lôi viêm kiếm trên thân kiếm tiếng vang. Lúc này đây, Dương Tú bắt đã đến công kích của đối phương, trực tiếp chủ động xuất kích, lưỡng kiếm linh bảo trên kiếm, trực tiếp đối hoanh cùng một chỗ. Kiếm Song Yến Linh Bảo Chiến Kiếm, trực tiếp bị xa xa đánh lui, cuối cùng nhất bị vanh phi. Một cố kinh khủng lực lượng cắn trả, theo Linh Bảo Chiến Kiếm Thượng chuyển đến, Kiếm Song Yến liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Lúc này, Dương Tú đã đem lôi viêm Kiếm Thu trở về, hai người thắng bại đã phân. Kiếm Song Yến Thu hồi Linh Bảo Chiến Kiếm, nhìn xem Dương Tú, trong mắt nhiều hơn một tia súng kính, lui trở về. Hạ phàm, Kiếm Song Yến hai vị long bảng top 10 đệ tử, liên tục bị thua, Dương Tú biểu hiện, thủy chung dễ dàng Cái này làm cho ở đây huyền quân các đệ tử, trong nội tâm đều có chút hề vại. Sẽ không phải sở hữu huyền quân đệ tử, đều đánh không lại Dương Tú A. Chúng huyền quân đệ tử trong nội tâm, hiện lên ý nghĩ này, có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến, tưởng càng cùng Hạ Đông Hải bài danh, cao hơn kiếm song yến cùng Hạ Phàm chúng huyền quân đệ tử trong nội tâm lại tuần ra chút ít hy vọng. Hạ Đông Hải đi ra, vẻ mặt nghiêm trọng mà nói, long bảng thứ tư Hạ Đông Hải, khiêu chiến Dương Tú Sư Minh. Dương Tú khẽ gật đầu hạ g Hạ Đông Hải nguyên khí vận chuyển, kiếm ý phong thích, một cố năng lệ ác liệt khí tức, làm cho mỗi một vị huyền quân đệ tử đều phía sau lưng rẽ run. Vương cấp kiếm ý. Lập tức, một đạo kiếm quang theo Hạ Đông Hải đỉnh đầu xung ra, Hạ Đông Hải tay miết ấn pháp, thi triển ra vương cấp kiếm thuật, sóng giữ trọng sóng kiếm pháp. Linh bảo chiến kiếm, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí khổng lồ, tựa như một mảnh đại hải, kiếm khí trong nộ hải kinh đạo, khí thế bành trướng. Sau đó, Hạ Đông Hải hai tay hướng Dương Tú chém. Cái này đạo kiếm khí không lồ, không có bất kỳ sức tưởng tượng, trực tiếp hướng Dương Tú phách trả mà ra, như là một mảnh đại hải lệnh đi qua. Kiếm khí ở bên trong, nộ hải kinh đảo, trùng trùng điệp điệp sóng biển, mỗi một trọng sóng biển đều là nhất trọng kinh đạo. Một kiếm này, là đơn thuần lực lượng trùng kích, vương giả phía dưới, không người có thể ngăn. Mà ngay cả Long bảng xếp hàng thứ nhất tưởng càng, đối mặt hạ Đông Hải sóng giữ trọng sóng kiếm pháp, đều tạm vách tường mũi nhọn. Dương Tú đối mặt một kiếm này, nhưng lại không né tránh mà là chuẩn bị đón đỡ. Trong cơ thể, công pháp biến đổi, kim cương kiếm kinh vận chuyển. Dương Tú hai tay kết ấn, thi triển ra kim cương khai thiên trảm. Đây cũng là Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, lĩnh ngộ đế vận kiếm đạo truyền thừa. Lôi viêm kiếm phóng lên trời, hóa thành một đạo cự đại vô cùng kiếm khí, như là một khối như ngọn núi lớn nhỏ kim loại thép tấm, đón kiếm khí của đối phương, hung hăng phách chạm mà đi. chương 641, bắt trọng huyền quân sóng giữ trọng sóng kiếm Kim Cương Khai Thiên Trảm. Hai chủng đều là đánh chính diện, uy lực trí cường kiếm pháp. Bất đồng chính là, sóng giữ trọng sóng kiếm lực lượng là thủy thuộc tính, như là sóng biển bình thường, trọng chết. Mà Kim Cương Khai Thiên Trảm thì là chí cương trí dương, thuần túy lực lượng lập tức buộc phát ra, trảm thiên liệt địa. Hạ Đông Hải sóng giữ trọng sóng kiếm pháp là vương cấp kiếm thuật, có thể hắn đã tu luyện được rất có hòa hợp. Dương tú Kim Cương Khai Thiên Trảm, đến từ chính Kim Cương kiếm kinh, là đế cấp võ đạo truyền thừa lại mới vừa vận nhập môn. Hai người kiếm ý đều lĩnh ngộ đã đến vương cấp, cho nên tổng hợp mà nói, hai người kiếm thuật ý lực ở vào đồng nhất cấp bậc, cực kỳ tiếp cận. Trong chốc lát, lưỡng đạo kiếm khí khổng lồ liền đụng vào nhau. Ầm ẩm. Đọc truyện tại http. Một tiếng rung trời bạo hưởng, xung bố khí lãng hương bốn phương tám hướng quân sạch ra, có thể lưỡng đạo kiếm khí đều kiên cố, không một lui về phía sau. Hạ Đông Hải trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Sóng giữ trọng sóng kiếm pháp, lực lượng chống chất, tác dụng chậm so lập tức sức bật còn mạnh hơn. Dương Tú Kim Cương khai thiên trảm, chú ý chính là lập tức sức bật. Một kích không thể phá vỡ hạ đông hải kiếm khí, bền bỉ va chạm, nhất định chịu thiệt. Dương Tú tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng cũng không thần sắc lo lắng. Trong chốc lát, Dương Tú quanh thân, thách ra từng đạo sáng trói kiếm quang. Vô Câu kiếm thể, bộc phát. Dương Tú như là hóa thành kiếm trong chi thần, kiếm ý, kiếm thế đều tăng lên một cái ngăn cả lần. Vâng! Kim cương khai thiên trảm vi lực lập tức trưng lên, trực tiếp đem kiếm khí của đối phương, chém mà phá. Sóng giữ trọng sóng kiếm pháp, tác dụng chậm cường đại, có thể còn không đợi tác dụng chậm bạo phát đi ra, liền bị dương tú một kiếm cho phá. Hạ Đông Hải thân thể chấn động, như bị trọng kích, liền lùi lại bên trên mười bước, sắc mặt tái nhật thu hồi linh bảo trên kiếm, lộ ra vẻ vẻ vải, ta thua rồi. Ánh mắt của hắn hướng tưởng càng xem đi. Bốn vị long bảng top 10, đã thất bại ba vị, hiện tại Hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Long Bảng đệ nhất tưởng càng trên người. Tưởng Càng như bại, Dương Tú tiểu là dùng Thất Trọng Huyền Quân tu vi, chọn lấy toàn bộ nội đường đệ tử, đây đối với Dương Tú mà nói là một cái uy danh, nhưng đối với nội đường đệ tử mà nói, nhưng lại sỉ nhục. Một bên đang xem cuộc chiến Huyền Quân các đệ tử, ánh mắt đều đặt ở Tưởng Càng trên người, cũng đều thần sắc chờ đợi. Tưởng Càng cảm nhận được áp lực cực lớn, bất quá, hắn thân là Long Bảng thứ nhất, đối với tại thực lực của mình, vẫn có lấy rất lớn tin tưởng. Long bảng đệ nhất tưởng Càng, khiêu chiến Dương Tú Sư Vinh. Tưởng Càng bước đi ra, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Dương Tú, trong mắt chiến ý giả dạo. Dương Tú trong mắt, cũng lộ ra một vòng vẻ hương phấn, trước khi ba người, hạ phàm, kiếm song yến trên lệch chút ý tứ, hạ đông hải tuy mạnh, nhưng bị bại quá nhanh, ba cuộc chiến đấu, đối với hắn đột phá bắt trọng huyền quân, tác dụng cũng không lớn. Tưởng Càng thân là Long bảng thứ nhất, tự nhiên là tốc độ, lực lượng, phản ứng các phương diện đều cường, đối thủ như vậy. Mới có thể đối với Dương Tú tạo thành áp lực, kích thích Dương Tú tiềm lực. Dương Tú có chút đưa tay, làm cho tưởng càng ra tay. Tưởng càng ngúi chân điểm một cái, thân ảnh lóe lên, nổ bắn ra về phía trước, trực tiếp hướng Dương Tú vào tới. Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, tinh thần đã tập trung vào tưởng càng, tùy thời đều có thể công ra một kiếm. Vẹo. Chỉ thấy tưởng càng một bước rơi xuống đất, thân ảnh lập tức biến ảo phương hướng. Nhưng là, một đạo sáng trói kiếm quang, theo trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra lại tiếp tục hướng Dương Tú nổ bắn ra mà đến. Dương Tú ý niệm khẽ động, nguyên khí bộc phát, lôi viêm kiếm hóa thành một đạo điện quang, lập tức nổ bắn ra về phía trước, cùng tưởng Càng Linh bảo chiến kiếm đụng vào nhau. Đúng lúc này, tưởng Càng đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, nhanh như ảo ảnh, di động thời điểm, hai ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo chỉ kiếm cương mang, theo từng cái góc độ hướng Dương Tú nổ bắn ra mà đến. Linh bảo đối với linh bảo đồng thời, Dương Tú còn mất phút cuối cùng tưởng Càng rất nhanh công kích, nếu là phản ứng hơi chậm một phần, sẽ gặp bị chỉ kiếm cương mang đánh trúng. Dương Tú phản ứng, tự nhiên cực tốc, trong cơ thể khí kình chấn động, hai ngón tay như kiếm, lập tức kéo lê. Một đạo kiếm quang thoáng hiện, đem tưởng càng đánh tới từng đạo chỉ kiếm cương mang đều hòa thành nát bấy. Keng! Một tiếng bạo hưởng, hai thanh linh bảo chiến kiếm vừa chạm vào tức phân. Tưởng càng lập tức đem linh bảo chiến kiếm thu hồi, quay chung quanh ở bên cạnh cực tốc di động, lạnh không đinh đột nhiên hướng Dương Tú đâm ra một kiếm. Tưởng Cương đem thân thể cũng trở thành vũ khí, Quyền cước tầm đó, lộ vẻ kiếm khí bay múa, hơn nữa thỉnh thoảng công hướng một kiếm Linh Bảo trên kiếm, giống như là cùng một thời gian có hai người tại hướng Dương Tú ra tay. Hắn có thể nổi tiếng long bảng thứ nhất, tự nhiên có chỗ nổi bật, tại hắn tấn công mạnh phía dưới, vương giả phía dưới, hoàn toàn chính xác ít có người có thể chống lại. Thậm chí, mặc dù là gặp được chính thức vương giả, tưởng càng cũng có thể chống lại một hai. Dương Tú hết sức chăm chú, cùng tưởng càng đối công, quyền cước đối quyền chân, Linh Bảo đối với Linh Bảo. Một cái thời gian hô hấp, hai người liền muốn giao thủ hơn 10 lần, kịch liệt va chạm tạo thành khủng bố cương phong, quay chung quanh tại hai người bên cạnh. Theo hai người một bên chiến đấu, một bên di động, bốn phía cương phong giống như là một cơn gió bạo đang di động, đem hai người thân ảnh, cơ hội hoàn toàn bảo phủ. Đang xem cuộc chiến huyền quân các đệ tử, chỉ thấy một cơn gió bạo trùng thiên, đã nhìn không tới dương tú cùng tưởng cáng thân ảnh. Nhưng là, có thể thông qua cái kia kịch liệt cương phong, cùng với liên miên bất tuyệt tiếng nổ vàng có thể đoán được đến. Hai người chiến đấu, thập phần kịch liệt, giờ phút này hẳn là thế lực ngang nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bao phủ hai người phong bạo, tại trọng lực cốc trong không ngừng chạy, gấp 10 lần trọng lực đối với Dương Tú cùng từng càng, cơ hồ giống như là không tồn tại bình thường, chiến đấu hình thành phong bạo càng lúc càng lớn, kéo dài tới chân trời, nghe rợn cả người. Đang xem cuộc chiến huyền quân các đệ tử, nguyên một đám thần sắc kinh dị, đây quả thực giống như là hai cái vương giả tại giao thủ. Chiến đấu kịch liệt, giang cơ bên trên 10 phút, Hai người ít nhất giao thủ mấy ngàn lần, đều còn không có bình tĩnh. Cái này làm cho đang xem cuộc chiến huyền quân các đệ tử, cũng bắt đầu chết lặng. Ước chừng một phút đồng hồ qua đi, đột nhiên, trong gió lốc, có từng đạo trận văn hiển hóa, 5 đạo sáng chói kiếm quang lóe lên. Phanh. nháy mắt sau đó, phân ra tháng bại, một đạo thân ảnh theo trong gió lốc bay ra, xa xa thẻ ra. Là tường càng. Phong bạo tan hết, hiển lộ ra dương tú thân ảnh, tả thanh long, phải bạch hổ, trước chu tước, sau huyền Vũ Tứ tượng thánh thú trấn tứ phương, vận dụng tứ tượng huyền diệt kiếm trận, mới đánh bại Tưởng Càng. Cùng Tưởng Càng đại chiến một phút đồng hồ, Dương Tú rốt cục cảm ứng được, mình tuy thời đều có thể đột phá bắt trọng huyền quân, cho nên không cần phải tái chiến đi xuống. Tưởng Càng thực lực, hoàn toàn chính xác cường đại, không sử dụng kiếm trận, thắng bại khó liệu, nhưng vận dụng kiếm trận, đánh bại Tưởng Càng, nhưng lại dễ dàng. Xa xa, Tưởng Càng bò lên, nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt vẻ sủng tính, nói, "Dương Tú sư huynh không hổ là kiếm trận sư." Kiếm trận chi huy, có đại sư huynh phong phạm. Nhắc tới đại sư huynh, từng cái huyền quân đệ tử, đều lộ ra tôn kính chi sắc. Giang sở ca thế nhưng mà tại trước mắt bao người, bằng kiếm trận đánh bại ba vị chuẩn đế. Hiện tại xem ra, chờ Dương Tú trở thành cửu trọng vương giả, lại là thứ hai Giang sở ca, đồng dạng có thể bằng kiếm trận chiến chuẩn đế. Như vậy tưởng tượng, tất cả mọi người đối với Dương Tú chịu phục rồi. Bọn hắn không thể không chịu phục, Dương Tú tu vi so với bọn hắn thấp còn có thể nghiền áp nhóm. Chờ Dương Tú Tu Vi tăng lên đi lên, bọn họ cùng Dương Tú chênh lệch chỉ biết càng ngày càng xa. Dương Tú sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, đối với tưởng càng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt quét qua, nói, các ngươi lui ra đi, ta muốn tại đây trùng kích thông huyền cảnh bắt trọng. Chúng huyền quân đệ tử, vẻ mặt vẻ kinh dị, Tu Vi cái này muốn đột phá. Phải biết rằng, Dương Tú đột phá huyền quân về sau, đến nay mới 2 năm nhiều thời giờ à, cái này muốn đột phá bắt trọng huyền quân. Cái này tốc độ tu luyện. So Giang Sở Ca đều muốn càng tốt hơn. Dương Tú hiện tại mới là Thất Trọng Huyền Quân, chiến lực tại vương giả phía dưới, tiểu cơ hổ vô địch rồi, đột phá bắt trọng huyền quân về sau, thực lực chẳng phải là nâng cao một bước. Chúng huyền quân đệ tử trong nội tâm âm thầm kinh hô, Dương Tú thực lực lại đến một tầng lầu, chẳng phải là muốn vượt cấp chiến vương giả. Trong nội tâm như thế nghĩ lại, chúng huyền quân đệ tử ánh mắt đều sáng ngời. Cuối năm, lại là 3 năm một lần Vũ Đạo trà hội. Lựa kiếm các bên này Kiếm vô cực niên kỷ đã qua 60 tuổi, không cách nào nữa tham gia vũ đạo trả hội. Mà ngự kiếm các 60 tuổi phía dưới trong hàng đệ tử, ngoại trừ kiếm vô cực không tiếp tục vương giả. Vốn, giản tinh thần sắp đột phá vương giả, nhưng đã bị chết. Cho nên, cuối năm vũ đạo trả hội, không có gì bất ngờ xảy ra, ngự kiếm các hẳn là không có hậu bối vương giả tham gia. Kể từ đó, ngự kiếm các hậu bối, tại vũ đạo trả hội bên trên, đã chú định muốn xếp hạng tên chốc nhất. Như là trước kia Bài danh chốt nhất tựu bài danh chốt nhất, dù sao không có vương giả hậu bối, bài danh chốt nhất cũng tiểu nhận biết. Nhưng bây giờ không giống với, hiện tại tất cả mọi người đã biết, ngự kiếm các có đế quân, hơn nữa là so tử dận đế quân còn mạnh hơn đế quân. Tại đông cực vực, hiện tại ngự kiếm các thanh danh, như mặt trời băng trưa, so về đông cực vực đệ nhất tông tử khí tông đều còn chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí, đã có không ít võ giả đưa ra, đông cực vực đệ nhất tông có lẽ thuộc về ngự kiếm cắt. Bởi vì Ngự kiếm các đế quân tưởng Giới Long, thắng tại Tử Khí Tông Tử trận đế quân, ngự kiếm các Giang Sở Ca, cũng thắng tại Tử Khí Tông chuẩn đế tử thông thần. Một tương đối, ngự kiếm các Nghiền Áp Tử Khí Tông. Cho nên, ngự kiếm các Vi Đông cực vực đệ nhất tông thuyết pháp đã nhận được rất nhiều võ giả hưởng ứng. Ngự kiếm các đệ tử cũng cho rằng như vậy, đường đường đông cực đệ nhất tông môn, nếu là ở vũ đạo trà hội bên trên bài dành chót nhất, cái này nhiều mất mặt. Đây nhất định sẽ bị tông môn khác cười nhạo, đây quả thực không có cách nào nhận a. Cho nên, vừa nghĩ tới Dương Tú đột phá bắt trọng huyền quân về sau, khả năng có được vương giả thực lực cấp bậc, chúng huyền quân đệ tử ánh mắt sẵn rồi, trong nội tâm cũng cao hứng. Cuối năm vũ đạo trà hội, Dương Tú có thể đỉnh một vị vương giả A. Dương Tú không phải vương giả, nhưng có vương giả thực lực, đây càng làm cho người dung động A, cũng càng làm cho người đối với ngự kiếm các tán thưởng. Đế quân, có tưởng giới long, cường vô địch. Vương giả, có giang sở ca, cường vô địch. Huyền quân, có Dương Tú, cũng cường vô địch Trở Dương Tú tại Vũ Đạo trà hội bên trên bỗng nhiên nổi tiếng, cái kia còn không sợ hãi bạo toàn bộ đông cực vực võ giả ánh mắt. Chúng Huyền Quân đệ tử vẻ mặt cao hứng rút lui, cho Dương Tú yên tĩnh đột phá hoàn cảnh. Dương Tú tại gấp 10 lần trọng lực xuống, ngồi trên mặt đất, trong cơ thể, các loại đế cấp công pháp đồng thời vận chuyển, bài chướng thiên địa nguyên khí, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng vào tới. Cơ hồ là nước chạy thành sông, Dương Tú liền phá tan thông huyền cảnh 8 được tu vi bích trướng, tu vi nâng cao một bước, trở thành bắt trọng huyền quân. Chương 642, lại một lần Vũ đạo trả hội. Biết được Dương Tú tu vi đột phá bắt trọng huyền quân, Giang Sở ca lại hạ lệnh. Nội đường đệ tử có thể tùy ý tạo thành 5 người đội ngũ khiêu chiến Dương Tú, nếu có thể chiến thắng, mỗi người ban thưởng 1000 điểm tông môn cống hiến điểm tích lũy. Tuy nhiên nội tâm kính sợ Dương Tú, nhưng nội đường trong hàng đệ tử nhân vật thiên tài, trong nội tâm cũng đều nghẹn lấy một hơi. Đơn đả độc đấu không là đối thủ, chẳng lẽ 5 người liên thủ vẫn không thể tới một trận chiến. Vì vậy Trọng lực ốc, lại náo nhiệt lên Kết quả Làm cho những nội đường này thiên tài các đệ tử rất được thương Cho dù là bọn họ 5 người liên thủ Tại Dương Tú trước mặt Cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi Nguyên một đám long bảng đệ tử Tạo thành 5 người đội ngũ Đều thua ở Dương Tú thủ hạ Cuối cùng nhất, long bảng đệ nhất đến tổ năm Thành một cái nội đường đệ tử mạnh nhất đội ngũ Cùng Dương Tú một trận chiến Một trận chiến này rằng có nửa giờ Cuối cùng nhất Như cũng là Dương Tú đã lấy được thắng lợi Từ đó về sau, không có người lại tổ đội khiêu chiến Dương Tú rồi, bởi vì căn bản không có chiến thắng hy vọng, cái này thuần túy là tìm tai vạn. Dương Tú tại trọng lực cốc tu luyện, bình tĩnh trở lại. Không có người khiêu chiến hắn, Dương Tú liền chính mình khiêu chiến chính mình, hướng trọng lực cốc nội cốc tới gần. Trọng lực cốc, nội cốc là vương giả tu luyện chẳng chỗ, trọng lực là bên ngoài gấp trăm lần, bên ngoài cốc là huyền quân tu luyện chẳng chỗ, trọng lực là bên ngoài gấp 10 lần. Ở bên trong cốc cùng bên ngoài cốc tầm đó, có một mảnh giảm sóc khu vực. Trọng lực tại gấp 10 lần đến gấp 100 lần tầm đó. Dương Tú liền tại đây phiến giảm sóc trong khu vực, hướng vào phía trong cốc tới gần, nếm thử gấp 20 lần trọng lực, 30 lần trọng lực. Tu luyện thời gian là buồn thẻ, ngày qua ngày. Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, lĩnh ngộ 5 loại đế vận kiếm đạo truyền thừa, cho dù là tại trọng lực cốc trong tu luyện, củng cố Tu Vi, có thể hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại rất nhanh hấp thu thiên địa nguyên khí, cường hóa Tu Vi. Mỗi một ngày, Dương Tú Tu Vi đều tại tăng lên Ước chừng 5 tháng sau, Dương Tú tu vi, trong lúc vô tình, đột phá đến Thông Huyền cảnh cửu trọng. Hắn tại Trọng Lực cốc đã tu luyện nửa năm thời gian, trước khi tại Thông Huyền cảnh rất nhanh đột phá tu vi lỗ thủng, cũng đã đền bù, tại Thông Huyền cảnh tu vi thập phần vững chắc, căn cơ bền chắc. Đột phá cửu trọng huyền quân về sau, Dương Tú đã đi ra Trọng Lực cốc. Giang Sở Ca bắt đầu giáo Dương Tú ngũ hành âm dương kiếm trận. Tu luyện ngũ hành âm dương kiếm trận, cần xích hỏa chi tinh, Hắc thủy chi tinh, Bạch kim chi tinh, Thanh ngọc chi tinh, Đất vàng chi tinh 5 loại chân quý tài liệu. Cái này 5 loại tài liệu, đều là vương cấp bảo vật, tưởng giới long, giang sở ca đã sớm cho Dương Tú chuẩn bị tốt. Dương Tú trên người, còn có 5 kiện vương cấp linh bảo trên kiếm, mọi sự đã chuẩn bị. Dùng Dương Tú ngộ tính, tự học một môn kiếm trận, đều không dùng được quá lâu thời gian, có giang sở ca dạy bảo, học tập càng là nhanh chóng. Ngắn ngủn 3 tháng, Dương Tú liền đem ngũ hành âm Dương kiếm trận, triệt để luyện thành. Lúc này, thời gian đã là tháng 10 hạ tuần khoảng cách tháng 11 năm một năm ngày Vũ đạo trà hội, chỉ còn lại có hơn nửa tháng thời gian. Cái này một năm, hơn nửa năm thời gian, toàn bộ Đông cực vực đều đang đàm luận ngự kiếm các. Đàm luận Tưởng Giới Long, đàm luận Giang Sở Ca, đàm luận Dương Tú, ba người này là dẫn động toàn bộ phong bạo nhân vật trong yếu. Ngự kiếm các xu thế, một lần hành động áp đảo được xưng Đông cực vực đệ nhất tông tử khí tông, đại đa số võ giả đều đã bắt đầu xưng hâu ngự kiếm các vi Đông cực vực đệ nhất tông môn. Theo thời gian tiến vào 6 tháng cuối năm, Ngự kiếm các thanh thế mới dần dần yếu bớt mà chuyển biến thành chủ đề là Vũ Đạo Trà Hội Đông Cực Vực Vũ Đạo Trà Hội 3 năm một lần 3 năm trước đây, Dương Tú 18 tuổi sơ đến Đông Cực Vực liền tham gia một lần Vũ Đạo Trà Hội Cái kia một lần, Dương Tú tại Đông Cực Vực vừa lộ ra cao chót vót Đông Cực Vực bắt đầu đã có Dương Tú truyền thuyết 3 năm sau, lại một lần Vũ Đạo Trà Hội Dương Tú đã là kiểu trọng huyền quân đem thể hiện ra chính thức núi nhọn Bất quá, tới gần vũ Đạo Trà hội Đông cực vực về dương tú tin tức, nhưng lại thiếu. Bị mọi người đàm luận tối đa, là Tử Đông Lai, Lôi Vạn Đỉnh, Càn Đạo Quá Thay, Ngộ Chân Thượng Nhân, Ngọc Tùng Tử, ứng nhược tình những thiên tài này vương giả. Ngự kiếm các, chỉ có Kiếm Vô Cực ngẫu nhiên bị người nhắc tới. Lần trước Vũ Đạo Trà Hội, Kiếm Vô Cực đoạt được tên thứ hai, gần với Tử Đông Lai, không ít người đều còn nhớ rõ hắn phong thái. Thế nhưng mà, Kiếm Vô Cực niên kỷ đã vượt qua 60, một giới này Vũ Đạo Trà Hội hắn không có cách nào tham gia, cho nên Nhắc tới người của hắn, muốn xa xa ít hơn so với mấy vị khác thiên tài vương giả. Mỗi một lần vũ đạo trà hội, chính thức nhân vật phong vân, liền những thiên tài này vương giả. Năm nay, những thiên tài này vương giả ở bên trong, thiếu đi kiếm vô cực, nhưng cũng nhiều một vị nhân vật mới vợ, từ khí tông đường hạo thần. Đường hạo thần, giản tinh thần, lần trước vũ đạo trà hội ở bên trong, kiệt xuất nhất hai vị cửu trọng huyền quân, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn 3 năm ở trong đều muốn thành vương. Đường hạo thần theo hoang cổ chiến giới trong đi ra về sau, quả nhiên đột phá sinh tử cảnh, trở thành vương giả. Mà giảng tinh thần, đã sớm chết ở ngự kiếm các, hiện tại mộ phần thảo cũng đã rất tươi tốt. Cái này giới vũ đạo trà hội, tử khí tông có tử đông lai, đường hạo thần hai vị thiên tài vương giả, còn lại tất cả tông, đều có một vị thiên tài vương giả, duy chỉ có ngự kiếm các, không có thiên tài vương giả. Ngự kiếm các năm nay, thanh thế đại thịnh, không ít người đều xưng là đồng cực vực đệ nhất tông. Kết quả Cái này giới vũ đạo trà hội, lại không có thiên tài vương giả thăm ra, làm cho mặt các lục tông đều cực kỳ cười nhạo. Càng có không ít võ giả cảm khái, Tử Khí Tông không hổ là Tử Khí Tông, có thể thời gian dài ở vào đông cực vực đệ nhất tông môn vị, đích thật là có cường đại nội tình, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ngụ ý, ngự kiếm các tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng là hậu bối nhân tài, nhưng lại tàn lùi, liền tham gia vũ đạo trà hội thiên tài vương giả đều không có một cái nào. Rất nhiều võ giả ngắt lời, đang tiến hành vũ đạo hội Tử khí tông nhất định tiếp tục vị cư thứ nhất, mà ngự kiếm cát đem lui cư chóp nhất. Nếu thật như thế, tất nhiên sẽ tại đông cực vực truyền mỉm cười đàm. Tại đông cực vực ngàn vạn võ giả chờ mong xuống, tháng 10 năm một năm ngày, rốt cục đã đến. Một giới này vũ đạo trả hội, như trước do phong vũ lâu cung cấp sân bãi, tại phòng vũ lâu tổ chức. Phòng vũ lâu, phong vũ hổ đảo giữa hổ Dương Tú cùng kiếm sông Yến, hạ phàm ba người đã đến, đại biểu ngự kiếm các cựu Lần trước Vũ Đạo Trà Hội, Dương Tú chỉ có thể ngồi ở đảo giữa hồ bên trên Lộ Thiên Yến Hội ở bên trong, không có tư cách vào nhập Phong Vũ Đỉnh. Lúc này đây, trực tiếp tiến vào Phong Vũ Đỉnh tầng cao nhất, tầng thứ 9. 3 năm gian, Phong Tuyết Đỉnh bên trong Huyền Quân thiên tài, cơ bản không có gì biến hóa, ngoài đỉnh Lộ Thiên Yến Hội, nhưng lại thay đổi một đám hậu bối thiên tài. 3 năm thời gian, đầy đủ một đám ngưng linh cảnh thiên tài lớn lên, đến cao giai tụ linh cảnh giới. Trong đó Lịch Thiên Nguyệt, thậm chí đã là cửu trọng tụ linh tu vi. Từ Khí Tông, thiên tài vương giả tử Long Lai, Đường Hạo thần đến. Lôi Dương Cốc, thiên tài vương giả Lôi Đình đến. Thiên Vương Tự, thiên tài vương giả Ngộ Chân Thượng nhân đến. Thái Thanh Quan, thiên tài vương giả Ngọc Tùng tử đến. Can Khôn Cốc, thiên tài vương giả Càn Đạo trai đến. Ngọc Long Sơn, thiên tài vương giả Ứng Nhược tính đến. Phong Vũ lâu chấp sự, cao giọng hô: "Từng vị thiên tài vương giả, đáp ư tới." Bọn hắn, đại biểu cho đông cực vực hậu bối võ giả ở bên trong, cấp cao nhất tu vi cùng chiến lực Phong vũ Đỉnh bên ngoài, chúng hậu bối võ giả nghị luận nhau nhau. Một giới này, tử khí tông có hai vị thiên tài vương giả à? Không hổ là tử khí tông, quả nhiên là đại đại nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Còn lại tất cả tông, đều có thiên tài vương giả, cũng cũng không tệ lắm, duy chỉ có. Ha ha! Duy chỉ có ngự kiếm các không có thiên tài vương giả, có lẽ là giới long đế quân cùng Giang Sở Ca quá nghịch thiên đã tiêu hao hết ngự kiếm các số mệnh A Cũng thế, sao có thể thiên tài đều ra tại ngự kiếm các đâu rồi? Thịnh cực về sau, là đại suy, ngự kiếm các có giới long đế quân cùng Giang Sở Ca, có thể ở đông cực vực phong quang nhất thời, chờ bọn hắn mất, ngự kiếm các không người kế tủ, tự nhiên suy bại. Đối với ngự kiếm các quật khởi, cao hứng người có rất nhiều, nhưng cũng không có thiếu võ giả, bởi vì chỗ vương triều lương tựa tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương quốc, đối với cái này cũng có chút khó chịu. Cái này giới vũ đạo trà hội, tất cả tông đều có thiên tài vương giả đã đến, duy chỉ có ngự kiếm các không có. Đích thật là làm cho bọn hắn đã tìm được một cái điểm công kích, tự nhiên là muốn đối với ngự kiếm cắt châm trọc một phen. Bảy vị thiên tài vương giả, đi vào phong tuyết đỉnh tầng thứ 9, ngồi ở trên nửa tầng 7 cái châu ngồi. Rất nhanh, phong vũ đỉnh bên ngoài tụ linh cảnh những thiên tài, cũng đã giúp nhau khiêu chiến, bắt đầu giao thủ. Tầng thứ 9 thiên tài huyền quân, thiên tài vương giả, đối với tụ linh cảnh thiên tài chiến đấu, không thế nào chú ý, mà là đã đến cùng một chỗ, giúp nhau ôn chuyện. 3 năm trước đây... Đường hạo thần đã ở phong vũ đỉnh tầng thứ 9, nhưng là ngồi ở hạ nửa tầng cựu trọng huyền quân khu vực. Hiện tại, hắn đã là vương giả, ngồi ở trên nửa tầng thiên tài vương giả khu vực, nhìn xem huyền quân khu vực cựu trọng huyền quân nhóm, trên mặt của hắn một bộ vẻ nạo nhiên. 3 năm trước đây, ta và các ngươi bình khởi bình tọa hiện tại, ta lại cao hơn các ngươi nửa tầng, loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Cái gì là chính thức thiên tài? Cái này là... Cho dù là tại một đám thiên tài cựu trọng huyền quân ở bên trong, ta đều có thể trổ hết tài năng. Hôm nay, ta vi vương giả, một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu, các ngươi đối với ta, chỉ có thể nhìn lên. Từ nay về sau, ta và các ngươi sẽ không còn là một cái thế giới người. Phong vũ đỉnh tầng thứ 9, ngoại trừ giải rác mấy cái tân tấn cựu trọng huyền quân, ở đây cựu trọng huyền quân, đại bộ phận đều là 3 năm trước đây cũng đã ngồi ở chỗ này, cảm thụ được đường hạo thần trên mặt ngạo nghệ vui vẻ. Trên cao nhìn xuống ánh mắt, trên mặt đều có chút ít nóng bỏng cảm giác. Võ đạo tu hành, chính là như vậy, như đi ngược dòng nước, người khác tiến bộ, người không tiến bộ, liền tương đương với lui bước, bọn hắn đều né tránh đường hạo thần ánh mắt. Dương Tú ánh mắt, trung quanh quét qua, hơi có chút thất vọng, một giới này vũ đạo trả hội, Long Tử Quân lại không có tham gia. Dương Tú đoán chừng, Long Tử Quân hiện tại ít nhất cũng là cựu trọng huyền quân tu vi, nàng nếu là tham gia, vượt cấp chiến vương giả, hẳn không phải là vấn đề Đường Hạo Thần ánh mắt tạo động, phát hiện chúng cựu trọng huyền quân đều né tránh ánh mắt của hắn, chỉ có Dương Tú, ánh mắt trung quanh, không hề kiêng kỵ. Đường Hạo Thần cười hắc hắc, nói: "Dương Tú, người đang tìm cái gì? Là ở tìm ngươi ngự kiếm các thiên tài vương giả sao? Ha ha. Kiếm vô cực niên kỷ đã lớn rồi, không thể lại tham gia vũ đạo trà hội, không cần tối lại, một giới này vũ đạo trà hội không có các ngươi ngự kiếm các thiên tài vương giả." Dương Tú nhàn nhạt nhìn Đường Hạo Thần liếc, thân sắc có chút một quái lạ. Hắn trong đầu hồi tưởng thập phần xác định, hắn cùng cái này đường hạo thần, không có đã từng quen biết. Ngươi chớ không phải là có bị bệnh không? Dương Tú nhàn nhạt nói một câu. chương 643, đối chọi gay gắt. Lời vừa nói ra, phong vũ đình 9 tầng võ giả, bất kể là vương giả hay vẫn là huyền quân, đều hướng Dương Tú xem đi qua. Võ đạo cảnh giới, mỗi một trọng tầm đó, đều có chênh lệnh cực lớn, mỗi một cảnh tầm đó, thực lực sai biệt càng là như là thiên tiệm. Cho nên, Vào đạo cảnh giới tâm đó, cấp bậc là rất sông nghiêm, vương giả tại Huyền Quân trước mặt có tuyệt đối áp chế. Cho dù là nhất trọng vương giả tại Cựu Trọng Huyền Quân trước mặt, cũng có được ưu thế thật lớn, cao cao tại thượng. Đường Hạo thần tại Cựu Trọng Huyền Quân lúc, thực lực liền rất cường đại, còn hơn những thứ khác Cựu Trọng Huyền Quân, nhưng này thời gian, hắn hay vẫn là cùng với khác Cựu Trọng Huyền Quân, bình khởi bình tọa. Cũng không có bởi vì hắn chiến lực cường một điểm, tiểu tài trí hơn người, bởi vì tại vương giả trước mặt, Hắn và những thứ khác cựu Trọng Huyền Quân không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng mà, Đường Hạo Thần một thành Vương giả, địa vị lập tức phát sinh biến hóa, trực tiếp đã dẫm vào mặt khác cựu Trọng Huyền Quân trên đầu, địa vị tài trí hơn người. Phong Vũ Đỉnh chín tầng, sở hữu cựu Trọng Huyền Quân đều đối với Đường Hạo Thần đứng xa mà trông, có thể dương tú. Vậy mà nói hắn có bệnh. Cái này có thể thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, chúng cựu Trọng Huyền Quân nhìn xem Dương Tú, đều vẻ mặt kinh ngạc. Chư vị thiên tài Vương giả, có thần sắc hiếu kỳ, có thị còn lại là ánh mắt lạnh lẽo, Đường Hạo Thần càng là lông mi nhảy lên. Đường Hạo Thần sơ thành vương giả, đang muốn lần này vũ đạo trà hội bên trên, tại năm đó cùng hắn bình khởi bình tọa cửu trọng huyền quân nhóm trang bước, sao có thể dễ dàng tha thứ Dương Tú ở trước mặt hắn làm càn. Đường Hạo Thần ánh mắt như điện, lặng lệ ác liệt chầm chậm vào Dương Tú, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chính là huyền quân, cũng dám như vậy cùng buồn vương nói chuyện. Dương Tú tả hữu, kiếm song hiến, hạ phàm, tất cả đều giận Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, Dương Tú tại thất trọng huyền quân lúc, tiêu quét ngang huyền quân cảnh giới vô địch thủ, bắt trọng huyền quân lúc, ngự kiếm các nội môn long bảng đệ nhất đến thứ 5 liên thủ, cũng không phải đối thủ, thực lực mạnh, đủ để chiến vương, giả. Hiện tại, Dương Tú đã là cửu trọng huyền quân, thực lực nâng cao một bước, đường hạo thân bất quá là tân tấn vương, giả, vậy mà tại Dương Tú trước mặt riêu võ dương oai, vẻ mặt thượng vị giả tư thái. Kiếm xong yến nói, Dương Tú sư huynh tuy là huyền quân Nhưng so ngươi cái này vương giả thực lực phải cường đại hơn nhiều. Hạ Phàm càng là nói được trắng ra, Dương Tú sư huynh chiến lực vô song, nhất trọng vương giả tiện tay là được nghiền áp, ngươi một cái tân tấn vương giả, tại Dương Tú sư huynh trước mặt giễu võ dương oai, mới thật sự là làm cản. Hai người ngôn ngữ, làm cho Đường Hạo thần càng là phẫn nộ, quách, thật sự là lật trời rồi, chính là Huyền Quân, nguyên một đám tại bổn vương trước mặt, như thế cuồng vọng, buồn vương đợi chút nữa, hội dạy các ngươi làm như thế nào người. Dương Tú mí mắt vừa nhếch, Trong hai mắt, bắn ra luồng đạo tình màng, nói: "Một cái hơn 50 tuổi mới thành vương giả mặt hàng, ngươi ở đâu ra dũng khí ở trước mặt ta càng rỡ. Ngươi muốn tìm khổ ta thành toàn ngươi, đến lúc đó cho ngươi thành tỉnh thanh tỉnh. Ngươi là cỡ nào rác rưởi?" Dưỡng Tú có vượt cấp năng lực chiến đấu, Đường Hạo Thần biết rõ. 3 năm trước đây vũ đạo trà hội bên trên, Dương Tú mới là tụ linh cảnh tu vi, liền vượt cấp chiến thắng qua Huyền Quân. Tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, Dương Tú cũng vượt cấp chém giết rất nhiều cự trọng Quân. Nhưng, võ đạo cảnh giới, tu vi càng cao, thực lực càng cường, mỗi một trọng cảnh giới chi ở giữa trên lệnh cũng càng lớn. Có thể ở tụ linh cảnh vượt cấp chiến huyền quân thiên tài, rất khó tại thông huyền cảnh chiến vương giả. Ví dụ như đường hạo thần, hán tại tụ linh cảnh thời điểm, cũng có được chiến huyền quân chiến lực, nhưng ở cựu trọng huyền quân lúc, nhưng không cách nào vượt cấp chiến vương giả. Về phần đang hoang cổ chiến giới ở bên trong, Dương Tú là mượn nhờ đế quân võ đạo ý vận lực lượng, đường hạo thần không tin Dương Tú bằng bản thân thực lực có thể càng mấy trọng cảnh giới chảm cựu trọng huyền quân. Hiện tại, Dương Tú là cựu trọng huyền quân, đường hạo thần chút nào không sợ, cho là mình nhất định có thể nghiền áp chi. Cho nên, nghe xong Dương Tú lời nói, đường hạo thần phẫn nộ tới cực điểm, hắn hơn 50 tuổi thành vương, cái nào không khoa trương hắn thiên tài, có thể tại Dương Tú trong miệng, lại thành rắc rưởi Cái này làm cho đường hạo thần không thể nhịn được nữa. Đường hạo thần lạnh lùng chằm chằm vào Dương Tú, nói, Chờ Cửu Trọng Huyền Quân chiến đấu sau khi kết thúc, buồn vương đến lệnh giáo ngươi một chút Dương Tú thiên tài cao chiêu. Đường Hạo thần đem Dương Tú thiên tài bốn chữ, cắn được đặc biệt trọng, hiển nhiên là phản phúng. Hiện tại hắn đem Dương Tú nói thành thiên tài, chờ hắn đem Dương Tú giẫm nát dưới chân thời điểm, mới tốt ngủ nhã. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, lập tức hào khí một mảnh khắc nghiệt, vũ đạo trà hội bên trên, Cửu Trọng Huyền Quân đối với chiến vương người sự tỉnh, có thể cực kỳ hiếm thấy. Mà một giới này Tất sẽ xuất hiện Cửu Trọng Huyền Quân quyết đấu thiên tài vương giả một màn. Ở đây Cửu Trọng Huyền quân nhóm đều âm thầm mong đợi. Không biết tự lượng sức mình, một giọng nói vang lên, mọi người nhìn lại, là Tử Khí Tông tử Đông Lai mở miệng. Từ Đông Lai, bên trên giới Vũ Đạo trà hội thứ nhất, tốt nhất giới Vũ Đạo trà hội thứ nhất, đây là hắn cuối cùng một lần Vũ Đạo trà hội. Còn tại lần trước Vũ Đạo trà hội lúc, hắn đem kiếm vô cực đánh bại, đoạt được thứ nhất, liền từng tuyên bố, hắn đem liên tục ba giới Vũ Đạo hội đệ nhất. Một giới này vũ đạo trà hội, Tử Đông Lai đem đệ nhất vị xem như vật trong bàn tay. Tử Đông Lai, Đường Hạo Thần đều là Tử Khí Tông đệ tử, cái này một câu không biết tự lượng sức mình, rất hiển nhiên là chỉ Dương Tú. Với tư cách vương giả, Tử Đông Lai tự nhiên không có đem Thông Huyền cảnh Dương Tú để ở trong mắt. Huống chi, đầu năm nay, Tử Khí Tông tử giận đế quân, trưởng giáo tử Thông Thần, đều tại ngự kiếm các án phải cái lô vốn, hai tông quan hệ đã xuống đến băng điểm, Tử Đông Lai như có cơ hội đã kích ngự kiếm cát. Bụng làm dạ chịu Ở đây cửu trọng huyền quân, thiên tài vương giả Đều cảm nhận được hai tông ở giữa mùi thuốc súng Hết ngồi đáy giếng Dương Tú nhàn nhạt nói một câu Cũng không có chỉ mặt gọi tên Nhưng mà, giờ này khắc này Tất cả mọi người có thể nghe được Dương Tú chỉ chính là ai Chúng cửu trọng huyền quân, âm thầm kinh dị Dương Tú cùng đường hạo thần khiêng bên trên phải rồi Như thế nào liền tử Đông Lai đều không để vào mắt Từ Đông Lai thế nhưng mà liên tục lưỡng liền vũ đạo trà hội thứ nhất Thực lực mạnh tại nhất trọng vương giả ở bên trong Đã một số gần như vô địch 3 năm này gian Thực lực của hắn lại có chỗ tiến bộ Thậm chí đã đủ để cùng nhị trọng vương giả chống lại Như thế nhân vật Dương Tú lại nói hắn là hết ngồi đáy giếng chúng thiên tài vương giả nhìn xem Dương Tú Trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc 3 năm trước đây Dương Tú mới là một cái mới từ trăm quốc chi vực đi ra Thiên tài tụ linh mà thôi Tại vũ đạo trà hội bên trên Triển lộ sáng giỏi Tại tụ linh cảnh ở bên trong Dương Tú biểu hiện rất rất giỏi, nhưng ở kiểu trọng huyền quân, thiên tài vương giả trong mắt, thì ra là cái lợi hại tụ linh cảnh võ giả mà thôi, cũng không có quá đem Dương Tú phóng tại trên thân thể. Về sau, đông cực vực có quan hệ Dương Tú tin tức, cũng không phải Dương Tú chiến lược đến cỡ nào nghịch thiên, mà là vì Dương Tú dẫn phát một loạt sự kiện, làm cho người rung động. 3 năm sau, Dương Tú đã thành kiểu trọng huyền quân, lần nữa tham gia vũ đạo trà hội, đã cùng bên trên giới cao cấp nhất hậu bối thiên tài nhóm, cùng tụ một chuyến. Mọi người đối với Dương Tú tốc độ tu luyện, mặc dù kinh dị, có thể thiên tài vương giả, nhưng không ai cho rằng Dương Tú có thể ở một giới này vũ đạo trà hội, uy hiếp được địa vị của mình. Đối với Dương Tú, bọn hắn trong nội tâm, như trước còn có một phần ưu việt chi sắc, lai nguyên ở tu vi áp chế, vương giả tại huyền quân trước mặt, đương nhiên có ưu việt cảm giác. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo vương giả tu vi, lại tại Dương Tú trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Liên tục lưỡng giới đạt được vũ đạo trà hội đệ nhất tử Đông Lai, tại dương tu trong mắt, cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng. Tử Đông Lai trong nội tâm giận dữ đồng thời, còn lại thiên tài vương giả nhóm, cũng đều có được một đám khó chịu chi ý. Luận tu vi, luận thiên phú, những thiên tài này vương giả đều so tử Đông Lai muốn hơn một chút, tử Đông Lai là hết ngồi đáy giếng, chúng ta đây tính toán cái gì? Càn đạo trai âm thanh lạnh lùng nói, 3 năm trước đây, ngươi bất quá là ngồi ở bên ngoài Yến hội một tên mao đầu tiểu tử. Liên Phong Vũ Đỉnh cũng không có tư cách tiến, 3 năm sau, ngươi thật vất vả đã có tư cách ngồi ở chỗ này, càng như thế cuồng vọng, không coi ai ra gì, coi rẻ vương giả, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng biết ta 3 năm trước đây mới là ngồi ở bên ngoài Hiến hội tụ linh cảnh võ giả, 3 năm sau, ta đến nơi này, đã là cửu trọng huyền quân, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà ngươi, 3 năm qua đi, còn ở nơi này, một điểm tiến bộ đều không có. Còn có mặt mũi cùng ta nói cái gì trời cao đất rộng, ngươi như vậy không có tiến bộ, sẽ không có một điểm xấu hổ cảm giác." Càng đạo trai sững sở, lập tức sắc mặt chướng được đỏ bừng, hừ lạnh nói: "Trở thành vương giả về sau, tu luyện nào có dễ dàng như vậy, chờ ngươi thành vương giả, đừng nói 3 năm, 10 năm có thể đột phá như trọng, ta Càn đạo trai đều phục ngươi, hiện tại, ngươi không có tư cách đánh giá vương giả tốc độ tu luyện." Dương Tú thản nhiên nói: "Ngươi qua tuổi 50 mới thành vương" Ta qua tuổi 20 có thể ta nào có tư cách đánh giá người à giữa chúng ta chênh lệnh thật sự là quá xa rồi Dương Tú dù chưa thành vương nhưng hắn nói qua tuổi 20 thành Vương không có người cảm thấy là khoátác năm nay Dương Tú mới 21 tuổi đã là cửu Trọng huyền quân như vậy tốc độ tu luyện Thành Vương cũng không coi vào đâu nan để rất có thể hội đánh vỡ huyền đế 25 tuổi thành Vương kỷ lục càng đạo trai triệt để đem đầu thấp xuống dưới không cùng Dương Tú nói chuyện qua tuổi 50 tiểu thành vương giả Đây là Càn Đạo trai vẫn lấy làm ngạo tốc độ tu luyện, đã vượt qua chín thành đã ngoài vương giả. Có thể tại Dương Tú trước mặt, hắn cái này tốc độ tu luyện, quả nhiên là không thể lấy ra so. Vừa so sánh với so sánh, trong nội tâm muốn bị thương, xấu hổ không chịu nổi. Dương Tú luôn từ sắc bén, còn lại thiên tài vương giả mặc dù trong nội tâm khó chịu, cũng không có mở miệng, miễn cho chọc phiền thoái. Từ Đông Lai, Đường Hạo thần cũng không tái mở miệng, hai người liếc nhau, trong mắt đều có muối nhọn. Bọn hắn thân là thiên tài vương giả, nôn ngữ tầm đó cùng Dương Tú tranh chấp, chỉ biết ném đi thân phận, hơn nữa tự đói mất mặt. Bọn hắn muốn làm, là chờ tụ linh cảnh, thông huyền cảnh võ giả gian tỉ thí đều sau khi chấm dứt, lại đang tại sở hữu hậu bối thiên tài mặt, cùng Dương Tú một trận chiến. Tại trước mắt bao người, đem Dương Tú dấm nát dưới chân, đến lúc đó, mặc kệ Dương Tú tốc độ tu luyện thật là nhanh, miệng có nhiều độc, đều không cải biến được cái gì. Thực lực, mới có thể để cho người chính thức cười đến cuối cùng. một giới này Vũ đạo hội Tu linh cảnh thiên tài ở giữa thi thể, bình thường, xa không bằng lần trước, có Dương Tú, Vân Vũ Mục vượt cấp khiêu chiến kinh diễm biểu hiện. Tụ linh cảnh thiên tài tỉ thí về sau, là thiên tài huyền quân đám bọn chúng tỷ thí, theo nhất trọng huyền quân bắt đầu. Thiên tài huyền quân gian quyết đấu, cũng không có quá khiến người ngoài ý biểu hiện. Thời gian trôi qua, Vũ đạo trà hội cử hành 2 ngày 2 đêm, tiệm cận khâu cuối cùng, rốt cuộc nên đón cửu trọng huyền quân gian quyết đấu. Chương 644, một cước giẫm rơi vương giả. Theo nhất Trọng Huyền Quân ở giữa quyết đấu bắt đầu, Tử Khí Tông cùng ngự kiếm các tầm đó liền đối với lên. Tử Khí Tông thiên tài Huyền Quân đệ tử xuất chiến, tất khiêu chiến ngự kiếm các đệ tử. Tử Khí Tông thực lực, hoàn toàn chính xác cường đại, hậu bối đệ tử cũng thiên tài xuất hiện lớp lớp, có rất nhiều chiến lực cường đại thiên tài Huyền Quân đệ tử. Bất quá, ngự kiếm các thiên tài Huyền Quân đệ tử, cũng không thể so với Tử Khí Tông chỗ thua kém, nhất Trọng Huyền Quân đến bắt Trọng Huyền Quân gian phiêu chiến, Tử Khí cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngự kiếm các cũng không tính chiếm được thượng phòng, hai tông đệ tử lẫn nhau có thắng bại, xem như thế lực ngang nhau. Đã đến cửu trọng huyền quân gian khiêu chiến, lại là Tử Khí Tông đệ tử ngã trước xuất hiện, khiêu chiến ngự kiếm các cửu trọng huyền quân đệ tử. Phong Vũ Đình chín tầng, Tử Khí Tông cửu trọng huyền quân đệ tử, chừng 4 người nhiều. Mà Ngự kiếm các chỉ có 3 người. Bất quá, ngự kiếm các 3 người này, thực lực đều rất cường đại, dương tú tự không cần phải nói, kiếm song yến Hạ phàm cũng đều là nội đường trong hàng đệ tử bài danh Long bảng top 10 tồn tại, thực lực tại Cửu Trọng Huyền Quân ở bên trong, ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Mấy trận khiêu chiến xuống, vốn là hạ phàm liên tục đánh bại Tử Khí Tông 3 vị Cửu Trọng Huyền Quân đệ tử, sau đó tại người thứ tư trong tay thất bại, đón lấy kiếm song yến ra tay, một trận chiến mà thắng. Dương Tú cũng còn không có ra tay, Tử Khí Tông 4 vị Cửu Trọng Huyền Quân đệ tử, toàn bộ bị thua. Cửu Trọng Huyền Quân đệ tử gian quyết đấu, ngự kiếm các đại thắng chắc không được Tử Khí Tông cựu Trọng Huyền Quân đệ tử không được, Hoang Cổ chiến giới mở ra lúc, Tử Khí Tông có hai cái 60 tuổi phía dưới cựu Trọng Huyền Quân đệ tử tiến vào, kết quả đều vẫn lạc tại Dương Tú trong tay. Hai người này là Tử Khí Tông 60 tuổi phía dưới Huyền Quân trong hàng đệ tử, thực lực gần với Đường Hạo Thần tồn tại. Hiện tại, Đường Hạo Thần đã đột phá vương giả, hai người này lại vẫn lạc tại Hoang Cổ chiến giới, 60 tuổi phía dưới Huyền Quân đệ tử, còn thế nào cùng ngự kiếm cắt so. Đại bại, là bình thường kết quả. Đến tiếp sau cựu trọng huyền quân đệ tử khiêu chiến ở bên trong, càn quân điện, lôi dương cốc tình huống cùng tử khí tông không sai biệt lắm, cũng đều bị mặt khác tông môn cửu trọng huyền quân đệ tử nghiên áp. Chờ cửu trọng huyền quân đệ tử gian khiêu chiến chấm dứt, chỉ có một người còn không có ra tay, Dương Tú. Tất cả tông cửu trọng huyền quân đệ tử, không hẹn mà cùng, đều không có khiêu chiến Dương Tú. Dương Tú vượt cấp khiêu chiến năng lực rất cường, tuy nhiên bọn hắn không quá tin tưởng Dương Tú có thể vượt cấp chiến vương giả nhưng chi là... Không có người hoài nghi Dương Tú tại cùng cảnh giới võ giả bên trong thực lực. Dương Tú không có xuất hiện khiêu chiến người khác, còn lại thiên tài cựu trọng huyền quân, cũng có tự mình hiểu lấy, không có tìm hành hạ. Tại chỗ mặt hóa thành bình tĩnh, không có cửu trọng huyền quân ra lại trường khiêu chiến lúc, Dương Tú theo trên yến tiệc đứng lên. Sau đó, Dương Tú nhàn nhạt nhìn đường hạo thân liếc, thân ảnh loe lên, ra phong vũ đỉnh. Cái nhìn này ý tứ rất rõ ràng, ngươi không phải tự đợi đến cùng ta một trận chiến sao. Đến đây đi. Dương Tú xuất hiện, không cần khiêu chiến những thứ khác cựu trọng huyền quân, trận chiến đầu tiên. liền trực tiếp chọn chiến vương giả. Đường hạo thần đích thật là một mực đang đợi giờ khắp này. Đối với Dương Tú cái nhìn kêu ý tứ, hắn tự nhiên tin tưởng, lập tức đứng thẳng mà lên. Bình thường mà nói, thấp cảnh giới khiêu chiến cao cảnh giới, cần trước khiêu chiến cùng cảnh giới võ giả, chứng minh thực lực của mình tại cùng cảnh giới trong vô địch, mới có khiêu chiến rất cao cảnh giới võ giả tư cách. Nhưng bây giờ, những điều này giảm đi. Đường Hạo thần vội vã muốn đạp xuống Dương Tú Dương Tú danh tiếng sớm đã chấn động toàn bộ đông từ vực ai cũng biết cựu trọng huyền quân Dương Tú nhất định là ngự kiếm các mạnh nhất cựu trọng huyền quân đệ tử đường Hạo thần chỉ cần một cước đem Dương Tú đạp xuống tầm đó cửu Trọng huyền quân ở giữa quyết đấu tử khí tông vứt bỏ mặt mũi đều có thể tìm trở về càngmấu chốt chính là đường Hạo thần chính mình đối với Dương Tú cũng chán ghét được rất vẹn vẹn là hắn ý nguyện của mình tựu nước gì sớm một chút cùng Dương Tú động thủ sau đó Tại trước mắt bao người, đem Dương Tú giẫm nát dưới chân. Bèo. Đường Hạo thần thân ảnh lóe lên, đồng dạng ra Phong Vũ đỉnh. Hai đạo thân ảnh rất nhanh liền rời đi đảo giữa hồ, xuất hiện tại Phong Vũ hồ trên không. Phong Vũ đỉnh trong ngoài, sở hữu hậu bối thiên tài võ giả, thần sắc đều sương sở. Xuất hiện hai người, vậy mà một cái là Cửu Trọng Huyền Quân, một cái là Nhất Trọng Vương giả. Tình huống như thế nào? Cái này xuất hiện Cửu Trọng Huyền Quân vượt cấp khiêu chiến Nhất Trọng Vương giả sao? Như thế nào một điểm điểm báo đều không có. Đường hạo thần, tân tấn thiên tài vương giả. Dương Tú, ba năm gian mấy lần danh chấn đông cực vực. Hai người này, đều là thanh danh hiền hoách, ở đây hậu bối thiên tài, đều biết hai người. Lập tức, liền có một hồi nhiệt nghị thanh âm, theo đảo giữa hồ thượng chuyển đến. Dương Tú là cựu trọng huyền quân, hắn đây là xuất hiện trận chiến đầu tiên A, vậy mà trực tiếp khiêu chiến tân tấn vương giả đường hạo thần. Lại là tử khí tông cùng ngự kiếm các thiên tài đệ tử đấu bất quá Lúc này đây dĩ nhiên là vương giả cùng huyền quân đối chiến, Dương Tú ở đâu ra tin tưởng? Cựu trọng huyền quân vượt cấp chiến nhất trọng vương giả, chậc chậc. Đây chính là vũ đạo trà hội bên trên, cực kỳ hiếm thấy chiến đấu a, 10 giới vũ đạo trà hội cũng khó ra một lần, vậy mà lúc này đây bị chúng ta gặp được. Huyền quân cùng vương giả ở giữa thực lực sai biệt, hạng gì cực lớn, tựa như cách biệt một trời, Dương Tú đối với thực lực của mình, chưa hẳn cũng quá mức tự tin chưa. Đúng vậy à, Dương Tú tại tụ linh cảnh thời điểm, có thể vượt cấp chiến huyền quân, chiến lược hoàn toàn chính xác xuất sắc, thế nhưng mà, tu vi càng cao, mỗi một trọng cảnh giới chi ở giữa chênh lệnh càng lớn, huyền quân vượt cấp chiến vương giả, độ khó có thể so sánh tụ linh cảnh vượt cấp chiến huyền quân lớn hơn. Đường Hạo Thần tuy là tân tấn vương giả, nhưng hắn tại cửu trọng huyền quân lúc, thực lực tiểu rất cường đại, đột phá vương giả về sau, khẳng định so bình thường tân tấn vương giả muốn mạnh hơn nhiều, Dương Tú mặc dù có rất mạnh chiến lược, nhưng muốn vượt cấp chiến đường Hạo Thần, sợ là tự mình chuốc lấy cục hồ. Rất hiện nhiên, những tụ linh cảnh này hậu bối thiên tài ở bên trong, đối với Dương Tú cùng đường hạo thần ở giữa quyết đấu, tuyệt đại đa số đều cho rằng Dương Tú vô cùng tự đại. Dù là Dương Tú tại tụ linh cảnh từng có vượt cấp chiến huyền quân chiến tích, cũng không có người tin tưởng, hắn có thể tại thông huyền cảnh cựu trọng vượt cấp chiến vương giả. Huyền quân thiên tài ở bên trong, đối với Dương Tú có lòng tin cũng không nhiều. Chỉ có ngự kiếm các đệ tử, đối với Dương Tú có 10 phần tin tưởng. Ngự kiếm các huyền quân đệ tử. Cái nào không kiến thức qua Dương Tú tại trọng lực cốc bên trong phong thái? Dương Tú mới là bắt trọng huyền quân lúc, là có thể lấy một địch năm chiến thắng long bảng đệ nhất đến thứ năm liên thủ, ngay lúc đó thực lực, liền không thua gì nhất trọng vương giả. Mà bây giờ, Dương Tú đã là cựu trọng huyền quân, thực lực ngâng cao một bước, không có lý giải thắng không nổi đường hạo thần. Phong vũ hồ bốn phía, còn có đại lượng võ giả quan điểm, bảy đại tông môn, từng cái vương triều, tất cả gia tộc, đều có trưởng bối võ giả. Tại phòng Vũ Hổ bên cạnh trong lầu các đang xem cuộc chiến. Đối với cái này một trận chiến, bọn hắn cũng nguyên một đám nhấc lên tinh thần, tràn đầy hứng thú. Phong Vũ Hổ trên không, Đường Hạo thần lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, nói: "Dương Tú a Dương Tú, không thành vương giả, ngươi nào biết sinh tử cảnh ảo diệu?" Võ giả đột phá sinh tử cảnh, mới thật sự là thoát thai hoàn cốt, siêu phàm nhập thánh, ngươi một cái cự trọng huyền quân, lại vọng tưởng đánh bại bốn vương, thật sự là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, ngươi, Mới thật sự là hết ngồi đáy giếng. Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, nói, phế lại nói xong chưa. Đường hạo thần thần sắc cứng đờ, hắn còn có rất nhiều nịa mai Dương Tú lời nói muốn nói, thế nhưng mà. Dương Tú vừa nói như vậy, làm cho hắn lập tức không có nói tiếp xuống dưới hào hứng. Đường hạo thần âm thanh lạnh lùng nói, trước mắt bao người, người tiểu như vậy vội vã tìm thai vạn. Dương Tú nhìn xem đường hạo thần, như là nhìn xem một đoàn không khí, thản nhiên nói, phế nói cho hết lời rồi, ta tiểu xuất thủ. Miễn cho nói ta đánh lén ngươi. Đường hạo thần cười lên ha hả nói, chê cười. Tiểu coi như ngươi đánh lén, lại có thể thế nào? Phá được bổn vương hộ thể nguyên cương sao? Đang khi nói chuyện, đường hạo thần vận chuyển nguyên khí, lập tức ngưng tụ thành một đoàn cương cháo, như cùng một cái hơi mở con trứng, đem toàn thân bao phủ. Sinh tử cảnh vương giả, tìm hiểu sinh tử chi đạo, có thể đem thiên địa lực lượng ngừng tại đa thần, so về huyền quân chỉ là có thể dẫn động thiên địa lực lượng, phải cường đại hơn nhiều. Đường hạo thần nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt cười lạnh, một bộ ta đứng ở chỗ này cho ngươi động thủ, ngươi cũng phá không được ta phòng ngự bộ dạng. Dương Tú thấy thế, nói, tốt, ta động thủ. Tiếng nói rơi, Dương Tú một cước dấm đạp hư không. Vâng! Một tiếng chấn tiếng nổ, Dương Tú một cước này đạp xuống lực lượng mặt khủng bố rồi, hư không đều bị dấm bạo, như là mặt kính vỡ tan bình thường, xuất hiện mạng nhện trạng khẽ hở. Một cước đem hư không dấm lên tình trạng như thế, lực lượng được có kinh khủng bực nào Cái này vẹn vẹn đảo giữa hồ bên trên, Phong Vũ đỉnh trong ngoài sở hữu hậu bối thiên tài, đều thần sắc chấn động, vẹn vẹn là một cước này đạp xuống uy thế, Dương Tú cũng đã không kém hơn Vương Giả. Ngay tại Dương Tú một cước đạp xuống trong nháy mắt đó, Dương Tú thân ảnh trong lúc đó nổ bắn ra về phía trước. Trong hư không, xẹt qua một đạo tàn ảnh, những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện từng đạo khe hở. Đồng thời, một đạo cực kỳ bén nhọn trói thai tiếng xé gió vang lên. Dương Tú lập tức bộc phát tốc độ, vượt qua vận tốc âm thanh. Đây là thân thể đánh vỡ âm trướng sinh ra tiếng xé gió, thập phần bé nhọn, nghe vào thai trong làm cho người khó chịu. Dương Tú cùng đường hạo thần tâm đó, bất quá trăm mét xa, dùng Dương Tú đánh vỡ âm trướng tốc độ, một 4 giây dây tả hưu, Dương Tú cũng đã xuất hiện tại đường hạo thần trước mặt. Không có vận dụng nguyên khí, không có sử dụng linh bảo. Dương Tú nói động thủ, nháy mắt sau đó liền đã đến đường hạo thần trước mặt, tốc độ cực nhanh, làm cho đường hạo thần cái này nhất trọng vương, giả, đều thập phần ngoài ý muốn Xuất hiện tại đường hạo thần trước mặt Dương Tú, hai ngón tay như là như thiểm điện về phía trước, mãnh liệt điểm ra. Ngón tay như kiếm, lập tức đâm tại đường hạo thần hộ thể nguyên cương phía trên. Dù là vẹn vẹn là vận dụng thân thể lực lượng, Dương Tú cái này một chỉ điểm ra huy lực, cũng cực kỳ khủng bố. Và anh, một tiếng bạo hưởng, Dương Tú dùng điểm kích mặt, tự nhiên là lập tức liền đem hộ thể nguyên cương đánh bại. Đường hạo thần không nghĩ tới, chính mình hộ thể nguyên cương, sẽ bị Dương Tú một chỉ ấn mở. Dương Tú ngón tay tiếp tục hướng đường Hạo Thần thân thể điểm đi qua, gần trong gang tấc, đường Hạo Thần lại lóe lên tránh đã tới không kịp. Bất quá, đường Hạo Thần thân là vương giả, phản ứng tự nhiên nhanh chóng, một đạo sáng chói hào quang theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, trước tiên tế ra linh bảo, đồng thời thân thể bạo lui. Dương Tú lập tức, hóa chỉ vi quyền, thuần túy quyền kình trùng kích tại vừa mới ly thể linh bảo phía trên. Quay một tiếng bạo hưởng, linh bảo lập tức bị chấn đắc nổ bắn ra mà quay về, thu hồi đường Hạo Thần trong cơ thể. Đường hạo thần cảm nhận được một cố kinh khủng quyền kình trùng kích mà đến, thân thể chấn động mạnh, không tự chủ được hướng phía sau bay đi. Dương tú lại một là một bước về phía trước, tốc độ đánh vỡ âm trướng, lập tức xuất hiện tại đường hạo thần phía trên, một cước đập xuống. Ấm ẩm. Đường hạo thần bị một cước giấm rơi bầu trời, rơi vào trong hồ nước. chương 645, lần nữa nghiên ác. Đảo giữa hồ bên trên, hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu hậu bối thiên tài, đều xem tròn váng, nguyên một đám trừng lớn mắt to Nhìn lên bầu trời bên trong Dương Tú, trận mắt há hốc mồm. Đây chính là cựu trọng huyền quân vượt cấp chiến vương giả A. Vậy mà, cứ như vậy trong ngáy mắt, đã xong chiến đấu. Hơn nữa, chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm ngay từ đầu đều cho rằng bại người là cửu trọng huyền quân Dương Tú. Kết quả lại là làm bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, bại người dĩ nhiên là nhất trọng vương giả đường hạo thần. Đây quả thực không hợp với lẽ thường A. Hơn nữa, cái này bị bại cũng quá nhanh nữa à. Dương Tú đều nhắc nhở đường hạo thần muốn ra tay, sau đó, cứ như vậy điểm ra một chỉ, liền phá đường hạo thần hộ thể nguyên cương, sau đó hóa chỉ vi quyền, liền đem đường hạo thần đẩy lui. nháy mắt sau đó, Dương Tú trong lúc đó xuất hiện tại đường hạo thần phía trên, một cước liền đem đường hạo thần dâm dưới đi. Trước trước sau sau, quả thật là hô hấp tầm đó, đường hạo thần cái này nhất trọng vương giả liền rơi xuống nước rồi. Hơn nữa, Dương Tú đạp xuống một cước kia đa trọng à, dâm được hư không đều xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Lực lượng hạng gì khủng bố Một cước này đạp xuống Đường hạo thần cơ hồ là dùng phá âm trướng tốc độ Rơi vào trong hồ nước Giống như là một phát đạn pháo đánh vào trong hồ Doanh thoáng một phát Kích xạ khởi trăm mét cao bằng nước Phong vũ hồ không phải rất sâu Tốc độ này rơi vào trong hồ Được trực tiếp đục lỗ hồ nước Đụng đến đáy hồ A Một màn này thật sự là thật là làm cho người ta ra ngoài ý định rồi Sở hữu Đảo giữa hồ bên trên sở hữu hậu bối thiên tài Toàn bộ đều trận mắt há hốc Toàn bộ đều xem mắt tròn váng. Cho dù là ngự kiếm các huyền quân các đệ tử, giờ phút này nội tâm cũng đầy là rung động, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ Dương Tú thực lực rất cường, có thể vượt cấp chiến vương giả, nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy a Đường hạo thần tại Dương Tú trước mặt, mấy không sức hoàn thủ, trực tiếp đã bị nghiên áp. Hơn nữa, Dương Tú lúc trước đến về sau, cũng không có nhúc nhích dùng nguyên khí, không có sử dụng linh bảo a thuần úy tiểu là thân thể lực lượng bộc phát, hô hấp tầm đó. Liền đem đường hạo thần dẫm vào trong hồ nước Gần kề thân thể lực lượng Liền có thể vượt cấp chiến vương giả Hay vẫn là dùng nghiền áp su thế chiến thắng Phần này thực lực cũng quá biến thái đi à nha trọn vẹn đã qua sau nửa ngày Đảo giữa hồ bên trên Mới vang lên từng đợt kinh hô thanh âm T Ông trời của ta, ta không có nhìn lầm A Đường hạo thần rơi hồ Có lầm hay không, kiểu trọng huyền quân vượt cấp chiến nhất trọng vương giả Vậy mà nhanh như vậy kiểu đã xong chiến đấu Ta nhất định là hoa mắt Xác định khẳng định cùng với nhất định là hoa mắt, vừa rồi một màn kia đều là ảo giác, ảo giác. Điều này sao có thể? cửu trọng huyền quân nghiền áp nhất trọng vương giả, tại sao có thể có thực lực như thế nghịch thiên cửu trọng huyền quân? Ta vừa rồi không thấy rõ a bà mẹ nó. Ta không thấy rõ à, này làm sao như vậy, đường hạo thần như thế nào đột nhiên tầm đó tiểu thất bại. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Mỗi một giọng nói ở bên trong, đều tràn đầy rung động, kinh ứng dị, cùng với khó có thể tin. Nếu là có người nói, cái nào kiểu trọng huyền quân có thể tại hô hấp tầm đó nghiền áp một vị nhất trọng vừng giả, mọi người ở đây, không có một cái nào sẽ tin tưởng. Thế nhưng mà, vừa rồi một màn kia, tiểu phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Tuy nhiên quá trình rất nhanh, nhưng lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người tụ tinh hợp thành thần, chú ý một trận chiến này, cho nên. Ngoại trừ cực cá biệt, trên cơ bản đều tận mắt thấy quá trình chiến đấu. Đường hạo thần là thật thất bại, chắc chắn 100%. Phong Vũ Đình ở bên trong. Chúng huyền quân những thiên tài, cũng đều một mảnh tiếng kinh hô, cùng với một hồi hít một hơi lanh khí thanh âm. Cho dù là phong vũ đỉnh tầng thứ 9, chúng cửu trọng huyền quân, thiên tài vương, giả, giờ phút này cũng là một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ. Nhất là mấy vị thiên tài vương giả, bọn hắn đối mặt cửu trọng huyền quân, có thật lớn cảm giác về sự ưu việt. Đối với Dương Tú cùng đường hạo thần ở giữa quyết đấu, đồng dạng là vương giả, ở đây thiên tài vương giả tự nhiên đều cho rằng đường hạo thần tất thắng có thể kết quả Ngoại trừ tử đông lai bên ngoài, còn lại thiên tài vương giả, mặt mũi trắng bệnh. Vương giả ánh mắt, hạng gì lợi hại, mấy vị thiên tài vương giả tự nhiên đều thấy được, đường hạo thần bị dương tú một quyền đẩy lui thời điểm, còn không có bị thương. Nhưng là, lập tức dương tú một cước đặt xuống, đường hạo thần nhưng lại miệng phun máu tươi, chỉ là bởi vì hắn quá nhanh rơi vào trong hồ, cho nên rất nhiều người đều không có nhìn ra. Đường hạo thần tại dương tú một cước kia xuống, bị thương khẳng định không nhẹ. Mấy vị thiên tài Vương giả Đều có tự mình hiểu lấy, bọn hắn đối mặt đường hạo thần cái này tân tấn vương, giả, đều có lòng tin thực lực của chính mình càng tốt hơn. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng như Dương Tú như vậy, hô hấp tầm đó liền đem đường hạo thần đánh bại. Cho nên, có một sự thật bọn hắn không phải không thừa nhận, Dương Tú thực lực, so mấy người bọn hắn thiên tài vương, giả, đều cường đại hơn. Bởi vậy, ngoại trừ từ đông lai bên ngoài, mất cái thiên tài vương giả nhìn xem Dương Tú, lại là rung động, lại là kiềm kỵ, hai mắt ở chỗ sâu trong còn có một kia kính sợ. Dầm dầm. Lúc này, hồ nước một tung tué, một đạo thân ảnh theo trong hồ nước phóng lên trời. Đường hạo thần theo trong hồ nước đi ra, sở dĩ qua một chút thời gian mới đi ra, là vì hắn trực tiếp đụng vào đáy hồ trong đất bùn, hoàn toàn bị chôn Cho tới bây giờ, mới vọt ra. Hiện tại đường hạo thần, như cùng một cái lạc suốt gà bình thường, toàn thân là nước, khóe môi nết lên vết máu, trên người phòng ngự phát bảo xuất hiện nhiều cái phá động, hất lên một đầu phát ra Nhìn về phía trên giống như là cái dân chạy nạn giống như Phóng lên trời đường hạo thần Nhìn xem Dương Tú gầm lên giận dữ Người đánh lén buồn vương Dương Tú khép cười một tiếng đảo giữa hồ bên trên Chúng hậu bối thiên tài nhìn xem đường hạo thần Trong lòng kính sợ không còn sót lại chút gì Vừa rồi Dương Tú ra tay Thế nhưng mà đặc biệt nhắc nhở qua đường hạo thần A Đường hạo thần còn sớm tồi động nguyên khí Hình thành hộ thể nguyên cương phòng ngự Sau đó Dương Tú mới ra tay Cái này cũng gọi là đánh lén Đây là mở to mắt nói lời biệu đặt, đường đường vương giả, còn có xấu hổ hay không? Đường hạo thần nói Dương Tú đánh lén hắn, ngược lại cũng không phải cố ý vu hoan, mà là Dương Tú ra tay, đích thật là vượt quá đường hạo thần dự kiến. Đường hạo thần tuy nhiên sớm hình thành hộ thể nguyên Cương nhưng hắn cho rằng Dương Tú ra tay, là trước tồi động nguyên khí, tế ra linh bảo, thi triển vũ kỹ, sau đó lại công kích tới. Thế nhưng mà, Dương Tú trực tiếp dùng phá âm chướng tốc độ vọt lên, Sắc thực làm cho đường hạo thần sở liệu không kịp, càng làm đường hạo thần sở liệu không kịp chính là, dương tú một chỉ liền phá hắn hộ thể nguyên cương. Cho nên, đường hạo thần một thân thực lực, còn không kịp thi triển, trong cơ thể linh bảo đánh ra lúc, chỉ là vội vàng ở giữa bản năng phản ứng, hoàn toàn phát huy không xuất ra đường hạo thần chính thức lực lượng, cho nên bị dương tú một quyền trò chân hồi. Sau đó, đường hạo thần mạc minh kỳ diệu, liền bị dương tú một cước dâm vào trong hồ nước, bị bại đầu góc tròn váng, không hiểu ra sao. Dương Tú không có theo như đường hạo thần trong dự liệu chỉnh tự ra tay, cho nên làm cho đường hạo thần ngoài ý muốn. Nhưng, đường hạo thần nói Dương Tú đánh lén, nhưng lại đã qua, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Dương Tú đều trước mở miệng nhắc nhở rồi, sau đó mới ra tay, cái này sao có thể gọi đánh lén. Tại chúng hậu bối thiên tài xem ra, đường hạo thần đây là thua không nổi. Lập tức, đảo giữa hồ bên trên liền truyền đến một ít xỉ xào bàn tán, thậm chí còn kèm theo một ít cười khẽ. Cái này rơi vào đường hạo thần trong hai, làm cho trong lòng của hắn thập phần khó chịu, hắn cảm thấy người khác tại cười nhạo hắn. Trên thực tế, đích thật là có người cười nhạo hắn. Nếu như đường hạo thần thừa nhận chính mình thất bại, đường người nhiều nhất cảm khái thoáng một phát, dương tú vậy mà thắng. Có thể hắn lại đem thất bại quy trách tại dương tú đánh lén, cái này hoàn toàn là đổi trắng thay đen, tự nhiên làm cho người khinh bỉ Ở đây hậu bối thiên tài, nhiều đến ngàn người đã ngoài, tự nhiên có huyết khí phương cưng người mở miệng cười nhạo, niệm ai. Đường hạo thần cho rằng, hắn thủ cười nhạo, là vì hắn thua ở Dương Tú thủ hạ, muốn muốn một lần nữa dựng nên chính mình vương giả huy nghiêm, nhất định phải đem Dương Tú đánh bại. Đường hạo thần quát lớn, mới vừa rồi là ngươi đánh lén bổn vương, không tính toán gì hết, lúc này đây, bổn vương xuất thủ trước, nhất định nghiền áp ngươi. Dương Tú khoe miệng, lộ ra một tia khinh thường vui vẻ, rơ lên tay, ta tùy ý. Đường hạo thần ngược đãi một lần còn chưa đủ, còn muốn ngược đãi lần thứ hai, Dương Tú có cái gì quan tâm, đương nhiên là tùy ý. Cho dù là tụ linh cảnh võ giả, đều có thể nhìn ra, dương tú có thể đánh bại đường hạo thần, là vì thực lực hơn xa tại đường hạo thần. Đường hạo thần còn phải lại đến trận thứ hai quyết đấu, thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phong vũ đỉnh tầng thứ 9, chúng thiên tài vương giả đều khẽ lấp đầu, từ đông lai nói, đường hạo thần, có thể rồi, thất bại tiểu là thất bại, không cần tái chiến. Đường hạo thần giờ phút này, chui vào giúp vào sừng châu, sao có thể nghe được tiếng người khác khích lệ, lớn tiếng nói, không. Ta nếu chiến một hồi, từ nơi này vứt bỏ tôn nghiêm, ta sẽ từ nơi này nhặt về đến. Hán vốn là trả lời từ Đông Lai, sau đó, đối với Dương Tú hô to một tiếng, Dương Tú, ngươi chuẩn bị xong, bổn vương muốn ra chiêu rồi. Đường hạo thần học Dương Tú bộ dạng, trước mở miệng nhắc nhở. Nhưng là, Dương Tú là nhắc nhở về sau mới ra chiêu, mà đường hạo thần mới vừa vặn hô lên Dương Tú danh tự, liền tế ra chính mình linh bảo, một đạo kim quang nổ bắn ra mà ra. Chờ đường hạo thần nói cho hết lời. Một đạo kim quang vòng tròn đã hoanh đến Dương Tú trước mặt. Cái này nếu như là mở miệng nhắc nhở, sẽ không có chính thức đánh lén. Bất quá, Dương Tú sớm tiểu ánh mắt đã tập trung vào đường hạo thần, cho nên, mặc kệ đường hạo thần lúc nào động thủ, đều tại Dương Tú trong quan sát. Cái kia kim quang vòng tròn hoanh đến Dương Tú trước mặt lúc, Dương Tú lập tức chân đạp không bước, thân thể lực lượng toàn diện bộc phát, tay phải thành quyền, một quyền hoanh ra. Ẩm ẩm, một tiếng rung trời nổ vang, nắm đấm phía trước không gian bị oanh sụp một mảng lớn. Cái kia kim quang vòng tròn cùng Dương Tú quyền kình va chạm, kim quang lập tức đánh sơ sát, cực lớn vòng tròn cấp tốc thu nhỏ lại, như là một đạo kim quang bị đánh bay ra trăm trượng có hơn. Dương Tú thân thể, vốn hữu mạnh đến nổi biến thái, trải qua trọng lực cốc trọng lực rèn luyện về sau, nâng cao một bước, chỉ dựa vào thân thể lực lượng thì có nguyên áp nhất trọng vương giả thực lực. Đường Hạo thân bất quá là tân tấn vương giả, tiêu tính toán thực lực tại nhất trọng vương giả trong tính toán cường đại. Nhưng cùng đỉnh tiêm nhất trọng vương giả so sánh với còn kém xa lắm, ở đâu có thể chống lại được Dương tu thân thể lực lượng toàn lực buộc phát một quyền. Kim quang vòng tròn bị đánh bay đồng thời, đường hạo thần cũng nhận được mánh liệt cắn trả, thân thể chấn động mạnh, tại trên bầu trời liền lùi lại mấy bước. Lúc này, Dương Tú một cước đặt không, thân thể nổ bắn ra về phía trước, lập tức tốc độ phá âm trướng. Đường hạo thần vẫn còn lui về phía sau trong không có ổn định thân thể, Dương Tú cũng đã ra hiện tại hắn trên không, một cước đặt xuống. Vâng! Đường hạo thần lại một lần nữa miệng phun máu tươi, thân thể mánh liệt truy lạc, nhập vào dưới phương trong hồ nước. Ngu xuẩn. Phong vũ lâu tầng thứ 9, từ đông lai trong nội tâm bất đắc dĩ, thầm mắng một tiếng. chương 646, gà đất chó kiểng mà thôi. Lúc này đây, đảo giữa hồ bên trên hậu bối thiên tài nhóm, sẽ không có vừa rồi như vậy rung động rồi. Ngược lại, cười vang một mảnh. Đường hạo thần rõ ràng đã thất bại, lại chết không nhận thua phải cứ cùng dương tú lại đến lại quyết đấu một lần. Hiện tại có cái này kết quả, thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ, không có người đáng thương hắn. Chúng hậu bối thiên tài nhìn xem Dương Tú ánh mắt càng kinh dị rồi. Lần thứ nhất quyết đấu lúc, Đường Hạo Thần hoàn toàn chính xác chưa kịp phát huy ra thực lực của hắn, lần thứ hai quyết đấu là Đường Hạo Thần xuất thủ trước, Dương Tú như cũng là dễ dàng đem Đường Hạo Thần đánh bại, biểu hiện ra ngoài chiến lược, càng thêm đáng sợ. Phong Vũ Đỉnh chín tầng, chúng hữu trọng huyền quân, thiên tài vương giả, chứng kiến Đường Hạo Thần lần thứ hai rơi vào trong hồ. Bọn hắn nhưng lại cười vang không đứng dậy Thần sắc như trước rung động Nhất là mấy vị thiên tài vương giả Thần sắc nghiêm trọng vô cùng Dương tú thực lực quá mức nịch thiên Làm cho bọn hắn phi thường kiên kỵ Ngự kiếm các hai gã kiểu trọng huyền quân đệ tử Kiếm song yến, hạ phàm Giờ phút này nhưng lại vẻ mặt vẻ vui thích Trên mặt treo khoan khoái dễ chịu tới cực điểm dáng tươi cười Kiếm song yến nói Những người khác thành vương giả Tiểu cho là mình thoát thai hoàn cốt Có thể coi rẻ sở hữu huyền quân. Ha ha. Sự thật chứng minh, bất quá là cuồng vọng tự đại, đắc ý quên hình mà thôi. Lời này rơi vào chúng thiên tài vương giả ở bên trong, ngoại trừ Tử Đông Lai bên ngoài, còn lại thiên tài vương giả thần sắc đều có chút xấu hổ. Bọn hắn trước khi cũng có chút khinh thị Dương Tú, có thể hiện tại bọn hắn có tự mình hiểu lấy, tự nhận là không phải Dương Tú đối thủ. Trong hồ nước, Đường Hạo Thần lần nữa xuống ra, khỏe môi nhếch lên thật dài tơ máu, sắc mặt tái nhợt, thần thái so về trước khi càng thêm trầm vận. Lúc này đây, Đường Hạo Thần tại Dương Tú trước mặt, Không có bất kỳ kiên cường cùng bất mãn, nội tâm. Chỉ có cảm thấy thẹn cùng hổ thẹn, cũng không dám nhìn Dương Tú Liếc. Hắn cũng không dám nhìn về phía đảo giữa hồ bên trên là bất luận cái cái gì một vị hậu bối thiên tài. Giờ này khắc này, hắn cảm giác bất luận cái gì một tia ánh mắt rơi vào thân thượng, đều tại cười nạo, làm cho hắn cảm giác được trên mặt nóng rác, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Phong vũ đỉnh tầng thứ 9, đường hạo thần là không mặt mũi đi trở về, trước khi đem lời nói được lớn như vậy. Hiện tại liên tục 2 lần bị Dương Tú nghiến áp, hắn còn có mặt mũi nào mặt, đối mặt những thiên tài kia cựu trọng huyền quân cùng thiên tài vương giả nhóm. Vèo. Đường Hạo thần trực tiếp phá toái hư không, thuấn di biến mất không thấy gì nữa, đang tiến hành Vũ đạo trà hội, mặt của hắn đã mất hết, ai cũng không muốn đối mặt, trực tiếp đi nhà. Rùa đen rút đầu. Đường Đường vương giả, tại Vũ đạo trà hội bên trên lại bị cựu trọng huyền quân cho đánh chạy, thật sự là hất ức. Dương Tú chiến lực, thật đúng lý thiên, hắn vận dụng thân thể lực lượng a. Còn không, có vận dụng nguyên khí cùng linh bảo đấy. Nghe nói, Dương Tú nhất thực lực cường đại là kiếm trận, ông trời của ta, hắn hiện tại mới vận dụng bao nhiêu thực lực? Thiên tài Vương Triệu, ai có thể tới chống lại? Đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài nghị luận nhau nhau. Dù là Đường Hạo thần thân là thiên tài vương giả, nhưng hôm nay cũng bị tập thể khinh bỉ. Về phần Dương Tú, tuyệt đại đa số hậu bối thiên tài nhìn xem hắn đều lộ ra kính nể chi sắc, thậm chí là sùng kính. Tuổi con trẻ Là cựu trọng huyền quân, còn có được vượt cấp chiến vương giả thực lực, Dương Tú hiện tại hết thảy, đúng là mỗi một vị hậu bối thiên tài nằm ngộng cũng luôn có được. Có thể nói như vậy, giờ khác này, có quá nhiều hậu bối thiên tài đem Dương Tú trở thành thần tượng, trở thành nhân sinh của bọn hắn mục tiêu. Đối với đường hạo thần đi lưu, Dương Tú cũng không thèm để ý, hắn đứng tại hồ nước trên không, ánh mắt nhìn phong vũ đỉnh, tầng thứ 9. Dương Tú giờ phút này, khí tức như kiếm, tức đã xuất vỏ, liền không có tính toán đơn giản thu hồi. Xuất hiện đi, ết ngồi đáy giếng, ta cho ngươi biết một chút về miệng giếng bên ngoài càng rộng rộng rãi bầu trời. Dương Tú thẳng nhiên nói. Đảo giữa hồ lộ thiên trên điến tiệc, chúng hậu bối thiên tài hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Tú nói hết ngồi đáy giếng là ai. Phong vũ đình ở bên trong, vừa đến 8 tầng thiên tài huyền quân, cũng là không hiểu ra sao, bất quá. Bọn hắn trên mặt biểu lộ đều có chút đặc sắc. Dương Tú vừa mới đánh bại một vị thiên tài vương giả, tự nhiên không sẽ chủ động khiêu chiến một gã trọng huyền quân. Có thể khẳng định Dương Tú nói hết ngồi lại giếng, chỉ chính là một vị thiên tài vương giả. Xét thấy ngự kiếm các cùng tử khí tông hiện tại đối trọi gây gắt quan hệ, không ít hậu bối thiên tài trong nội tâm đã đoán đi ra, Dương Tú nói tới ai, thần sắc có chút kinh ngạc. Đây chính là liên tục lưỡng giới vũ đạo trà hội thứ nhất, thực lực mạnh nhất thiên tài vương giả. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9. Sở Hữu Cựu Trọng Huyền Quân, thiên tài vương giả cũng biết, Dương Tú đây là tại khiêu chiến tử Đông Lai. Ánh mắt của bọn hắn đều đã rơi vào tử Đông Lai trên người. Từ Đông Lai thực lực, là mấy vị thiên tài vương giả trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, dùng Dương Tú đánh bại Đường Hạo Thần biểu hiện ra ngoài thực lực, nhất trọng vương giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, muốn nói ở đây thiên tài vương giả ở bên trong, ai có thể thắng được Dương Tú, Từ Đông Lai tự nhiên là có hy vọng nhất chính là cái kia. Sở Hữu Cựu Trọng Huyền Quân, chúng thiên tài vương giả, đều ánh mắt chờ mong nhìn xem Từ Đông Lai, bọn hắn tự nhiên muốn nhìn đến cuộc tỷ thí này. Từ Đông Lai khẽ miệng, lộ ra một tia cười lạnh trong hai mắt, cũng để lộ ra một tia lanh ý. Ngáy mắt sau đó, tử Đông Lai đứng lên. Dương Tú vừa mới đánh bại đường hạo thần, không chỉ có đường hạo thần không nề mặt, cũng làm cho tử khí tông ném đi mặt. Hiện tại, Dương Tú lại khiêu chiến hắn tử Đông Lai, như hắn không xuất ra chiến, người khác hội nói như thế nào. Không chỉ có biết nói hắn sợ Dương Tú, còn có thể nói tử khí tông không bằng ngự kiếm cắt. Cho nên, từ Đông Lai không thể không xuất chiến, hơn nữa, hắn trong hai mắt lẽ ra tình màng, Hắn muốn một trận chiến mà thắng. Chỉ có như vậy mới có thể đem đúng là uy danh thế cường tráng dương tú đánh rất thần đàn, mới có thể đem tử khí tông uy danh bảo toàn ở. Hô. Một cỗ bành trướng khí tức theo Tử Đông Lai trong cơ thể tán phát ra, thanh thế mênh ngông quần cuộn. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, sở hữu cựu trọng huyền quân, thiên tài vương giả, thần sắc đồng thời biến đổi, nhìn xem Tử Đông Lai. Trong nội tâm kinh hãi. Tử Đông Lai để lộ ra khí tức. Đúng là sinh tử cảnh nhị trọng đến. Hắn đã trở thành nhị trọng vương giả. Sinh tử cảnh, Tửu Trọng Thiên, một trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Mà ngay cả nhất trọng vương giả tầm đó, thực lực đều có khác nhau rất lớn, nhất trọng vương giả cùng nhị trọng vương giả ở giữa thực lực càng là cực lớn. Một vị nhị trọng vương giả có thể nhẹ nhõn nghiền áp đỉnh tiêm nhất trọng vương giả. Chúng Thiên Tài Vương giả nhìn xem Tử Đông Lai, trong mắt đều là vẻ cô đơn. Trước khi Tử Đông Lai thực lực tuy nhiên thắng cho bọn hắn, nhưng là chỉ nếu không có bước vào nhị trọng vương giả, Bọn hắn cũng còn có đổi kịp và vượt qua thực lực Ai có thể trước hết nhất trở thành nhị trọng vương giả Ai là có thể vượt qua tử Đông Lai Nhưng bây giờ, tử Đông Lai so với bọn hắn sớm hơn một bước bước vào nhị trọng vương giả Bọn hắn bằng tu vi vượt qua tử Đông Lai duy nhất hy vọng cũng không có Từ nay về sau, tử Đông Lai so với bọn hắn đều yếu lĩnh trước một cái cấp bậc 60 tuổi trước nhất trọng vương giả Cùng 60 tuổi trước nhị trọng vương giả Tương lai thành thì có không nhỏ khác biệt Chủ tử Trọng Huyền Quân nhìn xem để lộ ra nhị Trọng Vương giả khí tức từ Đông Lai, nguyên một đám ánh mắt kinh tiếp. Kiếm Song Hiến, hạ phàm trong nội tâm, càng làm mãnh liệt cả kinh, hai người lẫn nhau, đều vì Dương Tú lo lắng. Dương Tú có thể vượt cấp chiến nhất Trọng Vương giả, điểm này, bọn hắn có trăm tin tưởng, nhưng là vượt cấp chiến nhị Trọng Vương giả, phần này tin tưởng tiểu phai nhạt. Dù sao, tiểu Trọng Huyền Quân cùng nhị Trọng Vương giả chi gian chênh lệch quá xa. Từ Đông Lai vẻ mặt cuồng ngạo chi sắc, một bước bước ra, Biến mất tại phòng vũ đỉnh tầng thứ 9. Đương tử Đông Lai xuất hiện tại phòng vũ hồ trên không, đảo giữa hồ bên trên hậu bối thiên tài nhóm, lập tức sôi trào lên. Quả nhiên là tử Đông Lai đột phá nhị trọng vương giả. 60 tuổi trước nhị trọng vương giả A, ông trời của ta, tử Đông Lai thiên phú cũng quá cao A, vượt qua hắn thiên tài của hắn vương giả một đường A. Tử khí tông, quả nhiên là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp A, tử Đông Lai tương lai ít nhất tất thành cựu trọng vương giả, thậm chí có hy vọng đột phá chuẩn đế Dương Tú nói hết ngồi lại giếng, dĩ nhiên là Tử Đông Lai. Nói đùa gì vậy, từ Đông Lai liên tục lượng giới Vũ Đạo Trà Hội thứ nhất, hiện tại càng là đột phá nhị trọng vương giả, nhất định liền đoạt ba giới Vũ Đạo Trà Hội thứ nhất, là hậu bối thiên tài đệ nhất nhân. Đúng vậy, Dương Tú tỉu tính toán chiến lược cường thịnh trở lại, Thiên Phú lại yêu nghiệt, hiện tại cũng không có tư cách tại nhị trọng vương giả phía trước hung hăng cản quay a. Tử Đông Lai nếu là hết ngồi lại giếng, cái kia đông cực vực hắn thiên tài của hắn võ giả tính toán cái gì? Chi hai lần trước vũ đạo trà hội, Từ Đông Lai đều là thứ nhất, tích lũy cực cao nhân khí. Hiện tại, Từ Đông Lai đã thành nhị trọng vương giả, càng là rung động mỗi một vị hậu bối thiên tài tâm linh. Cho nên, mặc dù Dương Tú biểu hiện yêu nghiệt, làm cho chúng hậu bối thiên tài sinh lòng khâm phục, nhưng cũng không có người cho rằng hiện tại Dương Tú có tư cách coi rẻ Từ Đông Lai. Cửu trọng huyền quân vượt cấp đánh bại nhất trọng vương giả, cái này đã đủ làm cho người rung động rồi, dùng Dương Tú biểu hiện Trốn hậu bối thiên tài đều tin tưởng Dương Tú có quét ngang nhất trọng vương giả thực lực. Nhưng nhị trọng vương giả thực lực có thể so sánh nhất trọng vương giả cường đại hơn nhiều, không có người tin tưởng Dương Tú hiện tại sẽ là tử Đông lai đối thủ. Tử Đông Lai đem nhị trọng vương giả tu vi khí tức triệt để phóng thích mà ra, bốn phương tám hướng, phong khởi vận động, khí thế cuồn bạo. Một cỗ bành trướng mà khủng bố uy áp, như là trùng trùng điệp điệp khí lãng, hướng Dương Tú áp bách mà đến. Tử Đông Lai hai mắt ánh mắt lợi hại, chằm chằm vào Dương Tú. Quán lớn, Hết ngồi đáy giếng. Ngươi cho rằng đánh bại Tân tấn Vương giả Đường Hạo Thần thì có tư cách coi rẻ Sở Hữu Thiên Tài Vương giả? Đến tột cùng ai mới là Hết ngồi đáy giếng? Dương Tú nhìn xem Tử Đông Lai, thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bởi vì Tử Đông Lai đã đột phá nhị trọng Vương giả có bất kỳ ngoài ý muốn hoặc kinh hoàng. Dương Tú thản nhiên nói, đột phá nhị trọng Vương giả, rất rất giỏi sao? Đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài, thần sắc đều quái lạ, Dương Tú lời này hỏi, quá không có trình độ rồi. Tử Đông Lai vẫn chưa tới 60 tuổi, cũng đã là nhị trọng vừng, giả, đương nhiên rất rất giỏi. Bất quá, trong con mắt của bọn họ rất giỏi, tại Dương Tú trong mắt, nhưng lại bình thường, không đáng giá nhất tới. Dương Tú đối với Tử Đông Lai khẽ lắc đầu, gà đất chó kiểng mà thôi. từ Đông Lai đồng tử co rụt lại, ánh mắt lợi hại cơ hồ hóa thành hai đạo sắc bén mũi kiếm. Như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Tử Đông Lai đã đem Dương Tú phanh thây xé xác. từ Đông Lai cười lạnh liên tục. Nhị Trọng Vương giả bất quá gà đất chó kiển mà thôi. Ha ha. Thật sự là cuồng vọng tới cực điểm, các ngươi ngự kiếm cắt sẽ không giáo dục qua ngươi, làm người có lẽ phải cụ thể một điểm, ngươi như thế hung hăng cản quấy cuồng vọng, tại thiên hạ anh kiệt trong mắt, bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi. Dương Tú thân sắc, như trước lạnh nhạt, nhưng trong mắt có chút nhiều hơn một vòng mũi nhọn, gà đất chó kiển, ta như xuất kiếm, một kiếm bại chi. Chương 647, Dương Tú xuất kiếm. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều chấn. Phong Vũ đỉnh trong ngoài, chúng hậu bối thiên tài nguyên một đám thần trừng mắt hai cái đại mắt thấy Dương Tú, nháy mắt cũng không nháy mắt, kinh tiếp tới cực điểm. Dương Tú đối mặt, thế nhưng mà thiên tài nhị trọng vương giả từ đông Lai a. Vậy mà nói, như xuất kiếm, một kiếm bại chi. Cái này là bực nào miệng lớn khí. Không ít người đều cảm thấy Dương Tú cuồng vọng được không có bên cạnh, quả thực điên rồi. Cựu trọng huyền quân, một kiếm bại nhị trọng vương giả. Điều này có thể sao? Tại chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm, Cái này là chuyện không thể nào. Cựu Trọng Huyền quân bại nhị trọng vương giả, trong lịch sử ngược lại không phải là không có qua chiến lực như thế nghịch thiên tồn tại, nhưng đó là vô tận trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, giải rắc một hai người mà thôi. Cơ hồ không có người tin tưởng, Dương Tú hội là một cái trong số đó. Cũng chỉ có Ngự Kiếm các thiên tài Huyền quân đệ tử, bởi vì cùng Dương Tú đứng tại đồng nhất lập trường, trong nội tâm đối với Dương Tú còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Không ít thiên tài hậu bối, kinh sững sờ qua đi, đều khẽ đầu. Bọn hắn nhìn xem Dương Tú, trong mắt đã mất đi vốn có kính sợ cùng khâm phục. Hiện tại, Dương Tú trong lòng bọn họ hình tượng chính là một cái tên điên, cuồng vọng tên điên. Phong vũ hổ bốn phía trong lầu các, rất nhiều thế lực vương, giả, huyền quân đều đứng xa xa nhìn một màn này, cũng đều khẽ lắp đầu. Hiển nhiên không tin. Dương Tú mới là cựu trọng huyền quân, thật có thể một kiếm bại từ Đông Lai. Cuồng vọng tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Tử khí tông cường giả, càng phải như vậy đánh giá. Đối với Dương Tú vẻ mặt chán ghét. Phong Vũ Hổ phía trên, Từ Đông Lai vốn là lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Đã qua sau nửa ngày, Từ Đông Lai giận quá mà cười, ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười chấn động Vân Tiêu, sóng âm nhấc lên khí lưu như sóng. Từ Đông Lai khí thế, tại trong lúc cười to càng phát ra bảnh trướng, từng đạo tử quang theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, tử quang ở bên trong còn có vài kim mang. Thử Kim vương thể, bộc phát Đồng thời, một đạo sáng chói tử Quang theo hắn đỉnh đầu, phóng lên trời, ở giữa thiên địa, lập tức nhiệt độ trương lên, như là hóa thành một tòa hồng lô. Vương cấp linh bảo, thử dương kính. từ Đông Lai vận chuyển đại nhật tử cực công, nguyên khí tồi động đến cực hạn khí tức hoàn toàn bột phát, lại tồi động vương cấp linh bảo tử dương kính, một thân thực lực, triệt để bột phát, tùy thời đều có thể bột phát ra trí cường một kích. Cười to một hồi, tử Đông Lai nhìn xem dương tú, quắt lạnh một tiếng, đến A, Dương Tú Làm cho buồn vương nhìn một cái. Ngươi như thế nào một kiếm bại ta? Từ Đông Lai uy thế che tiền, mặc dù chỉ là Tân tấn Nhị Trọng Vương giả, nhưng là lại làm cho nhiều đàng xem cuộc chiến Vương giả Vương giả đều sinh lòng kiêng kỵ, thực lực của hắn tại Nhị Trọng Vương giả ở bên trong đã đi vào cường giả hàng ngũ. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Từ Đông Lai, tay phải duỗi ra, kiếm đến. Lập tức, một đạo lôi quang cùng hỏa diễm đan vào kiếm quang, từ đỉnh đầu sông lên mà ra, lôi viêm kiếm rơi trong tay. Lập tức, Từng đạo kiếm quang, tại Dương Tú trong cơ thể tách ra mà ra, vô cấu kiếm thể bộc phát, Dương Tú cả người, đều tản ra thần tính ánh sáng trói lõi, bốn phương tám hướng hóa thành kiếm chi thế giới, tựa như kiếm thần hàng lâm nhân gian. Đế quân chuyển thừa lôi vân kiếm kinh vận chuyển, Dương Tú trong cơ thể nguyên khí như là lôi lòng gào thét, bành chướng lôi vân nguyên khí tiết ra ngoài, làm cho Dương Tú thân thể, đều bao phủ một tầng điện mang. Dương Tú trên không, lang lệ ác liệt kiếm thế sông thẳng lên trời, tựa như lang yên quần quận, khí nuốt Hải Hoành tuyệt thiên địa phương. Lúc này Dương Tú, một người một kiếm, đạp lập hư không, còn chưa động thủ, bốn phương tám hướng liền có lấy từng đạo kiếm, khí du động, đem hư không thiết cắt ra từng đạo khe hở. Nếu là toàn lực công ra một kiếm, nên là kinh khủng cỡ nào? Cảm nhận được Dương Tú kiếm thế chi Huy, Tử Đông Lai trên mặt, lập tức bị kín một tầng nghiêm trọng chi sắc. Đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài nhóm cũng đều nguyên một đám ngậm miệng lại, bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nhìn xem Dương Tú tâm thần dung động. Vẹn vẹn là Dương Tú trước mắt lộ ra khí thế, liền xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn, một chút cũng không kém hơn nhị trọng vương giả từ Đông Lai. Giờ khắc này, chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm đều tuân ra một cái ý niệm trong đầu, một trận chiến này, Dương Tú chưa hẳn không có phần thắng. Phong vũ hồ bốn phía, có không ít cao dai vương giả của chúng, trên mặt của bọn hắn, vẻ mặt quá nặng. Bọn hắn tại Dương Tú trên người, cảm nhận được một đám đế quân chi ý. Dương Tú trong kiếm thế, có đế quân võ đạo ý vận có thể làm cho người trực tiếp cảm giác được, có thể thấy được trong kiếm Thế đế quân võ đạo ý vận, không phải một kia nửa sợi, mà là đã có nhất định được cường độ. Với tư cách cao dai vương giả, bọn hắn rất rõ ràng, cho dù là vương giả có thể lĩnh ngộ mãnh liệt như Thế đế quân võ đạo ý vận, tương lai có 9 thành 9 hy vọng, trở thành đế quân. Dương Tú hiện tại mới là huyền quân, liền lĩnh ngộ sâu như vậy áo đế quân võ đạo ý vận, cơ bản có thể xác định. Đây là một tương lai đế quân. Từ khí tông Vương giả nhóm Lông mày đều nhữ một cái, đây đối với tử khí tông mà nói, cũng không phải tin tức tốt. từ Đông Lai tu vi còn yếu, cảm thụ không đến Dương Tú trên người đế quân võ đạo ý vận, nhưng hắn có thể theo Dương Tú trên người cảm ứng được nguy hiểm. Hắn nụ cười trên mặt cứng lại, trong nội tâm đối với Dương Tú lập tức tràn đầy kiêng kỵ, nếu thật làm cho Dương Tú chủ động công tới, nói không chừng. Thực có khả năng đánh bại hắn? Không. Ta đường đường nhị trọng vương giả, tuyệt đối không thể bại. từ Đông Lai trong nội tâm giống to. Hắn đã liên tục lượng giới vũ đạo trà hội thứ nhất, một giới này, hắn càng là trở thành nhị trọng vương, giả, đúng là muốn tam liên quan thời khắc mấu chốt, có thể nào tiếp nhận thất bại. Hơn nữa, hay vẫn là bị một vị cửu trọng huyền quân càng hai trọng đánh bại, đây càng làm cho tử Đông Lai không cách nào tiếp nhận. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Tử Đông Lai trong nội tâm, lập tức đã có quyết định, chủ động xuất kích. Dương Tú đã khoe khoang khoác lác, nói muốn một kiếm bại hắn, chỉ cần ngăn trở Dương Tú đệ nhất kiếm Dương Tú liền bất bại mà bại. Từ Đông Lai nguyên khí bộc phát, tử quang đại thịnh, đỉnh đầu Tử Dương kính lập tức biến lớn, như là một vòng tử sắc mặt trời trôi nổi tại tử Đông Lai trên không. Hô! Một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tím theo Tử Dương cảnh trong vỏ ra, hóa thành một đạo ngọn lửa tím của sáng, hướng Dương Tú bắn tới. Hưu! Tử Đông Lai động thủ đồng thời, Dương Tú xuất kiếm. Lôi đế cực quang kiếm, đế quân kiếm thuật thi triển mà ra, Dương Tú nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói điện quang lập tức phá không về phía trước. Một kiếm này, tốc độ buộc phát đến cực hạn, đâu chỉ là gấp đôi vận tốc âm thanh, mà là liên tục phá vỡ nhiều lần âm trướng, loại lên, liền đến Tử Đông Lai trước mặt. Hai người cách xa nhau trăm trượng xa, cơ hội là đồng thời ra tay. Nhưng là, Tử Đông Lai tối động tử dương cảnh, nổ bắn ra ngọn lửa tím cô sáng, mới vừa vặn bắn ra không đến 10 trượng khoảng cách, Dương Tú nhân kiếm hợp nhất, hợp đã đến Tử Đông Lai trước mặt. Một kiếm này, không phải thuần di, lại như là thuần di. Giữa hai người tốc độ, trên lệnh quá xa. Hơn nữa, Dương Tú một kiếm này, có chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nhân kiếm hợp nhất, không chỉ có ẩn chứa đế quân kiếm thuật chi huy, còn ẩn chứa nhục thể của hắn lực lượng. Một kiếm công ra, không thành công, tiện thành nhân. Loại này chưa từng có từ trước đến nay kiếm thuật công kích, nguồn gốc từ tại Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, lĩnh ngộ đế quân võ đạo ý vận. Thượng cổ thời đại, nhân ma hai tộc đại chiến. Ma tộc quá mạnh mẽ, nhân tộc đế quân tham chiến cũng tử thương vô số. Những này nhân tộc đế quân, cũng không có bởi vì sợ hãi tử vong trở ra đi, mà là ôm không thành công tiện thành nhân quyết tâm, cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Như thế xả thân quên chết chiến đấu, 10 thành thực lực có thể bột phát ra 12 thành hiệu quả. Dương tú một kiếm này, là mượn nhờ thượng cổ đế quân ý vận chi uy thế, một kiếm công ra, chỉ có tiếng không lùi, có trước không sau. Phạm, một tiếng bạo hưởng, ngọn lửa tím cổ sáng vừa mới theo tử dương trong kính sung ra liền bị Dương Tú nhân kiếm hợp nhất Lôi đỉnh kiếm cương đâm trúng, lập tức bị thủ lỗ. Sau đó, Lôi đỉnh kiếm cương thế đi không giảm, tại Tử Đông Lai kinh hãi trong ánh mắt, một kiếm đánh trúng thân thể của hắn. Hộ thể nguyên cương tại Lôi đỉnh kiếm cương xuống, như là không có tác dụng. Tử Đông Lai trên người phòng ngự phát bảo, là lập tức kích phát ra trùng trùng điệp điệp trận pháp là gấn, chặn Lôi đỉnh kiếm cương tiếp tục đâm nhập. Nhưng là, Lôi đỉnh kiếm cương ẩn chứa khủng bố trùng kích lực, lập tức đánh tại Tử Đông Lai trên người. Cho dù là cách phòng ngự phát bảo cũng đem tử Đông Lai trấn đắc lập tức thổ huyết. Vẹo. Tử Đông Lai thân thể, lập tức hướng phía sau bàn tới, trong nháy mắt liền bay ngược ra hơn trăm thức bên ngoài. Lôi đỉnh kiếm cương tại tử Đông Lai vừa rồi trô đứng chỗ tiêu tán, hiện lộ ra Dương Tú thân ảnh, hắn cầm trong tay lôi viêm kiếm, thần sát lạnh lùng. Nhìn xem bạo lui tử Đông Lai, Dương Tú thản nhiên nói, gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Lúc này Dương Tú, một người một kiếm, đạp l Gió nhẹ gợi lên lấy quần áo của hắn cùng tóc đen, tại trong mắt mọi người, có một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Đảo giữa hồ bên trên, Sở Hữu Hậu Bối Thiên Tài Nguyên Một Đám trừng mắt mắt to, dương miệng rộng nhìn xem một màn này. Nguyên Một Đám, trong mắt đều muốn tuôn ra đến, cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Dương Tu xuất kiếm, vậy mà, thật sự một kiếm, liền đem Tử Đông Lai đánh bại. Chúng Hậu Bối Thiên Tài, Nguyên Một Đám trong nội tâm chấn động mãnh liệt, mãnh liệt liệt ngảy lên, trong lòng rung động mãnh liệt tới cực điểm. Dương Tú một kiếm bại tử Đông Lai, so về trong lịch sử cái kia giải rắp một hai cái dùng cựu trọng huyền quân tu vi vượt cấp đánh bại nhị trọng vương giả cái thê yêu nghiệt, còn muốn làm cho người rung động. Đây là người sao? Chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm lấp đầu, trong mắt bọn họ, Dương Tú quả thực chính là một cái quái vật. Phong vũ đình trong ngoài, sở hữu hậu bối thiên tài đều bị chấn trụ rồi, kể cả tầng thứ 9 thiên tài vương giả ở bên trong, giờ phút này đều trẫn mắt há hốc mộm. Toàn bộ đảo giữa hồ, hoàn toàn yên tĩnh Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tử Đông Lai trên không trung bạo lui hơn trăm thước, sau đó lại chân đạp hư không, liền lùi lại hơn 10 bước, mới đứng vững thân thể, sắc mặt một mảnh trắng bệnh Tuy nhiên Tử Đông Lai thổ huyết, nhưng là phòng ngự của hắn pháp bảo rất là cao cấp, trần một kiếm kia đại bộ phận trùng kích lực, trên thực tế bị thương không nghiêm trọng lắm. Hiện tại, hắn chính thức bị thương là tâm linh của hắn. Trong nội tâm sáng tác, xa so thân thể bị thương nghiêm trọng gấp 10 lần. Hắn trong hai mắt Trần Đời không dám tin chi sắc, hắn tử Đông Lai đã lê bá đông cực vượt 60 năm phía dưới hậu bối thiên tài lượng giới vũ đạo trà hội. Năm nay, hắn đã 59 tuổi, là hắn một lần cuối cùng tham gia vũ đạo trà hội. Lập tức muốn công đức viên mãn, liên tục ba giới cầm xuống vũ đạo trà hội thứ nhất, phong quang lối ra. Kết quả, hôm nay lại thua ở một vị cựu trọng huyền quân trong tay, hay vẫn là bị một kiếm đánh bại. Không chỉ có ba giới đệ nhất nguyện vọng tan vỡ, hai lần trước vũ đạo trà hội đệ nhất tích lũy danh vọng cùng như thế cũng ở đây một trận chiến ở bên trong, bị đả kích được không còn sót lại chút gì. Dương Tú một kiếm đánh bại tử đồng lai về sau, liền không có ở phòng Vũ Hổ bên trên dừng lại, chân đạp hư không, thân ảnh mấy cái lập loè, liền về tới phòng Vũ đỉnh tầng thứ 9. Đang tiến hành Vũ đạo trà hội, hắn đã xuất kiếm, lại cũng không có người đáng giá hắn ra lại một kiếm. Chương 648: Chiến gia đệ tử. Phòng Vũ đỉnh tầng thứ 9. Dương Tú trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Ở đây cửu trọng huyền quân Nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt vẻ kính sợ. Chúng thiên tài vương giả cũng thần sắc kiên kỵ, nhìn xem Dương Tú. Trong nội tâm rất không được tự nhiên. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, phân thành bên trên, hạ hai cái nửa tầng, thiên tài vương giả ghế đều ở trên nửa tầng, dùng bày ra tôn vinh. Thế nhưng mà giờ phút này, Dương Tú ngồi ở hạ nửa tầng, bọn hắn cũng không biết là ngồi ở trên nửa tầng là tôn vinh, ngược lại có loại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than cảm giác, trong nội tâm rất không được tự nhiên. Dương Tú thực lực Liên nhị trọng vương giả tử Đông Lai, đều một kiếm đánh bại, chúng thiên tài vương giả chỗ ngồi so dương tú cao nửa tầng, tự nhiên rất xấu hổ. Đương nhiên, luận trong nội tâm xấu hổ, đương thuộc phong vũ hổ bên trên tử Đông Lai. Vừa rồi nhưng hắn là tràn đầy tự tin, tại dương tú trước mặt lớn tiếng cùng thiếu, nói dương tú hung hăng cản quậy cùng vọng, nói dương tú không biết trời cao đất rộng. Kết quả, dương tú xuất kiếm, thật sự chỉ một kiếm, liền đánh bại Hán. Cái này tử Đông Lai cũng rất xấu hổ rồi. Nhớ tới trước khi lớn tiếng cùng thiếu, nhớ tới trước khi lời nói hùng hồn, hiện tại thật đúng là vẽ mặt. Dương Tú đem Tử Đông Lai đánh bại, cũng không có mở miệng lục nhã, mà là trực tiếp về tới phong vũ đỉnh tầng thứ 9. Nhưng là, Tử Đông Lai lại cảm giác, Dương Tú như là trong lúc vô hình cho hắn một cái tát, làm cho trên mặt hắn nóng rát, trong nội tâm càng là xấu hổ. Làm sao bây giờ? Cùng Dương Tú đồng dạng, trở lại phong vũ đỉnh tầng thứ 9. Hắn còn có mặt mũi nào mặt, cùng Dương Tú trung tỏa một đường. Cung đường hạo thần đồng dạng, trực tiếp vừa đi chi. Càng không được, tử khí tông hai vị thiên tài vương, giả, nếu là đều bị dương tú cho đánh chạy, cái kia tử khí tông thật đúng là đã trở thành đồng cực vực cho cười. Hơn nữa, loại này tàng đầu con rùa đen hành vi, tử đông lai cũng không muốn làm. Tử đông lai tâm niệm một chuyến, hồi phong vũ đỉnh tầng thứ 9 là nhất định phải về đích, nhưng không thể cứ như vậy bất ước trở về, như vậy mặt mũi mất được quá ác. Nhất định phải tìm đá cây chân, cho mình tìm về một điểm thể diện Sau đó lại hồi Phong Vũ Đỉnh tầng thứ 9, kể từ đó, mặc dù hay vẫn là mất mặt, nhưng coi như là bảo trụ một tia mặt. Lôi Vạn Đỉnh đi ra một trận chiến. Từ Đông Lai nhìn xem Phong Vũ Đỉnh tầng thứ 9, chấm giọng quát. Đọc Chu, hiện ở http.net bên trên giới Vũ đạo trả hội, Lôi Vạn Đỉnh bài danh thứ 3, bài danh thứ 2 kiếm vô cực bây giờ không có ở đây, Từ Đông Lai tự nhiên là muốn dùng Lôi Vạn Đỉnh vi đá cây chân, tìm về chính mình mặt. Lôi Vạn Đỉnh sắc mặt một thanh 6 năm trước hắn không phải Tử Đông Lai đối thủ, 3 năm trước đây cũng không phải Tử Đông Lai đối thủ. Hiện tại, Tử Đông Lai tu vi càng tiến một bước, đã đột phá nhị trọng vương giả, mà Lôi Vạn Đỉnh như cũng là nhất trọng vương giả, thực lực càng không pháp đánh đồng. Tại Tử Đông Lai trước mặt, Lôi Vạn Đỉnh có thể để xác định 100% phải thua. Dựa theo bên trên giới quá trình, hẳn là Tử Đông Lai bên ngoài thiên tài vương giả gian trước khiêu chiến, chờ quyết ra người mạnh nhất, sẽ cùng Tử Đông Lai tranh đoạt đệ nhất. Hiện tại Từ Đông Lai trực tiếp khiêu chiến Lôi Vạn Đỉnh, Lôi Vạn Đỉnh tự nhiên tin tưởng, Từ Đông Lai là muốn thông qua một trận chiến này tìm về chính mình mặt, đem giẫm nát dưới chân, sau đó trở lại Phong Vũ Đỉnh tầng thứ 9. Trong nội tâm mặc dù biết rõ Từ Đông Lai nghĩ cách, nhưng ở Vũ Đạo trà hội bên trên, nhưng lại không thể không ứng chiến. Lôi Vạn Đỉnh trầm mặt, đứng lên, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại phòng vũ hồ trên không. Từ Đông Lai nhu cầu cấp bách chứng minh chính mình, chưa cùng Lôi Vạn Đỉnh nói nhảm, trực tiếp đem thực lực bộc phát đến cực hạn. Gần kề ba chiêu, liền đem lôi vạn đỉnh nghiền áp, đánh cho lôi vạn đỉnh thổ huyết. Sau đó, Từ Đông Lai trầm mặt về tới Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9. Đúng, trầm mặt, cho dù là đánh bại lôi vạn đỉnh, hắn cũng cao hứng không nổi, chỉ là đã có lôi vạn đỉnh cái này khối đá cây chân, hắn trở lại Phong Tuyết đỉnh lúc tâm tình hơi chút dễ chịu đi một tí. Từ Đông Lai trong lòng là dễ chịu đi một tí, lôi vạn đỉnh lại không dễ chịu. Nội chân, mời đi ra một trận chiến. Lôi vạn đỉnh quát lớn: Từ Đông Lai tìm hắn làm đá cây chân, đánh nữa hắn tự đi, hắn đương nhiên cũng không thể xám xịt lối ra. Từ Đông Lai theo trên người hắn tìm mặt, hắn liền từ ngộ chân trên người tìm mặt. Thiên tài vương giả, tư chất chinh lệnh không lớn, cách xa nhau 3 năm, thực lực đều có chỗ tiến bộ. 3 năm trước đây, ngộ chân không phải lôi vạn đỉnh đối thủ, 3 năm sau, nếu không kinh nghiệm kỳ ngộ, thực lực tự nhiên như trước chỗ thua kém một phần. Hai người đại chiến một hồi, lôi vạn đỉnh thắng, thần thái thỏa mãn về tới phong vũ đỉnh tầng thứ 9. Nội chân cũng không có thất bại trở về, đồng dạng khiêu chiến bên trên giới vũ đạo trà hội, bài danh tại hắn về sau thiên tài vương giả, Ngọc Tùng Tử. Kết quả cùng 3 năm trước đây đồng dạng, Nội chân thắng, Ngọc Tùng Tử bại. Về sau, Ngọc Tùng Tử khiêu chiến bên trên giới vũ đạo trà hội, bài danh tại hắn về sau Càn Đạo Trai. Kết quả nằm trong dữ liệu, Ngọc Tùng Tử thắng, Càn Đạo Trai bại. Càn Đạo Trai ngoại trừ ứng được tình, không có vị nào thiên tài vương giả khiêu chiến. Bên trên giới vũ đạo hội, bảy vị thiên tài vương giả Càn đạo trai bài danh thứ 6, ứng nhược tình bài danh thứ 7, càn đạo trai chỉ có thể theo ứng nhược tình trên người tìm tôn nghiêm. Một giới này vũ đạo trà hội, từ khi Dương Tú khiêu chiến đường hạo thần, từ Đông Lai về sau, liền trở nên không thú vị. Bởi vì, mấy vị thiên tài vương giả chiến đấu kết quả, cùng 3 năm trước đây đồng dạng, không có một cuộc chiến đấu, làm cho người ra ngoài ý định. Hiện tại, đến cuối cùng một hồi. Càn đạo trai cùng ứng nhược tình chiến đấu về sau, đang tiến hành vũ đạo trà hội liền triệt để chấm dứt Dĩ vãng cuối cùng một trận chiến đều là đệ nhất thứ hai tranh đoạn, cũng là vũ đạo trà hội bên trên cao chiều nhất một trận chiến. Đang tiến hành cuối cùng một trận chiến, chúng hậu bối thiên tài nhóm nhưng lại hứng thú giải rác. Bất quá cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại thoáng làm cho đang xem cuộc chiến hậu bối thiên tài nhóm có chút ra ngoài ý định. Một trận chiến này, ứng nhược tình thắng. 3 năm trước đây, ứng nhược tình mới vào vương giả, bại vào càn đạo trai chi thủ, 3 năm sau, ứng nhược tình thực lực tiến bộ rất lớn, phản tướng càn đạo trai đánh bại Một trận chiến này kết quả xoay ngược lại, là làm cho cuối cùng này một trận chiến, có đi một tí xem chút. Ứng nhược tình một trận chiến đắc thắng, khỏe môi nết lên mỉm cười, trở lại phong vũ đỉnh tầng thứ 9. Còn lại càng đạo trai tại phòng vũ hồ trên không, trong nội tâm quê, mỗi người đều theo trên thân người khác tìm tôn nghiêm, kết quả. Càng đạo trai biến thành thiên tài vương giả trong nhất kế cuối tảng đá kia. Càng đạo trai thần sắc quẩy quại, hôm nay hắn mặt mũi này, đã không có cơ hội tìm trở về rồi. Trở mặt phản hồi Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9 mà đi. Lúc này, một đạo cười khỏe âm thanh từ đằng xa chuyển đến, ha ha ha. Nghe nói Đông Cực vực một đám gà đất chó kiển đang tại cử hành Vũ đạo trà hội, chúng ta không có mượn a. Tiếng cười chuyển đến phương hướng, hai đạo thân ảnh đạp hư tới. Hai người đều là áo lam tóc đen, khí chất siêu quần, nhìn xem Đông Cực vực hậu bối thiên tài nhóm, trong hai mắt tràn đầy thượng vị giả đối với hạ vị giả coi rẻ. Gà đất chó kiển. Đông Cực vực hậu bối thiên tài nhóm Nghe được đối phương thanh âm, đều mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đối với vừa mới nói ra khỏi miệng, thiếu làm thấp đi sở hữu đông cực vực hậu bối thiên tài, hiển nhiên không phải đông cực vực võ giả. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, Dương Tú nhìn phía xa trên bầu trời hai người, thần sắc khẽ động. Hai người này hắn nhận thức. Bên trái áo lam thanh niên, hết sức trẻ tuổi, sinh mệnh khí tức chỉ có 20 cao thấp, Dương Tú tại hoàng cổ chiến giới ở bên trong, từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa, còn đã giao thủ là trung vực Việt Châu chiến gia thiên tài đệ tử, chiến kinh thiên. Bên phải áo lam thanh niên, nhìn về phía trên chiến kinh thiên hơi lớn hơn một chút, sinh mệnh khí tức ước 40 tả hữu, dương tú tại hoàng cổ chiến giới trong đã từng cùng hắn giao thủ, là theo tại chiến kinh thiên bên người chiến hương vân. Chiến kinh thiên, chiến hương vân, dương tú cùng hai người gặp nhau lúc, hai người đều mới là cựu trọng huyền quân. Hiện tại, hai người đều đột phá tu vi, thành nhất trọng vương giả. Đông cực vực trong khoảng cách vực 10 xa xôi Tuy nhiên lân cận trung vực Việt Châu, nhưng cũng có rất ít người biết rõ Việt Châu hậu bối thiên tài. Ngoại trừ Dương Tú, Đông Cực vực thiên tài hậu bối cũng không nhận ra Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân. Đối phương mới mở miệng, liền đối với Đông Cực vực sở Hưu thiên tài hậu bối nói năng lỗ mãng, tự nhiên là làm cho Đông Cực vực mỗi một vị thiên tài hậu bối đều phẫn nộ không thôi. Nhất là càng Đạo trai, đúng là trong nội tâm phiền muộn thời điểm, lúc này đột nhiên có người nhảy ra nhục nhã Đông Cực vực thiên tài hậu bối, càng là làm cho trong lòng của hắn nổi trận lôi đình. Lập tức, càng đạo trai trong mắt, có chút sáng ngời. Đây là một cái cơ hội. Hai vị này thiên tài vương giả, hiển nhiên là đến từ đông cực vực bên ngoài. Ta nếu là đưa bọn chúng đánh bại, chẳng phải là vi toàn bộ đông cực vực đều làm vẻ vang. Đến lúc đó, đông cực vực võ giả ai không tán dương ta, tôn kính ta. Càng đạo trai tâm niệm một chuyến, nhìn xem chiến kinh thiên, chiến hương vân hai người, chủ trong tuân ra vẻ hương phấn. Đương nhiên, trên mặt của hắn tràn đầy lửa giận, quắc, nơi nào đến tôm tép tôn lại dám khinh thị ta Đông Cực vực hậu bối thiên tiêu, thật sự là cuồng vọng. Ga đất chó kia bốn chữ, bán ngược cho các ngươi. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân trong mắt đều lóe ra một vòng màu sắc trắng nhã. Chiến Hưng Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng." Mọi người nghe xong, liền biết vừa rồi làm thấp đi Đông Cực vực hậu bối thiên tài lời nói, đúng là xuất tử người này chi khẩu. Càng Đạo trai nhìn xem Chiến hương Vân, cũng lạnh lùng cười cười, nói: "Hay bất sam luôn đi." Giang Khinh thị ta đông cực vực hậu bối thiên kiêu, ngươi được trả giá thật nhiều, Bổn vương Càn Khôn điện thiên tài đệ tử Càn đạo trai, tiểu tử, trên báo tên của ngươi, ta tới thăm ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân liếc nhau, trong mắt đều có khinh miệt chi sắc, cùng với một cỗ băng hàn rét thấu xương lãnh ý. Chiến hương Vân về phía trước, hướng Càn đạo trai đi đến, nói, Đông cực vực huyết ngồi đại giếng, ngươi nghe kỹ cho ta, Bổn vương đến từ Trung vực Việt Châu chỉ đến ra, tên là Chiến Hưng Vân. Nghe chiến hương vân báo ra thân phận, càng đạo trai sắc mặt, manh liệt kinh biến. Hắn tuy nhiên không biết chiến hương vân, nhưng là, trung vực Việt Châu chỉ đến ra, hắn nên cũng biết. Chiến ra đây chính là Việt Châu đỉnh tiêm thế một trong có được tam trọng đế quân đế quân võ đạo thế gia một cái chỉ đến ra, thực lực so đông cực vực bảy đại siêu cấp tông môn cộng lại còn mạnh hơn. Việt Châu chiến gia thiên tài đệ tử, tự nhiên kiệt xuất bất Phàm càng đạo trai trong nội tâm tuân ra vui mừng, lập tức không còn xót lại chút gì. giờ phút này không chỉ là càn đạo trai sắc mặt kinh biến, đảo giữa hồ bên trên, đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm, đại đa số đều thần sắc kinh thiết. Trung vực rộng lớn, đông cực vực thế lực chưa hẳn đối với trung vực thế lực đều rất rõ ràng, nhưng trung vực Việt Châu cùng đông cực vực liền nhau, phàm là có chút kiến thức hậu bối thiên tài, cũng biết Việt Châu chiến gia huy danh. Một cái đế quân võ đạo thế gia thiên tài vương giả đệ tử, thực lực, thiên phú tất nhiên đều hết sức xuất sắc. Lập tức, không ít hậu bối thiên tài trong nội tâm, đều thay càn đạo trai nghiệm. Tuy nhiên chiến hương vân hung hăng cản quấy thái độ, làm cho đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm rất không cao hứng, nhưng bọn hắn trong nội tâm là thật đối với cản đạo trai không có bất kỳ tin tưởng. chương 649, hung hăng cản quấy đến mức tận cùng. Trung vực đế quân thế gia thiên tài vương giả đệ tử, tất nhiên xuất sắc. Mà cản đạo trai, tại đông cực vực thiên tài vương giả ở bên trong, là nhất kế cuối một cái. Vô luận như thế nào xem, lưỡng người đều không tại cùng một cái cấp bậc Cùng chiến hương vân đã giao thủ Dương Tú trong nội tâm càng là tin tưởng, cho dù là chiến hương vân tại cựu trọng huyền quân lúc, càng đạo trai cũng chưa hẳn là chiến hương vân đối thủ. Hiện tại chiến hương vân đã nhập vương giả, chiến lực khẳng định đã đạt đến nhị trọng vương giả cấp độ, càng đạo trai càng là kém khá xa. Bất quá, Dương Tú cũng không có mở miệng nhắc nhở, dù sao càng đạo trai chính mình đối với chính mình cũng không tin rằng, một trận chiến này đến tột cùng là đánh còn không đánh, trong lòng của hắn khẳng định do dự hơn nữa Càng đạo trai có ăn hay không thiếu, Dương Tú một điểm đều không để ý. Ngược lại, hắn nếu là mở miệng nhắc nhở, chiến kinh thiên, chiến hương vân nhất định sẽ chú ý tới mình, dùng hai người tại hoàng cổ chiến giới bên trong ngang ngược càng rỡ, nếu là thấy được Dương Tú, nhất định là cái đại phiền toái Đối với Trung vực đế quân võ đạo thế gia, Dương Tú trước mắt còn bảo trì kính sợ chi tâm, không muốn tới liên hệ. Trên bầu trời, chiến hương vân nhìn xem càng đạo trai đột nhiên kinh biến sắc mặt, thần sắc khinh thường, như thế nào Biết rõ buồn vương đến từ Việt Châu chiến gia, cái này sợ. Càn đạo trai cương nghiêng mặt, đối với trung vực đế quân thế lực sợ hãi, làm cho trong lòng của hắn chiến ý toàn bộ tiêu tán, vội vàng ôm quyền nói. Chiến công tử bất giận, càn mô có mắt không trù, không biết là trung vực đế quân thế gia thiên tài vương giả giá lâm, thế cho nên nói năng lô mãng, thất kính thất kính, nhìn qua chiến công tử thứ tội. Đảo giữa hồ bên trên, lập tức chuyển đến một hồi ngược lại hư thanh âm. Càn đạo trai thái độ, làm cho đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm. Rất là sinh khí, đối phương đều vẽ mặt đánh lên ra mồn đến, đến, đến rồi, càn đạo trai vậy mà lựa chọn nén giận vậy mà lựa chọn không đúng, cái này làm cho đông cực vực hậu bối thiên tài không cách nào tiếp nhận. Bọn họ là đối với càn đạo trai không có có lòng tin, nhưng đánh không lại quy đánh không lại, có thể chiến bại, nhưng không thể sớm nhận thua. Có thể càn đạo trai, đâu chỉ là sớm nhận thua, quả thực thiếu chút nữa chưa cho chiến hương vân quỳ xuống, hoàn toàn là ngay cả cốt khí cũng không có. Giờ này khắc này... Càn đạo trai đại biểu không chỉ có riêng là chính bản thân hắn, còn đại biểu cho đông cực vượt hậu bối thiên tài, thật không ngờ không có cốt khí, làm cho chúng hậu bối thiên tài, khinh bị vô cùng. Mà ngay cả càn khôn điện thiên tài huyền quân đệ tử, đều có rất nhiều đối với càn đạo trai vẻ mặt khinh bị. Càn đạo trai liền mặt đều không muốn rồi, cốt khí cũng bị mất, tại chiến hương vân trước mặt, xem như phóng thấp chính mình, nhưng là, chiến kinh thiên, chiến hương vân hôm nay chính là vì tìm việc mà đến. Triển Hưng Vân nhưng lại không có ý định cứ như vậy thả Càn Đạo Trai. Chuyện của tôi trái tim đen đúa ám giọt nét hát. "Tở tờ tở." Triển Hưng Vân vẻ mặt coi rẻ nhìn xem Càn Đạo Trai, hắc hắc cười lạnh, chậc chậc. "Cái này là Đông Cực vực hậu bối thiên tài a, hay vẫn là thiên tài vương giả a, như thế nào bây giờ nhìn đi lên như con chó đồng dạng ạ? Chỉ kém không có vẫy đuôi ba nữa à, ha ha." Càn Đạo Trai trong nội tâm, nhận lấy một vạn điểm bảo kích, hắn cũng núm, A Du Ninh Hốt cũng không có nên đối phương hảo cảm ngược lại, đã gặp phải càng thêm nghiêm trọng nhục nhã. Đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm đều vẻ mặt phẫn nộ, nhưng không có con người làm ra càn đạo trai đáng thương. Càn đạo trai chính mình không biết xấu hổ, không muốn cốt khí, tiểu trách không được người khác đạp trên mũi mặt. Chúng hậu bối thiên tài không phải vì càn đạo trai mà phẫn nộ, mà là nhân Chiến hương Vân ngang ngược cản rỡ mà phẫn nộ, Chiến hương Vân nhục nhã càn đạo trai đồng thời đã ở nhục nhã sở hữu đông cực vực hậu bối thiên tài. Giờ này, càn đạo trai đã hối hận Hắn theo chiến hương vân trong mắt chứng kiến, chiến hương vân đối với hắn chỉ có khinh miệt cùng khinh thường, hắn càng phóng thấp chính mình, chiến hương vân lại càng nục nhã. Chiến hương vân cười lớn một tiếng, nói tiếp, đến đến, quý xuống, hướng buồn vương dập đầu, đã ngươi bây giờ như con chó, tựu như cùng cầu đồng dạng dao động cầu xin thương xót, buồn vương liền thứ cho ngươi vô chi sống tới chi tội. Càng đạo trai trong hai mắt, một lần nữa bốc cháy lên lửa giận. Hắn đã đầy đủ phóng thấp chính mình, cho toàn bộ hiểu rõ đối phương mặt ng Nhưng đối phương hay vẫn là không thuận theo không gặp may mắn, nhất định phải đưa hắn dấm lên nhập bùi bẩm. Càn đạo trai đứng thẳng thân thể, đứng thẳng lên eo lương, nói, chiến công tử, đều là nhất trọng vừng, giả, ngươi như vậy có phải hay không có chút hơi quá đáng? Chiến hương vân lạnh lùng cười cười, nhé. Rốt cục xương ống đầu nữa à? Cái này là được rồi mà. Bồn vương không cần ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, chỉ cần ngươi có bị nghiền áp giác ngộ, xuất ra ngươi linh bảo, đem thực lực bột phát đến cực hạn. Ngươi có thể tiếp ta chiến hưng vân một kiếm, tính toán buồn vương thua. Can đạo trai khỏe mắt có rúm, lập tức bành trướng nguyên khí bộc phát, một đạo kim quang theo trong cơ thể vận ra, hóa thành một cái cự đại vòng tròn phù tại hướng trên đỉnh đầu. Can đạo trai tự nhận là khó là chiến hưng vân đối thủ, nhưng chiến hưng vân nói một kiếm bại hắn, hắn cũng tuyệt đối không tin. Chiến hưng vân tay phải vừa nhắc, một thanh vương cấp linh bảo chiến kiếm theo lòng bàn tay sung ra, lập tức, cả người bộc phát ra một cú cuồng bạo kiếm ý kiếm thế. Bốn phương tám hướng Vô tận phong chi lực lượng hội tụ, cùng chiến hương vân trên tay phải phương linh bảo chiến kiếm ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đoàn khủng bố kiếm khí phong bạo. Chiến hương vân hẹp dài trong đôi mắt lệ ra một đạo lenh mang, quắc, long quyển phong bạo chạm. Vừa mới nói xong, chiến hương vân tay phải vùng lên, trong tay linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra mà ra, tựa như một đầu cực lớn long quyển phong bạo, sẽ rách không gian, từ trên trời răng xuống, giết đến cản đạo trai trên không. Một kích này chi huy, không gian người nát, thiên địa đều chấn Đông cực vực thiên tài vương giả đều bị biến sắc, càng đạo trai càng là thần sắc kinh hãi. Uy thế quá kinh khủng, Long quyển phong bạo vừa tới, Càn đạo trai liền cảm nhận được một cô không thể chống lại khủng bố lực lượng nghiền áp tới. Càng đạo trai lập tức đem kim quang vòng tròn tối động, toàn lực phòng thủ. Long quyển phong bạo lập tức rơi xuống, kích tại kim quang trên vòng tròn, keng một tiếng bạo hưởng. Kim quang vòng tròn lập tức hào quang ảm đạo, trực tiếp nổ bắn ra mà xuống. Nháy mắt sau đó, Long quyển phong bạo đem Càn đạo trai ba phủ. Từ phía trên không an rơi, một mực đánh vào trong hồ nước. Vâng! Hồ nước kịch liệt, nhấc lên trăm mét cao bằng nước, chiến hương vân phải tay khẽ vơi, linh bảo chiến kiếm theo trong hồ nước lóe lên mà ra, trở lại trong tay của hắn. Mà can đạo trai, thật lâu không có động tĩnh. Nhìn xem kích động hồ nước, đảo giữa hồ bên trên, đông cực vượt hậu bối thiên tài nhóm, tuyệt đại đa số đều thần sắc kinh thiếc, chiến hương vân thực lực mạnh, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Một kích này tuyệt đối không giống như là nhất Trọng Vương giả có thể bạo phát đi ra lực lượng phong Vũ đỉnh tầng thứ 9 chúng thiên tài Vương giả đều vẻ mặt kiên kỵ cho dù là nhị Trọng Vương giả từ Đông Lai đều thần sắc nghiêm trọng tại chiến Hương Vân trên người cảm nhận được nguy hiếp còn lại thiên tài Vương giả đều là nhất Trọng Vương giả vẹn vẹn là nhìn chiến Hương Vân một cách này liền biết mình không phải là đối thủ ánh mắt của bọn Hắn nhìn xem từ Đông lai lại nhìn xem Dương Tú tại bọn hắn xem raông Cực vực hôm nay muốn muốn bảo trù mặt cần phải hai người này ra tay không thể. Đã qua sau nửa ngày, Càn Đạo trai theo trong hồ nước vật ra, hắn miệng lớn ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị thụ rất nặng tương thế. Chiến Hưng Vân nhìn xem Càn Đạo trai, nói: "Ta có bao nhiêu cân lượng, ngươi bây giờ rõ ràng sao?" Càn Đạo trai nổ một bãi nước miếng máu tươi, nói: "Tình tưởng, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác hơn xa Tha, nhưng ta Đông Cực vực thiên tài Như Mây, còn hơn ta Càn Đạo trai, có khối người, thực lực của ngươi tuy mạnh, Nhưng muốn đạp xuống Đông Cực vực sở hữu thiên tài Hồ Bối, lại còn xa xa chưa đủ. Nói xong, Càn Đạo trai trực tiếp Tuân Di đã đi ra tại đây. Hắn chưa có trở về Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, mà là trực tiếp ly khai, Chiến Vân Hưng ra tay quá nặng, hắn bị thương không nhẹ, được tranh thủ thời gian tìm Cản Khôn Điện cường giả chậm trễ cứu chữa. Chiến hương Vân nghe xong Càn Đạo trai lời nói, trong nội tâm rất không cao hứng, hắn Chiến hương Vân hạng gì chiến lực, tại vương giả cảnh giới đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Cho dù là tại trung vực Việt Châu, Chiến hương vân cũng là quan trọng thiên tri tiêu tử, tương lai có hy vọng chúng kích đế quân tồn tại. Tại chiến hương vân xem ra, đông cực vực võ đạo giới so sánh với trung vực Việt Châu, thế nhưng mà tiêu điều được rất, đông cực vực vũ đạo trà hội, chỉ có 60 tuổi phía dưới hậu bối thiên tài mới tham lộ thêm, có thể ra mấy cái nhất trọng vương giả tiểu rất tốt. Coi như là có nhị trọng vương giả, chiến hương vân cũng chút nào không sợ. Cho nên, đối với đông cực vực hậu bối thiên tài, chiến hương vân hoàn toàn coi rẻ Triển Hưng Vân ánh mắt tại đảo giữa hồ bên trên quét qua, quát lớn: "Hôm nay buồn vương cùng công tử nhà ta, giá Lâm Đông cực vực, chính gặp các ngươi bọn này gà đất chó kiểm tổ chức Vũ đạo trà hội, vừa vặn kiểm duyệt kiểm duyệt, các ngươi đông cực vực hậu bối võ giả, đến tụ cùng đều là mấy thứ gì đó mặt hàng. Như Càn Đạo trai như vậy rác rưởi cũng đừng có đi ra thật xấu hổ chết người ta rồi, các ngươi đông cực vực xuất chúng nhất thiên tài vương giả là cái nào, lăn ra đây một trận chiến." Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Từ Đông Lai trên người. Từ Đông Lai không phải đông cực vượt xuất chúng nhất hậu bối thiên tài, nhưng là xuất chúng nhất thiên tài vương giả. Đã cản đạo trai chỉ rõ khiêu chiến đông cực vượt xuất chúng nhất thiên tài vương giả, Từ Đông Lai làm cho, trong hai mắt lóe ra lạnh rợn mũi nhọn. Tử Khí Tông, thế nhưng mà có đế quân trên đời siêu cấp tông môn, hơn nữa hay vẫn là nhị trọng đế quân. Việt Châu chiến gia là rất cường đại, nhưng tử Khí Tông có đế quân trên đời, chưa hẳn không thể chống lại. Cho nên Từ Đông Lai cũng không có đông cực vực nhưng thư khác hậu bối thiên tài, như vậy đối với Việt Châu chiến gia kính sợ. Đối với chiến Hưng vân, từ Đông Lai thì càng chưa nói tới kính sợ rồi, chiến Hưng vân thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nhất trọng vương giả. Từ Đông Lai đối với thực lực của mình, rất có lòng tin, cũng không phải tất cả mọi người có thể vượt cấp đánh bại hắn. Hôm nay, từ Đông Lai tại Dương Tú Thủ Hạ ném đi đại mặt mũi, đến bây giờ, trong lòng của hắn cũng còn nghẹn lấy một đoàn lửa giận, không có triệt để phát tiết đi ra. Vừa vặn, Chiến Hưng Vân là một cái hoàn mỹ phát tiết đối tượng. Thứ nhất, Chiến Hưng Vân thực lực đủ cường, đánh bại Chiến Hưng Vân so đánh bại Lôi Vạn Đỉnh cảm giác thành tiểu cao hơn nhiều. Thứ hai, Chiến Hưng Vân khơi dậy đông cực vực hậu bối thiên tài nhiều người tức giận, từ đông lai như ra tay đem hắn đánh bại, chắc chắn đạt được toàn bộ đông cực vực hậu bối thiên tài võ giả ủng hộ, trước khi vứt bỏ mặt mũi, toàn bộ đều có thể tìm trở về. Thậm chí, hắn thanh thế còn muốn vượt qua trước khi, thay toàn bộ cực vực tranh đoạt mặt cùng vinh dự. Đạt được thanh thế uy thế, so với hắn liên tục ba giới đạt được vũ đạo trà hội đệ nhất còn nhiều hơn. Tử Đông Lai đứng lên. Cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tặng cho Dương Tú, hắn muốn đích thân ra tay, đem chiến hương vân đánh bại, trở thành cứu vãn đông cực vực hậu bối thiên tài tôn nghiêm nhân vật mấu chốt. Dương Tú thần sắc lạnh nhạc, căn bản không có cùng Tử Đông Lai đoạt công nghị cách. Có thể Tử Đông Lai lại sợ bị Dương Tú đã đọt trước, thân ảnh loại lên, liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại phòng v Chương 650: Chiến kinh thiên Tri của Ngạo. Tử Kim Vương thể bộ Phát, Tử Đông Lai thân thể, Tử Quang văn trượng, còn kèm theo từng sợi kim quang. Nhị Trọng Vương giả tu vi, triệt để bộ Phát, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Tử Đông Lai lạnh lùng nhìn xem Chiến Hưng Vân, nói: "Chiến Hưng Vân, người gần kề sinh tử cảnh nhất Trọng Thiên tu vi, tựu coi rẻ đồng cực vực sở hữu thiên tài hầu bối, ngay cả là Việt Châu chiến gia thiên tài đệ tử, chưa hẳn cung quá mức cuồng vọng." Trước khi, Tử Đông Lai bị Dương Tú một kiếm đánh bại, Vì thế không còn sót lại chút gì, đông cực vượt hậu bối thiên tài cũng đưa hắn xem thấp thêm vài phần. Nhưng bây giờ, tử Đông Lai đứng ra, đại biểu đông cực vực hậu bối thiên tài quyết đấu chiến Hưng vân, chúng hậu bối thiên tài đối với tử Đông Lai cảm nhận đại biến, cái này mới phát hiện, tử Đông Lai nguyên lai là như thế uy vũ ba khí. Chiến hương vân nhìn xem tử Đông Lai, tử Đông Lai nhị trọng vương giả tu vi, làm hắn hơi có chút kiêng kỵ. Bất quá, có chiến kinh thiên ở một bên áp trận Chiến hương vân cũng không có quá đem tử Đông Lai để ở trong lòng. Chiến hương vân xem kỹ tử Đông Lai một lát, nói, ngươi là vị nào. Tử Đông Lai dương lên đầu, nói, tử khí tông, tử Đông Lai, nhị trọng vương giả. Chiến hương vân ha ha cười cười, hắn nhìn ra được, tử Đông Lai sinh mệnh khí tức tại 60 tà hữu, hiển nhiên rất tiếp cận 60 tuổi. Mà chiến hương vân, mới 40 tuổi không đến, hắn tương lai là nhất định tại 60 tuổi trước khi đột phá nhị trọng vương giả, thậm chí là tam trọng vương giả. Chiến hương vân thản nhiên nói, ngươi cho rằng buồn vương nhìn không ra tu vi của ngươi. Hay vẫn là cho rằng nhị trọng vương giả rất rất giỏi, đáng giá ngươi đặc biệt để điểm đi ra. Đều nhanh 60 rồi, vừa mới đột phá nhị trọng vương giả, ha ha. Chiến hương vân trong tiếng cười, lộ ra một tia khinh miệt chi ý. Đông cực vực, không có một cái nào có thể làm Việt châu chiến gia kiêng kỵ thế lực, cho dù là được xưng đông cực vực đệ nhất tông tử khí tông, Việt châu chiến gia cũng không để vào mắt. Cho nên... Từ Đông Lai vô luận là sau lương bối cảnh, hay vẫn là bản thân Tu Vi, chiến hương vân đều không có để ở trong lòng. Từ Đông Lai ngay vậy, lông mày níu lại, nói, nhị trọng vương giả Tu Vi là không tính cỡ nào rất giỏi, nhưng nghiền áp ngươi, dư xài. Chiến hương vân đột phá vương giả về sau, thực lực tăng nhiều, đã từng có đánh bại nhị trọng vương giả chiến tích, hắn lạnh lùng cười cười, nghiền áp buồn vương. Ngươi có thể thử xem. Hai người đều đối với thực lực của mình rất tự tin. Giờ này khắc này... Tử Đông Lai đại biểu cho đông cực vực hậu bối thiên tài xuất chiến, tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Hưu Một đạo xích diễm hào quang, theo Tử Đông Lai trong cơ thể xung ra, phụ tại hướng trên đỉnh đầu, như là một vòng tử sắc đại nhật. Vương cấp linh bảo, thử Dương Kính Tử Đông Lai vừa tế ra Tử Dương Kính, liền không chút do dự, trực tiếp tồi động, Tử Dương Kính lập tức phun ra một đạo ngọn lửa tím cột sáng, thẳng hướng chiến hưng vân. Ngọn lửa tím hưng trụ, uy lực khủng bố đến cực điểm chỗ kích chỗ. Hư không tất cả đều nhiễu nát, thế không thể đỡ. Từ Đông Lai tuy là Tân tấn Nhị Trọng Vương giả, nhưng thực lực tại Nhị Trọng Vương giả ở bên trong có thể không tính thấp, đã ở thượng du. Chiến Hưng Vân thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng nghiêm trọng chi sắc, từ Đông Lai vừa ra tay hắn liền đoán được đến, đây là một cái kinh địch. Càng là đối thủ cường đại, Chiến Hưng Vân trong lòng chiến ý càng dày đặc. Đông cực vực hậu bối thiên tài ở bên trong, có thể ra một cái Nhị Trọng Vương giả, đã rất khó được rồi, Chiến Hưng Vân trong nội tâm xác định Tử Đông Lai tiểu là đông cực vực tu vi cao nhất hậu bối thiên tài, chỉ cần đem Tử Đông Lai đánh bại, coi như là đạp xuống toàn bộ đông cực vực thiên tài hậu bối. Chiến Hưng Vân thần sắc hưng phấn, hai tay giễn biến kiếm quyết, bốn phương tám hướng, cùng phong hô hấp, linh bảo chiến kiếm hóa thành một đạo khủng bố long quyển phong bạo, nổ bắn ra về phía trước. Oanh! Ngọn lửa tím của sáng, long quyển phong bạo, lượng ngũ kinh khủng lực lượng trùng kích cùng một chỗ, phát ra rung trời hưởng. Khung bố cương mang, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra, trùng trùng điệp điệp khí lưu, tựa như hủy diệt cơn sóng, hướng hư không đánh rách tạc tơi. Trong chốc lát, phương viên hơn ngàn thức nội bầu trời đều một mảnh hỗn loạn. Hai người thực lực, tựa hồ cũng không có có bao nhiêu sai biệt, một kích này thế lực ngang nhau, ngọn lửa tím của sáng, vòi rồng bạo đều không có chiếm được thượng phong. Từ đông lai, chiến hưng vân ánh mắt đồng thời ngưng tụ, đều cảm nhận được đối phương thực lực cường đại, đều muốn trong cơ thể nguyên khí tồi động đã đến cực hạn. Hai người hai tay kết ấn, toàn lực tối động lên linh bảo Tử Dương Kính cùng linh bảo chiến kiếm, ngọn lửa tím của sáng, khí thế mãnh liệt, long quyển phong bạo, uy thế mênh mông. Ngoanh ngoanh ngoanh ngoanh. Rất nhanh, hai đạo công kích lần nữa trùng kích cùng một chỗ, lần nữa chấn đắc hư không khí lưu bạo động. Sau đó, lần nữa trùng kích, lần nữa chấn động hư không. Hai người chiến đấu trên bầu trời, một nửa Tử Quang Văn Trượng, một nửa Cương Phong đầy trời, ngọn lửa tím cổ sáng cùng long quyển phong bạo, không ngừng va chạm, chiến đấu thập phần kịch liệt. Càng đánh Hai người càng là kinh hãi. Từ Đông Lai kinh ngạc tại thực lực của đối phương, mới là nhất trọng vương giả mà tôi vượt cấp cùng hắn một trận chiến, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, thực lực của hắn tại nhị trọng vương giả ở bên trong, đều thuộc về cứng giả, cái này ý nghĩa chiến hương vân thực lực, đã vượt qua không ít nhị trọng vương giả. Chiến hương vân kinh ngạc, tắc thì là vì lúc trước hắn đối với đông cực vực thiên tài hậu bối, quá mức coi rẻ, cho rằng đông cực vực không có hậu bối võ giả, có thể cùng hắn chiến hương Vân đánh đồng Hiện tại chiến đấu như thế kịch liệt, hắn lại chiến không đến thượng phòng, trong nội tâm tự nhiên kinh ngạc. Đảo giữa hồ bên trên, sở hữu hậu bối thiên tài đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem một trận chiến này, nguyên một đám thần sắc chăm chú, sợ bỏ lỡ mộ trong nháy mắt. Hiện tại, đông cực vượt hậu bối thiên tài, khó được đều đứng tại đồng nhất trận tuyến, toàn bộ đều tại mong mỏi tử đông lai chiến thắng. Dương Tú cũng hy vọng tử đông lai chiến thắng, dễ dết một giết chiến gia huy phong. Bất quá, trong lòng của hắn cũng tin tưởng Mặc dù Tử Đông Lai trận chiến này chiến thắng, hắn như trước cười không đến cuối cùng. Chiến Kinh Thiên tại Cửu Trọng Huyền có lúc, thực lực mạnh cũng đã là đỉnh tiêm nhị trọng vương giả cấp độ, so hiện tại Tử Đông Lai phải cường đại hơn nhiều. Hiện tại, Chiến Kinh Thiên đã là nhất trọng vương giả, tu vi đột phá một cái đại cảnh giới, thực lực khẳng định chưng lên, không phải tam trọng vương giả thực lực cấp bậc, chỉ sợ không có tư cách cùng hắn giao thủ. Chỉ cần Chiến Kinh Thiên ra tay, Tử Đông Lai thất bại. Dương Tú bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là Tử Đông Lai thất bại Đông cực vực hậu bối thiên tài tất nhiên đem hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, ánh mắt đều hướng hắn nhìn qua, đến lúc đó, chiến kinh thiên cũng sẽ chú ý tới hắn. Nói đến nói đi, hôm nay một trận chiến này, hắn tránh cũng không thể tránh, khẳng định được cùng chiến kinh thiên lại lần nữa giao thủ. Như là đã xác định kết quả, Dương Tú cũng tiểu tiêu sái rồi, không thể tránh nẽ, vậy cũng chỉ có thản nhiên đối mặt. Tại hoang cổ chiến giới, Dương Tú còn cần mượn nhờ đế quân võ đạo ý vận, mới có thể cùng chiến kinh thiên một trận chiến hiện tại Dương Tú đã luyện thành ngũ hành âm Dương kiếm trận, dù là chiến kinh thiên đã thành vương, Dương Tú cũng không thể sợ. Oanh oanh oanh, oanh. Trên bầu trời, không ngừng chuyển đến bạo hưởng thanh âm. Từ Đông Lai cùng chiến hương vân chiến đấu, thập phần kịch liệt, đánh cho bầu trời liên tục vang tung tué, hai người đều rất khát vọng thắng được một trận chiến này, đều lấy ra mời thành bản lĩnh. Thế nhưng mà, đại chiến mây trăm hiệp, hai người chiến cuộc vẫn còn cương thị, ai cũng không có chiêm cứ chính thức thượng phong. Đảo giữa hồ bên trên. Chúng hậu bối thiên tài nhìn lên bầu trời bên trong kích liệt chiến đấu, trong nội tâm đều đi theo phạm phòng, từ Đông Lai Thủy Trung không có đối với chiến hương vân hình thành ưu thế, làm cho lòng của bọn hắn Thủy Trung treo lấy. Phong vũ hổ bốn phía, đông cực vực tất cả thế lực lớn đám võ giả, đồng dạng nhìn không chuyển mắt chú ý một trận chiến này. Hiện tại chiến đấu, đã không phải là vũ đạo trà hội cá nhân vinh dự chi tranh, mà là cả đông cực vực võ đạo thể diện chi tranh. Chỉ cần là đông cực vực võ giả, không có một cái nào bất kỳ trông mong tử đồng lai chiến thắng. trên bầu trời chiến kinh thiên khoảng cách chiến Hương Vân không xa cũng một mực quan sát một trận chiến này Từng đạo chiến đấu vận sóng chung kích đến chiến kinh thiên trước mặt đều bị chiến kinh thiên tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm thế phá vỡ không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng gặp chiến Hương Vân giao thủ mấy trăm chiêu còn bắt không được tử tửông linh, hơn nữa cũng còn không có chiếm được ưu thế tiếp tục đánh xuống cũng khó chiếm được tiên nghi không khỏi la đầu Chiến kinh thiên nhìn xem chiến Hưng vân, nói, chiến Hưng vân, không cần tái chiến đến rồi, giao cho bản thiếu ra đến giải quyết. Vâng, thiên thiếu. Chiến hương vân lên tiếng, thân thể lui về phía sau, rút lui đã đến chiến kinh thiên bên cạnh. Hắn đem linh bảo chiến kiếm vừa thu lại, trên bầu trời lòng quyển phong bạo lập tức tiêu tán. Ngọn lửa tím của sáng đã mất đi ngăn cản, tiếp tục hướng chiến hương vân nổ bắn ra mà đến. Chiến kinh thiên vung tay lên, một đạo kiếm khí lập tức phá không chẳng ra, đem công tới ngọn lửa tím của sáng một phần thành hai. Từ Đông Lai chấn động, chiến hương Vân thực lực đã đủ cường đại rồi, không nghi tới, cái này đều là nhất trọng vương giả thiên thiếu, thực lực vậy mà nhìn về phía trên còn muốn càng tốt hơn. Đảo giữa hồ bên trên, Đông cực vực sở hữu hậu bối thiên tài cũng đều nhìn ra, chiến kinh thiên thực lực khủng bố. Chiến hương Vân cần vận dụng linh bảo chiến kiếm, thực lực toàn bộ triển khai mới có thể ngăn trở ngọn lửa tím của sáng, chiến kinh thiên vậy mà phất tay tầm đó, liền đem hắn chạng phá. Từ đông Lai nhìn xem chiến kinh thiên, Như Lâm đại địch Ngươi là ai? Chiến hương vân tại chiến kinh thiên trước mặt thần sắc cung kính, hơn nữa gọi hắn là thiên thiếu, rất hiển nhiên, người này thân phận địa vị so chiến hương vân còn muốn càng thêm kinh người. Việt Châu chiến ra, chiến kinh thiên. Chiến kinh thiên đạp hư về phía trước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem từ Đông Lai, trong mắt tràn đầy cuồng ngạo chi sắc. Chiến kinh thiên mới là nhất trọng vương giả, mà tử Đông Lai là nhị trọng vương giả, có thể tại chiến kinh thiên trong mắt, từ Đông Lai tựa hồi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cực kỳ khinh miệt coi rẻ Tử Đông Lai cũng tốt, đảo giữa hồ bên trên hậu bối thiên tài cũng thế, ai đều có thể theo chiến kinh thiên trong mắt, nhìn ra hắn đối với tử Đông Lai khinh thị. Cái này làm cho tử Đông Lai cho mày, trong nội tâm giận dữ đồng thời, cũng âm thầm kinh hãi, vô luận là theo khí chất hay vẫn là thần thái đi lên giảng, trước mắt cái này chiến kinh thiên, đều muốn hơn xa tại chiến hương vân. Chiến kinh thiên từng bước một về phía trước, đi về hướng tử Đông Lai, mở miệng lần nữa, ngươi còn không xứng bản thiếu ra xuất kiếm, bản thiếu ra lợi dụng nguyên khí hóa kiếm ra tay khẽ vẫy ngươi nếu có thể bình yên vô sự tiếp bản thiếu ra một chiều, coi như ngươi thắng. Tử Đông Lai ngay vậy, trong nội tâm tuân ra căm giận ngút trời, giận không kèm được. Giọng điệu này, cái này thái độ, hắn hạng gì quen thuộc. Trước khi, Dương Tú cũng nói với hắn qua lời giống vậy, bất đồng chính là, Dương Tú xuất kiếm, chỉ công một kiếm, mà chiến kinh thiên, càng thêm càng hắn rỡ, liền linh bảo chiến kiếm đều không cần, vẹn vẹn dùng nguyên khí hóa kiếm, công ra một chiêu liền muốn nghiền áp tử Đông lai Từ Đông Lai bị Dương Tú một kiếm đánh bại, là hắn trong cả đời sỉ nhục lớn nhất, đến bây giờ. Trong lòng của hắn cũng còn ổ lấy một đoàn lửa giận. Hiện tại, hắn bị gặp càng lớn nhục nhã, phẫn nộ làm hắn hai mắt đỏ lên, quắc, phóng ngựa tới à, buồn vương như tiếp bất chủ người một chiều, buồn vương dành tự đào lại ghi. chương 651, Dương Tú xuất chiến. Chiến kinh thiên khinh thường cười, nói, xem ra, từ nay về sau, ngươi phải gọi Lai Đông Tử rồi. Nói xong. Chiến kinh thiên trong lúc đó buộc phát ra một cỗ sắc bén mà cuồng bạo khí thế banh trướng kiếm thế phóng lên trời xuyên vân pha không thẳng vào thiên khu bốn phía hư không không ngừng tan vỡ chiến kinh thiên thân thể như là một thanh gia khỏi vỏ thần kiếm quá mức xuất sắc từng sợi sắc bén kiếm khí tại bốn phía chạy chiến kinh thiên trên người có từng sợi tia lôi dẫn cách ra lộ ra lực lượng kinh người giờ phút này chiến kinh thiên bộc lộ tài năng làm cho người ánh mắt cũng khó khăn dùng nhìn ngẩn đảo giữa hồ bên trên Đông cực vực hậu bối Thiên tài nhóm, nhìn xem chiến kinh thiên khí thế biến hóa, thần sắc đều mãnh liệt biến đổi. Theo khí thế đi lên giảng, chiến kinh thiên so chiến hương vân muốn đáng sợ được quá nhiều. Trên bầu trời, Tử Đông Lai cũng vẻ mặt kinh tiếc chi sắc, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhìn xem chiến kinh thiên, như lâm đại địch. Chiến kinh thiên nhìn xem Tử Đông Lai, trong mắt lộ ra sáng giọng hào quang, khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia khinh miệt vui vẻ. Chỉ thấy chiến kinh thiên hai tay vừa nhấc, bàn tay tương đối, tại trước người hợp lại, Sau đó, hai trưởng chậm rãi rời, lòng bàn tay tầm đó lôi quang điện diễm. Một đạo quang mang sáng chói đích lôi mang mũi kiếm, ngưng tụ thành hình. Đây là do lôi đình nguyên khí ngưng tụ mà thành mũi kiếm, hoàn toàn có thể định lượng, lộ ra cực kỳ khủng bố lôi đình chi uy. Cảm nhận được tia lôi dẫn mũi kiếm trong ẩn chứa đáng sợ uy thế, Từ Đông Lai cùng với Đông Cực vực hậu bối thiên tài nhóm, đều nguyên một đám trong nội tâm kinh hãi, cái này tia lôi dẫn mũi kiếm nhìn về phía trên. So vương cấp linh bạo chiến kiếm cũng còn muốn đáng sợ một phần. Chiến kinh thiên động tác rất chậm chạm, có thể từ Đông Lai cũng không dám chủ động công kích, hắn đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, Tử Dương kính rủ xuống một tầng màn sáng, đem toàn thân bao phủ, chuẩn bị toàn lực phòng thủ. Theo chiến kinh thiên song trưởng hướng lên vừa nhấc, hai trưởng ở giữa kia lôi dẫn mũi kiếm phóng lên trời. Ầm Ẩm! Trong lúc đó, lôi âm nổ vang. Ở giữa thiên địa lôi đình nguyên khí đều bị dẫn động, trên không chẳng biết lúc nào không ngờ lôi vân cuồn cuộn. Từng đạo lẽ sáng kinh lôi thiểm điện tại lôi vân trong rủ xuống, rót vào kia lôi dẫn mũi kiếm bên trong. Kia lôi dẫn mũi kiếm cùng kinh lôi thiểm điện ngưng tụ, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất, do kiếm hình hóa thành hình rồng. Kia lôi dẫn mũi kiếm hóa thành lôi long kiếm cương. Lôi long kiếm cương tại trên bầu trời chạy, những nơi đi qua, hư không nghiền nát, cơ hồ có hủy thiên diệt địa chi huy. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi long kiếm cương, đông cực vực không ít hổ bối thiên tài, có loại nạn lòng thoái chí cảm giác. Bọn hắn đối với tử Đông Lai đã mất đi tin tưởng. Cho dù là tử Đông Lai chính mình, cảm thụ được lôi long kiếm cương để lộ ra huy thế, tâm cũng trong kinh hãi, lần thứ nhất hoài nghi, chính mình thật có thể tiếp đối phương một chiêu. Chảm. Chiến kinh thiên lạnh quát một tiếng, song trưởng hợp lại, hướng tiền phương chém xuống một cái. Ẩm ẩm. Lôi Đỉnh nổ vang, trên bầu trời lôi long kiếm cương, mánh liệt từ trên trời răng xuống, những nơi đi qua, hư không tất cả đều nghiền nát, tốc độ nhanh như lưu quang. Thoáng qua tầm đó liền chạm đến tử Đông Lai đỉnh đầu. Tử Đông Lai hai mắt cơ hồ hóa thành huyết hồng chi sắc, hắn đã thủ qua một lần đại nhục, loại cảm giác này tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Hòa Quy ấn Tử Đông Lai hét lớn một tiếng, tử dương kính tử quang tách ra cực hạ, bành chướng ngọn lửa tím mãnh liệt mà ra, hóa thành một chỉ cực lớn hỏa diễm thần quy, đem tử Đông Lai hoàn toàn bảo phủ. Hỏa Quy ấn Tử Dương kính mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn Đối mặt Dương Tũ lúc Từ Đông Lai không nghĩ tới Dương Tú kiếm thuật uy lực cường đến hắn không cách nào chống lại tình trạng, cho nên ngay từ đầu không có sử dụng loại này mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Hiện tại, đối mặt chiến kinh thiên, Từ Đông Lai toàn lực phòng thủ, sẽ không tái phạm đối mặt Dương Tú lúc đối công sai lầm. Thoáng qua tầm đó, Lôi Long kiếm cương liền hung hăng trùng kích tại hỏa diễm quy ấn phía trên. Ầm ẩm. Một tiếng rung trời bạo hưởng, vành trướng lôi quang hướng bốn phương tám hướng vẩy ra, sang chói hỏa hoa nộ bắn ra trăm có hơn. Khủng bố khí lãng lập tức phóng lên trời như là mây hình ngấm không ngừng quyết tán Tử Đông lai thân ảnh chấn động mạnh nhưng hắn không có truy lạc như trước đứng tại bên trên bầu trời đưa hắn bao phủ hỏa Diễm quý ấn không có tán loạn còn ngăn tại Tử Đông lai phía trên chắn lôi Long kiếm cương chẳng kích nhưng là hỏa Diễm quý ấn phía trên đã xuất hiện có vài khe hở ngăn trở một kiếm này cơ hổ đã tiêu hao hết sở hữu lực lượng chiến kinh thiên thần sắc, có chút một quái lạ tửông lai vậy mà chặn Mặc dù chỉ là ngăn trở nháy mắt thời gian, nhưng là đủ để khiến Chiến Kinh Thiên tâm cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá, Chiến Kinh Thiên trên mặt cũng không có bởi vậy mà có chút biểu hiện, mà là thần sắc lạnh lẽo, trên người tia lôi dẫn càng tăng lên. Chỉ thấy Chiến Kinh Thiên bàn tay lớn chúi xuống, cái kia Lôi Long kiếm cương lần nữa buộc phát ra huy lực khủng bố, hướng phía dưới đánh rớt. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, Hỏa Diễm Quy Ấn bị Lôi Long kiếm cương triệt để phá vỡ. Tử Dương kinh chấn động mạnh, Hào Quang lập tức cảm đảm. Từ đông lai lập tức miệng phun máu tươi, thân thể mánh liệt từ trên trời răng xuống, dùng pha âm trướng tốc độ, rơi vào trong hồ nước. Lôi long kiếm cương, bị chiến kinh thiên thu hồi, trực tiếp nhảy vào chiến kinh thiên trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Thiên khung phía trên, lôi vân nhạt nhòa, kia chấp vô tung, cái kia bảnh chướng mà khủng bố kiếm thế, cũng thu vào. Chiến kinh thiên nhìn phía dưới hồ nước, thản nhiên nói, đông cực vực mạnh nhất thiên tài vừng, giả, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, quả thật là gà đất chó kiểng. Đảo giữa hồ bên trên, sở hữu hậu bối thiên tài, đều vẻ mặt vẻ xấu hổ, chiến kinh thiên quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi làm cho người khó có thể sinh ra chống lại chi tâm. Vẹn vẹn là nguyên khí ngưng tụ núi kiếm, một chiêu liền đem tử đông lai đánh bại, nếu là vận dụng vương cấp linh bảo, lại nên là bực nào thực lực khủng bố. Dù là đông cực vượt hậu bối thiên tài ở bên trong, còn có dương tu thực lực còn hơn tử đông lai, nhưng... Dùng chiến kinh thiên biểu hiện đến xem, dương tú cũng chưa chắc có thể thắng chi. Dù sao Chiến Kinh Thiên biểu hiện quá yêu nghiệt rồi, thực khó tin tưởng, hắn sẽ bị Cửu Trọng Quân vượt cấp đánh bại. Bất quá, vẫn có không ít Hậu Bối Thiên Tài, đối với Dương Tú còn ôm hy vọng. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân Khí diễm thái thịnh, đối với Đông Cực vực Hậu Bối Thiên Tài, quá mức khinh thị, nếu khiến bọn hắn thật sự cười đến cuối cùng, chúng Hậu Bối Thiên Tài đích thật là không có cam lòng. Phong Vũ Đỉnh tầng thứ 9, sở hữu con mắt đều hướng Dương Tú xem đi qua. Dương Tú, là Đông Cực vực Hậu Bối Thiên Tài cuối cùng hy vọng. Trong hồ nước Tử Đông Lai phóng lên trời, hắn khỏe môi nết lên vết máu, thần sắc thập phần chật vợ, đây đã là hắn lần thứ hai bị người đánh vào phòng vũ hồ trong. Hai lần, đều là bị người vượt cấp chiến đấu, một chiêu đánh bại. Lúc này đây, từ Đông Lai bị thương không nhẹ, nhưng thân thể bị thương, như trước không có tâm linh bị thương nghiêm trọng. Hai lần trước vũ đạo trả hội, từ Đông Lai liền đoạt lượng giới thứ nhất, hạng gì hăng hái, ý chí chiến đấu súc sôi, nhưng bây giờ, chỉ còn lại có nản lòng thoái trí, ủ rũ. Chiến Kinh Thiên nhìn xem Ảm Đạm Hồn Tiêu Tử Đông Lai, tay vừa nhấc, cầm làm ra một bộ bức họa mở ra, hướng Tử Đông Lai biểu hiện ra, nói: "Lai Đông tử, ngươi có thể nhận thức bộ dạng này trên bức họa người?" "Lai Đông tử?" Ba chữ kia rơi vào Tử Đông Lai trong hai, hạng gì trói thai. Đây là tên của hắn trái lại niệm ba chữ. Nhưng mà, khai chiến trước khi, hắn khoa trương rơi xuống hải khẩu, nói ngăn không được Chiến Kinh Thiên một chiều, từ nay về sau danh tự đảo lại ghi. Kết quả, thật sự không có ngăn trở. Cho nên, người khác gọi hắn Lai like Đông tử, không sai. Từ Đông Lai nhìn thoáng qua chiến kinh thiên trong tay bức họa, vẻ mặt trong hai mắt lập tức hiện lên một đạo quan mang. Chiến kinh thiên xuất ra bức họa cho tử Đông Lai xem, đảo giữa hồ bên trên, những thị lực kia cường thịnh hậu bối thiên tài, tự nhiên cũng nhìn thấy nguyên một đám thần sắc khẽ động. Trên bức họa người, dĩ nhiên là Dương Tú. Đông cực vực kiệt xuất nhất thiên tài hậu bối, Dương Tú. Sở hữu hậu bối thiên tài, ánh mắt đều nhìn về phong vũ đỉnh tầng thứ 9. Tầng thứ 9, chúng cửu trọng huyền quân, thiên tài vương giả cũng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Tú, trong thần sắc lộ ra kinh nghi. Việt Châu chiến gia thiên tài đệ tử, vậy mà nhận thức Dương Tú. Cái này tình huống như thế nào, là Dương Tú có khác thiên đại thân phận lai lịch, hay vẫn là giữa hai người đã sớm quen biết. Từ Đông Lai vừa mới nói ra Dương Tú danh tự, Dương Tú đã theo phong vũ đỉnh tầng thứ 9 đi ra, nói, Chiến Kinh Thiên, ngươi tìm ta. Ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào Chiến Kinh Thiên cùng Dương Tú trên người. Trong nội tâm hiếu kỷ, hai người này cái gì quan hệ? Chiến kinh thiên chứng kiến Dương Tú, ánh mắt sáng ngời, đem họa quyển vừa thu lại, trong hai mắt lập tức để lộ ra âm lãnh chi sát. Dương Tú à Dương Tú, ngươi làm cho bản thiếu ra dễ tìm à. Bản thiếu ra còn tưởng rằng ngươi là trung vực cái đó cái thế lực hậu bối đâu rồi, Nguyên lai. Like. Đúng là xuất thân từ đông cực vực cái này địa phương cất chim cũng không có. Chiến hương vân chứng kiến Dương Tú, đồng dạng trong hai mắt để lộ ra sảng giọng hào quang, nói, tiểu tử. Hoang cổ chiến giới bên trong sổ sách, hôm nay nên hảo hảo tính bắn rồi. Đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Tú cùng chiến kinh thiên, chiến hương vân tầm đó, lại có thủ cũ. Rất hiển nhiên, chiến kinh thiên, chiến hương vân là vì trả thù mà đến. Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, vậy mà trêu chọc trung vực Việt Châu chiến gia loại này đế quân võ đạo thế gia thiên tài đệ tử, cái này rất làm cho người ra ngoài ý định, đồng thời cũng vì Dương Tú ngắt một thanh đổ mồ hôi. Trung vực đế quân võ đạo thế gia, thực lực hạng gì khủng bố, có thể so sánh ngự kiếm các phải cường đại hơn nhiều. Dương Tú cùng Việt Châu chiến gia thiên tài đệ tử có cựu oán, ngự kiếm các chưa hẳn giữ được hắn. Từ Đông Lai gặp Dương Tú cùng Chiến Kinh Thiên coi thù cũ, ánh mắt càng ngày càng sáng, trong nội tâm không hiểu có chút sảng khoái chi ý. Dương Tú cùng Chiến Kinh Thiên chống lại rồi, cái này đối với Từ Đông Lai mà nói, vô luận kết quả gì đều là kết quả tốt. Dương Tú đem Chiến Kinh Thiên đả bại, Từ Đông Lai trong nội tâm thoải mái. Chiến kinh thiên đem Dương Tú đả bại, Từ Đông Lai đồng dạng trong nội tâm thoải mái. Lần này, Từ Đông Lai trong lòng người ngoài, lập tức liền tiêu tán không ít, quay trở về phòng Vũ đỉnh tầng thứ 9, chuẩn bị xem cuộc vui. Dương Tú nhìn xem chiến kinh thiên, Chiến Hưng Vân hai người, thản nhiên nói, hai người thủ hạ bại tướng, tại hoang cổ chiến giới trong thất bại còn không cam lòng, đã đến ngoại giới, còn muốn vạn dặm xa xôi đến đây tìm thai vạn. Nghe được Dương Tú lời nói, Đông cực vực hậu bối Thiên Tài nhóm, trong nội tâm không hiểu nhất an. Dương Tú đối mặt chiến kinh thiên, chiến hương vân hai người, trên mặt không hề sợ hại a Hơn nữa, nghe Dương Tú chỉ nói, tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, Dương Tú từng đã đánh bại hai người. Bởi như vậy, chúng hậu bối thiên tài đối với Dương Tú tin tưởng tiểu lớn hơn, đã thắng qua một lần, tự nhiên có rất lớn hy vọng thắng lần thứ hai. Dương Tú cùng chiến kinh thiên, chiến hương vân tầm đó, chỉ là hậu bối thiên tài chi tranh. Dù là chiến kinh thiên, chiến hương vân thất bại. Chỉ nếu không có thiếu cánh tay gậy chân chờ khó có thể trị hết hư vì nóng, mặc dù Việt Châu chiến gia cường đại trở lại, cũng không có khả năng nhúng tay hậu bối thiên tài tranh đấu. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân đến đây, cũng không phải mượn nhờ ra tộc quý thế, mà là muốn bằng thực lực của mình, nghiền Áp Dương Tú, đem nhét vào Dương Tú chỗ đó mặt mũi tìm trở về. Chương 652: Kiếm trận chi uy. Nghe xong Dương Tú nhắc tới hoang cổ chiến giới bên trong quyết đấu, Chiến Kinh Thiên liền đầy ngập lửa giận. Quá Hoang cổ chiến giới ở bên trong Ngươi bất quá là mượn nhờ đế quân võ đạo ý vận chi huy, mà không phải bằng thực lực chân chính, hiện tại, bản thiếu gia đã nhập vương giả, định bằng thực lực chân chính nghiền áp ngươi. Dương Tú khoe miệng, có chút nết lên một tia đường con, nói, đúng vậy, hoang cổ chiến giới trong ngươi thất bại, không là thực lực của ngươi không được, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá! Hôm nay ngươi như tiếp tục sẽ cùng ta một trận chiến, cái kêu đem mặt lầm chính thức thất bại, ngươi như thế tâm cao khí nạo, chịu đựng được khởi chính thức thất bại sao? Nghe song Dương Tú lời nói, đông cực vượt hậu bối thiên tài nhóm, càng là tin tưởng tăng nhiều, xem Dương Tú thái độ, tựa hổ, chút nào đều không sợ chiến kinh thiên. Thậm chí, cho người cảm giác Dương Tú còn muốn càng tốt hơn. Chiến kinh thiên sắc mặt, lập tức trầm xuống, quắc, tại hoang, cổ chiến giới ở bên trong, chỉ luận bản thân thực lực, bản thiếu gia liền có thể đủ nghiền áp ngươi hiện tại. Bản thiếu gia đã thành vương giả, tam trọng vương giả bản thiếu gia đều có thể nghiền áp, hôm nay một trận chiến, bản thiếu gia hội bại. Chê cười. Nói xong, chiến kinh thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi là sinh lòng sợ hãi, không dám cùng bản thiếu ra một trận chiến. Dương Tú thản nhiên nói, cần gì chứ, ngươi là trung vực Việt Châu thiên chi kiêu tử, nếu là ở đông cực vực bị người vượt cấp đánh bại, ngươi ngắm lại. Tin tức rơi vào tay Việt Châu, ngươi nhiều khó chịu nổi. Chiến kinh thiên trong hai mắt, có hỏa diễm kiêu dược. hắn tại hoang cổ chiến giới trong bị Dương Tú vượt cấp đánh bại tin tức, đã sớm tại Việt Châu chuyển ra. Chiến Kinh Thiên được xưng là Việt Châu muôn đời đến nay nhất yêu nghiệt thiên tài, kết quả lại bị người càng cấp đánh bại. Việc này tại Việt Châu nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Chiến Kinh Thiên thanh danh, đả kích rất lớn. Chuyển qua tui nét. Cái này làm cho Chiến Kinh Thiên thập phần phiên muộn, trong nội tâm sinh ra khúc mắc. Cho nên, theo hoang cổ chiến giới trong đi ra về sau, Chiến Kinh Thiên một mực đang tìm kiếm dương tú hạ lạc. Vốn là tìm lần toàn bộ trung vực, sau đó, mới đi đến đông cực vực. Hắn muốn cùng Dương Tú tái chiến một hồi, bằng thực lực của mình, đem Dương Tú nghiên áp hóa giải cái này khúc mắc. Chiến kinh thiên lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, trên người tia lôi dẫn cách ra, lôi quang điện thiểm, tựa như lôi thần đến thế gian, uy thế che thiên. Bản thiếu ra năm gần 22 tuổi, liền đã thành vương giả, đánh vỡ huyền đế thành vương tu vi kỷ lục. Tại vương giả chi cảnh, có thể càng lượng trọng cảnh giới khiêu chiến, nghiền áp tam trọng vương giả, chiến lực cũng có thể cùng huyền đế tranh phong. chiến kinh thiên quá lớn Nhìn xem dương tú, mặt mũi tràn đầy quần ngạo, ngươi. Chính là kiểu trọng huyền quân, cũng dám nói bừa bại bản thiếu ra. Dựa vào cái gì? Đông cực vực võ giả nghe vậy, đều bị trong nội tâm rung động. Bọn hắn biết rõ chiến kinh thiên rất tuổi trẻ, nhưng không nghĩ tới như vậy niên kỷ. Vậy mà mới 22 tuổi, so về huyền đế đại lục từ trước tới nay được xưng nhất yêu nghiệt thiên tài huyền đế, đột phá vương giả niên kỷ còn nói trước 3 năm. Hơn nữa, tại vương giả cảnh giới, Chiến kinh thiên có thể càng lượng trọng cảnh giới chiến đấu, vượt cấp khiêu chiến năng lực cũng không kém hơn vạn năm trước khi huyền đế. Phần này tư chất, chi phần chiến lực, quả nhiên là cổ kim hiếm thấy, như thế nhân vật, đã là huyền đế đại lục cái này mảnh thổ địa bên trên, vô tận trong năm tháng nhất yêu nghiệt, cao cấp nhất thiên tri tiêu tử, như thế nào sẽ bị người vượt cấp đánh bại. Nghe xong chiến kinh thiên lời nói, vô luận là đảo giữa hồ bên trên hậu bối thiên tài, hay vẫn là phòng vũ hồ bốn phía trưởng bối cường giả, đối với Dương Tu tin tưởng đều kịch liệt hạ thấp. Dương Tú cố nhiên là kiếm trận sư thân phận, nhưng thân là kiếm trận sư giang sợ ca, năm đó ở cửu trọng huyền quân lúc cũng chỉ là bằng ngũ hành âm Dương kiếm trận chiến thắng qua nhị trọng vương giả, cũng không có khiêu chiến tam trọng vương giả thực lực. Dương Tú, có thể nào cùng chiến lực nghiền áp tam trọng vương giả chiến kinh thiên chống lại? Giờ khắc này, cho dù là đối với Dương Tú tin tưởng đủ nhất ngự kiếm các đệ tử, đều hái hùng kết vĩa, cảm giác Dương Tú trận chiến này. Vô lực phiên thiên, chiến hương vân ở một bên cười lạnh Dương Tú A Dương Tú, thiên thiếu tư chất, huyền đế đại lụ, cổ kim hiếm thấy, đủ cùng phi thăng thần giới huyền đế đánh đồng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói bửa vượt cấp chiến thắng thiên thiếu. Ha ha! Mặc dù là huyền đế trên đời, cùng cảnh giới cùng thiên thiếu thực lực cũng chỉ là lực lượng ngang nhau, không có khả năng vượt cấp mà chiến, ngươi dám nói. Ngươi so huyền đế còn ưu tú sao? Dương Tú thần sắc, như trước mây trôi nước chảy cũng không có bởi vì chiến kinh thiên báo ra tu vi, chiến lực mà có bất kỳ sợ hãi Trên mặt của hắn, như trước treo nụ cười thẳng nhiên, nhìn xem Chiến Kinh Thiên khẽ gật đầu, ngươi có rất xuất sắc tu luyện tiên phú, cũng có rất xuất sắc chiến đấu thiên phú, đáng tiếc. Chiến Kinh Thiên ánh mắt ngưng tụ, đáng tiếc cái gì? Dương Tú cười nhạt một tiếng, đáng tiếc gặp gỡ ta Dương Tú. Ngươi sở hữu thiên phú, ta đều có, mà ta có năng lực, ngươi không có. Đang khi nói chuyện, Dương Tú thân thể tách ra từng sợi kiếm quang, vô cấu kiếm thể bộc phát. Bốn phương tám hướng, kiếm quang nhộn nhạo, tựa như một mảnh kiếm chi thế giới. Kiếm chi Hải Dương. Nếu như nói Chiến Kinh Thiên tựa như lôi thần đến thế gian, như vậy giờ phút này Dương Tú, tựa như cùng kiếm thần đến thế gian. Đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn xem Dương Tú. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm thực khó tin tưởng, Dương Tú tại Cửu Trọng Huyền Quân tu vi, có thể có được Tam Trọng Vương giả thực lực cấp bậc, nhưng Dương Tú biểu hiện ra ngoài khí khái, vì thế, là thật có thể làm cho người tăng thêm tin tưởng. Không ít hậu bối thiên tài, trong nội tâm đều toát ra một tia tưởng tượng. Dương Tú. Thật có thể đủ vợn cấp chiến thắng chiến kinh thiên. Nhược quả đúng như này, chẳng phải là nói rõ Dương Tú so vạn năm trước huyền đế còn muốn càng thêm yêu nghiệt, càng thêm ưu tú. Chiến kinh thiên có thể không tin, hắn có thiên phú Dương Tú hội toàn bộ đều có, hắn sinh ra lúc trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh, hưu thần kiếm từ trên trời giang xuống, hóa thành kiếm cốt cùng hắn cùng sinh. Cái này kiếm cốt bên trong lôi thuộc tính lực lượng, làm cho hắn đối với hết thể lôi thuộc tính kiếm pháp dễ dàng liền có thể học hội càng làm cho hắn có được trí cao vô thượng lôi thuộc tính thể chất. Những này, Dương Tú sẽ có. Chiến Kinh Thiên tuyệt đối không tin. Dương Thần Kiếm mà sinh người, Chiến Kinh Thiên chỉ nghe nói qua hai cái, một cái là chính mình, một cái khác là đại tiêu đế chiều trẻ tuổi nhất hoàng tử. Trong thiên hạ, nào có nhiều như vậy Dương Thần Kiếm mà sinh người, Chiến Kinh Thiên cũng không tin, Dương Tú cũng thế. Chiến Kinh Thiên lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, ánh mắt lộ ra một đám kinh thường, nói, vô chi cuồng vọng, rong rạc. Bản thiếu ra có được thiên phú cùng kỳ ngộ, là người muốn đều không nghĩ ra được thần kỳ huyền diệu. Hôm nay, bản thiếu ra cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, cái gì mới thật sự là thiên tài. Đang khi nói chuyện, chiến kinh thiên hai tay vừa nhắc, trên người lôi quang đại thịnh, hai trưởng tầm đó, càng là lôi quang điện thiểm, một mảnh sáng chói. Bành trưởng lôi đỉnh nguyên khí, lập tức áp xúc, cô động, hóa thành một đạo tia lôi dẫn mũi kiếm. Theo chiến kinh thiên hai tay vừa nhắc, tia lôi dẫn mũi kiếm phóng lên trời. Trên bầu trời Lôi Vân cuộn cuộn, tia chấp rầm rạp, tia lôi dẫn mui kiếm cùng từng đạo sáng chói tia chấp dung hợp, hóa thành một đầu có được hủy thiên diệt địa chi uy khủng bố lôi long kiếm cương. Sở hữu người đang xem cuộc chiến, ánh mắt đều nghiêm trọng, chiến kinh thiên vừa rồi tựu là bằng chiêu thức ấy, một chiêu. Đánh bại nhị trọng vương giả tử Đông Lai. Trên bầu trời lôi long kiếm cương, uy thế cực kỳ khủng bố, không phải nhị trọng vương giả có thể chống lại. Dương Tú nhìn lên bầu trời bên trong lôi long kiếm cương, nhưng lại thần sắc lạnh nhạt. Đoán lôi long kiếm cương một bước về phía trước, đưa hắn một cước đạp ở trên hư không, lập tức, bốn phương tám hướng, vô tận nguyên khí trận văn hiển hóa. Hiu hiu hiu hiu. hiu. Đồng thời, nam đạo kiếm quang, theo Dương Tú trong cơ thể xung ra, là năm trôi vương cấp linh bảo chiến kiếm. Dương Tú trong cơ thể, cùng ngũ giai vương cấp linh bảo chiến kiếm ở bên trong, đều tách ra từng đạo trận pháp lạc ấn, cùng bốn phương tám hướng nguyên khí trận văn tương hợp, một cỗ bảnh chướng mà khủng bố kiếm thế, rồi đột nhiên tán phát ra. Ngũ hành âm dương kiếm trận, trận thành. Nam đạo linh bảo chiến kiếm, cùng kiếm trận chi lực chỉnh hợp, tách ra 5 loại màu sắc bất đồng hào quang, hóa thành năm đạo giải trăm thức kiếm cương, đúng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính. Dương Tú vận dụng bổn mạng linh bảo lôi viêm kiếm, phối hợp thân thể lực lượng, tại nhị trọng vương giả thực lực ở bên trong, một số gần như vô địch. Nhưng là, cùng chiến kinh thiên một trận chiến, nhị trọng vương giả vô địch cấp độ chiến lực, sợ là không đủ. Cho nên Dương Tú không có bất kỳ do dự quyết đoán vận dụng ngũ hành em dương kiếm trận kiếm trận chi huy vốn là khủng bố lại phối hợp Dương Tú kiếm ý kiếm thế cùng với cường đại nguyên khí trận Văn đồng dạng là cửu Trọng huyền quân tu vi vận dụng ngũ hành em Dương kiếm trận Dương Tú thực lực muốn so với Giang sở ca Cường đại hơn nhiều Giang sở ca tại cửu Trọng Huyền quân lúc chỉ có thể bằng ngũ hành em dương kiếm trận chiến nhị Trọng Vương giả Dương Tú lại có thể bằng cái kiếm trận này chiến Tam Trọng Vương giả cái này là võ giả bản thân thiên Phú tư chất chi ở giữa chênh lệch. Vô luận là kiếm đạo tạo nghệ, kiếm thể phẩm cấp, hoặc là lĩnh ngộ đế quân kiếm thuật, Dương Tú tại Cửu Trọng Huyền Quân lúc đều hơn xa Giang Sở Ca. Cho nên, người khác dùng Giang Sở Ca tại Cửu Trọng Huyền Quân lúc thực lực mạnh yếu đến cân nhắc Dương Tú, hiển nhiên rất không chính xác. Ngũ hành em Dương kiếm trận một thành, Dương Tú trong nội tâm một hồi an tâm cảm giác. Tại kiếm trận bên trong, hắn hữu là chủ thể, trừ phi là gặp được có thể cưỡng ép phá hủy kiếm trận khủng bố cường giả, nếu không Hắn hiểu là vô địch tồn tại. Muốn muốn phá hủy kiếm trận, chỉ sợ chúng tuyển giai vương giả cấp bậc cường giả ra tay, mới có thể, chiến kinh thiên chỉ là tam trọng vương giả cấp độ chiến lược, khoảng cách cưỡng ép phá vỡ kiếm trận, xa xa không đủ. Kiếm trận sư số lượng tuy ít, nhưng trung vực cũng không phải là không có. Thậm chí, chiến kinh thiên còn cùng cùng cảnh giới kiếm trận sư đã giao thủ, hơn nữa, tuy nhiên chiến đấu gian nan, nhưng hắn hay vẫn là đã lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Hiện tại, lại đối mặt một vị kiếm trận sư. Tù vi so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới, chiến kinh thiên hoàn toàn không có để ở trong lòng, đối với tại thực lực của mình, có trăm tin tưởng. Chạm. Chiến kinh thiên quát lạnh một tiếng, vung tay lên. Trong chốc lát, lôi long kiếm cương, từ trên trời rang xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, hư không văng tung tué, có nghiêng trời lệch đất chi bi. Dương tú thần sắc như thường, 5 đạo trăm mét kiếm cương, lơ lửng bốn phía, chậm dài xoay tròn. Đường lôi long kiếm cương đánh rớt Dài trăm thước Hỏa Chi Kiếm Cương lập tức ngăn cản tại phía trước. Ken. Một tiếng bạo hưởng, Trăm Long Kiếm Cương trùng kích tại Dài trăm thức Hỏa Chi Kiếm Cương phía trên, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy Hỏa Chi Kiếm Cương không chút sức mẻ, mà lôi Long Kiếm Cương tới va chạm, đúng là tầng tầng vang tung tóe. Đảo giữa hồ bên trên, Sở Hữu Hậu bối thiên tài, ánh mắt đều mãnh liệt sáng ngời, hai con mắt trừng được cực lớn, vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm thần sắc. Phong Vũ Hồ bốn phía, tất cả các thế lực trưởng bối cùng giả cũng đều vẻ mặt kinh tiếc chi ý, tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Tú kiếm trận chi huy, vậy mà khủng bố như vậy, so về giang sở ca tại Cửu Trọng Huyền có lúc, còn muốn xa xa tháng chi. Chiến Kinh Thiên trên mặt, đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 653, nghiền áp chiến kinh thiên. Chiến kinh thiên lôi long kiếm cương chi huy, hạng gì khủng bố? Dù là đối phương là một vị đỉnh tiêm nhị trọng vương giả, cái này một đạo lôi long kiếm cương chém dụng, cũng phải đem hắn áp chế. Nhưng là Hiện tại cùng đối phương hỏa chi kiếm cương đụng một cái đụng, lôi long kiếm cương vậy mà trực tiếp tán loạn, văng tung tué. Rất hiển nhiên, Dương Tú kiếm trận chi huy, so về chiến kinh thiên lôi long kiếm cương cường độ muốn cao hơn nhiều. Cho nên, cả hai tầm đó va chạm, tựu như cùng lấy trứng trọi với đá. Vô luận trứng gà tốc độ nhiều nhanh, doanh tại trên tảng đá, cũng là tự mình vỡ vụn kết quả. Chiến kinh thiên thần sắc tuy nhiên kinh ngạc, nhưng ra tay nhưng lại không có chút nào dừng lại, lập tức một đạo sáng chói lôi đỉnh kiếm Quang Theo hắn đỉnh đầu xung ra, rốt cục vận dụng vương cấp linh bảo chiến kiếm, ấm ầm Trên bầu trời lôi âm nổ vang, khủng bố kiếm ý, mang tất cả bốn phương tám hướng. Vận dụng vương cấp linh bảo chiến kiếm, chiến kinh thiên uy thế phóng đại. Linh bảo chiến kiếm phóng lên trời, trong chốc lát liền cùng bảnh chướng lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành một đầu cực lớn lôi long. Đạo này lôi long kiếm cương, vô luận là theo thể tích đi lên giảng, hay vẫn là uy thế đi lên giảng. So về đơn thuần do lôi đỉnh nguyên khí ngưng tụ lôi long kiếm cương phải cường đại hơn nhiều. Giết! Chiến kinh thiên hai tay đánh xuống, giống to một tiếng. Lôi long kiếm cương, lập tức từ trên trời ráng xuống, dùng một loại cực hạn tốc độ, thẳng hướng dương tú. Nam đạo kiếm cương di động, lúc này đây, là kim chi kiếm cương ngăn cản tại phía trước. Lôi long kiếm cương ngoanh tại kim chi kiếm cương phía trên, một tiếng bạo hưởng. Ẩm ẩm! Lôi long kiếm cương cùng kim chi kiếm cương, đồng thời chấn động mạnh. Nhưng là Kim Chi Kiếm Cương còn không có lui về phía sau nửa phần, cũng không có chút nào tổn hại. Ngược lại là lôi long kiếm cương, lôi quang người ra, kia chốc bay múa, tạo thành khủng bố hủy diệt vận sóng, lập tức trùng kích ra hơn trăm trượng bên ngoài. Hư không chấn động mạnh, cả phiến thiên không như là trở mình đi qua, cảnh tượng khủng bố. Chiến Kinh Thiên trong mắt, lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đều vận dụng linh bảo chiến kiếm, một kích chi huy, tại Tam Trọng Vương giả trong đều tính toán khủng bố, vậy mà vẫn không thể nào phá vỡ đối phương kiếm cương. Đảo giữa hồ bên trên, chúng hổ bối thiên tài, trong mắt vừa mừng vừa sợ, bọn hắn tại Dương Tú trên người chứng kiến hy vọng, càng lúc càng lớn. Phong vũ hồ bốn phía, tất cả thế lực trưởng bối cường giả nhìn xem một màn này, trong nội tâm tất cả đều sợ hãi tháng phục Hôm nay một trận chiến, chắc chắn ghi vào đông cực vực sử sách, Dương Tú thiên phú tiềm lực, so về Giang Sở Ca còn muốn nghịch tiên, còn muốn đáng sợ. Nếu là chờ Dương Tú lớn lên, ngự kiếm các hội cường đại đến mức nào? Tường Giới Long, Giang Sở ca Dương Tú Một môn tam đế quân a. Đông cực vực võ giả, ngẫm lại đều cảm thấy kinh hãi, trong nội tâm kinh hãi. Tất cả mọi người trong nội tâm đồng loạt sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ngự kiếm cát, chắc chắn tại Đông cực vực xưng bá, là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể trèo trọc tồn tại. Vận dụng vương cấp linh bảo chiến kiếm, chiến kinh thiên cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, trong hai mắt tia lôi dẫn nổ bắn ra, lửa giận ngập trời. Ẩm Ẩm. Chiến kinh thiên trên người đích lôi mang càng tăng lên. Trên bầu trời kinh lôi thiểm điện không dứt, huy thế càng thêm mênh ngông cuồn cuộn. Hắn đem kiếm cốt bên trong lôi đỉnh chi lực, tối động đã đến cực hạ, trong cơ thể lôi đỉnh nguyên khí cơ hồ bốc cháy lên, thực lực toàn diện bộc phát, vượt xa người thường bộc phát. Chỉ thấy chiến kinh thiên hai tay cực tốc huy động, diễn biến kiếm quyết. Linh bảo chiến kiếm biến thành lôi long kiếm cương, trên không trung cấp tốc bay múa, không ngừng hướng Dương Tú trùng kích. Dương Tú tay nhất trận ấn, ngũ hành âm dương kiếm trận tại khống chế của hắn xuống, tùy ý mà động. Năm đạo trăm mét kiếm cương, tại 4 phía xoay tròn, không ngừng di động. Mỗi một lần lôi long kiếm cương tấn công mạnh mà đến, đều có một đạo kiếm cương ngăn cản tại phía trước, mặc cho lôi long kiếm cương thế công như thế nào mãnh liệt, Dương Tú khống chế 5 đạo kiếm cương, đều nhẹ nhõm ngăn lại. Ken, ken ken ken ken ken ken ken. Tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt, trên bầu trời, lôi quang bắn ra bốn phía, điện mang phi thiên, khủng bố sóng sung kích van, mãnh liệt chấn động, đánh cho long trời lở đất, hư không từng mảnh từng mảnh sụp đổ đạp. Nhưng là Kiếm trận bên trong, dương tú bốn phía không gian, thủy trung bình tĩnh. Vô luận chiến kinh thiên công kích như thế nào hung mãnh đều không thể càng kiếm trận lôi chỉ một bước. Chiến kinh thiên công liên tiếp hơn 10 triệu, càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng tâm giật mình. Chiến kinh thiên phía sau, chiến hương vân đồng dạng vẻ mặt kinh hãi, quả thực không dám tin. Chiến kinh thiên thiên phú, sao mà yêu nghiệt, chiến lực mạnh, sao mà người tiên, mà ngay cả vạn năm trước huyền đế, đều bị hắn phá vỡ kỷ lục mà bây giờ Trận kinh thiên như thế điên cuồng tấn công, đem thực lực vượt xa người thường bộc phát, vậy mà không làm gì được một cái tu vi so với hắn còn thấp một cái đại cảnh giới cựu trọng nguyên quân. Này làm người không dám tin. Đảo giữa hồ bên trên, Đông cực vượt hậu bối thiên tài nhóm, nguyên một đám thần sắc hưng phấn, tràn đầy sắc mặt vui mừng, càng ngày càng đậm, trong nội tâm kích động được bang bang chụp nhảy. "Tốt, tốt, tốt." Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, chúng hậu bối thiên tài liên tục trầm trồ khen ngợi, nhìn xem Dương ánh mắt, càng ngày càng sùng bái. Càng ngày càng kính nghệ. Chiến kinh thiên, thực lực của ngươi làm cho rừng ở này sao? Kiếm trận của ta còn không có chính thức phát huy đấy. Dương Tú thanh âm, theo trên bầu trời chuyển đến. Cái này làm cho chúng hậu bối thiên tài thần sắc, lại là một hồi, kiếm trận. Còn không có chính thức phát huy. Chiến kinh thiên thần sắc cũng lập tức trở nên khó nhìn lên. Hắn đã toàn lực xuất kích, lại không thể làm gì được Dương Tú mảy may. Kết quả, Dương Tú còn không có đem kiếm trận uy lực, phát huy đến lớn nhất. Điều này sao có thể? Theo Dương Tú vừa mới nói xong, hắn hai tay diễn biến trận ấn biến đổi, bốn kích xoay tròn 5 đạo trăm mét kiếm cương, lập tức xuất hiện mới biến hóa. Xiu siêu xiu xiu vèo. Năm đạo trăm mét kiếm cương, đầu đuôi tương liên, như cùng một cái kiếm xà bay múa, chủ động hướng lôi long kiếm cương triển khai phản công. Ngoanh ngoanh ngoanh ngoanh. Từng đạo khủng bố tiếng nổ vang, liên tục vang lên, 5 đạo trăm mét kiếm cương thế công thập phần mãnh liệt, lập tức liền giết được lôi long kiếm cương liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời, Chiến Kinh Thiên đã rơi vào hạ phong. Chiến Kinh Thiên thần sắc nghiêm trọng, hắn tự xưng là vì có thể so sánh vai huyền đế cái thế thiên tiêu, thậm chí. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, cho là mình so huyền đế cũng còn muốn càng thêm xuất sắc. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một cái cựu trọng huyền quân vượt cấp khiêu chiến, lại rơi vào hạ phong, cái này làm cho Chiến Kinh Thiên thực khó tiếp nhận. Ẩm Ẩm. Chiến Kinh Thiên trong cơ thể, chuyên đến lôi đỉnh thanh âm, hắn lôi đỉnh nguyên khí càng phát ra bành trướng, kiếm thế càng phát ra kinh người Tại Minh Liệt không cam lòng phía dưới, chiến kinh thiên tiềm lực đã bị kích thích, lại kích phát không ít, kiếm đạo cảm ngộ nâng cao một bước, vô luận là kiếm ý hay vẫn là kiếm thế cường độ đều tăng lên không ít. Cái này làm cho chiến kinh thiên thực lực lại nhỏ tiểu tăng lên một cái bậc thang, lôi long kiếm cương, thần uy cái thế, lập tức chặn năm đạo trăm mét kiếm cương công kích, không hề lui về phía sau. Chiến kinh thiên phía sau, Chiến Hưng Vân thần sắc nghiêm túc, nhìn không chuyển mắt nhìn xem một trận chiến này, gặp chiến kinh thiên đã ngừng lại hoàn cảnh xấu, thở dài một hơi. Đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài thì là ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm hơi có khẩn trương. Một trận chiến này đánh cho quá kịch liệt rồi, vô luận là Dương Tú, hay vẫn là chiến kinh thiên, hai người thực lực đều cực kỳ khủng bố, chiến đến tình trạng như thế, ai nếu có thể chiếm cứ thượng phòng, trên cơ bản là có thể cười đến cuối cùng. Vốn bọn hắn đã chứng kiến Dương Tú chiến thắng hy vọng, nhưng bây giờ, chiến thế lại bị chiến kinh thiên bức bình, làm cho một trận chiến này kết quả, trở nên phốc tố mê ly, khó có thể trước Dương Tú khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia cởi lạnh, cũng không có bởi vì chiến kinh thiên chiến lược tăng lên mà có bất kỳ khẩn trương. Trong gặp Dương có hai tay huy động, càng lúc càng nhanh, tựa như hồ điệp xuyên hoa, nhanh như một mảnh ảo ảnh. Ngũ hành âm dương kiếm trận lập tức lại có biến hóa, 5 đạo đầu đuôi tương liên trăm mét kiếm cương, triệt để xác nhập cùng một chỗ, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng hắc bạch kiếm cương. Ngũ hành âm dương kiếm trận, ngũ hành hóa âm dương mới là kiếm trận trung cực uy lực. Hiện tại Năm đạo trăm mét kiếm cương ngưng tụ thành một đạo âm dương kiếm cương, uy thế tăng gấp đôi, lộ ra thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật khủng bố kiếm thế. Hắc Bạch kiếm cương lập tức chém, kiếm thế pha không, khai thiên phách địa. Một kiếm này chi uy, so về trước khi năm đạo trăm mét kiếm cương muốn đáng sợ nhiều lắm. Trong chốc lát, Hắc Bạch kiếm cương liền cùng lôi long kiếm cương đụng vào nhau. Ầm ẩm, Tựa như hai luồng năng lượng bạo tạc, trong chốc lát, cùng lôi bạo vũ, bành trướng lôi đỉnh chi lực sụp đổ tán mà khai. Lập tức dậm đạp hư không. Cực lớn lôi long kiếm cương, bị hắc bạch kiếm cương chém v2. Lôi long kiếm cương tán loạn, bên trong vương cấp linh bảo chiến kiếm, nổ bắn ra mà quay về. Trên bầu trời, chiến kinh thiên thân thể chấn động mạnh, lôi long kiếm cương tán loạn, làm hắn nhận lấy khủng bố lực phản chấn, thân thể nhịn không được hướng phía sau rời khỏi mấy bước. Lúc này, Dương Tú hai tay huy động, hắc bạch kiếm cương lần nữa giật ra, trong nháy mắt phá toái hư không, chạm đến chiến kinh thiên trước mặt. Chiến kinh thiên thần sắc, khiếp sợ tới cực điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Tú kiếm trận chi uy vậy mà cường đã đến tình trạng như thế, hắn toàn lực công ra lôi long kiếm cương, lại không thể đỡ. Hiện tại, Hắc Bạch kiếm cương bổ đến đỉnh đầu, làm cho Chiến Kinh Thiên cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp, phía sau lưng bản năng toát ra một cốt linh ý. Chiến Hương Vân nhìn xem từ trên trời giáng xuống cái kia đạo kiếm cương, cũng thần sắc kinh biến, Hắc Bạch kiếm cương uy lực mạnh bao nhiêu, vừa rồi thế, nhưng mà rõ như ban ngày, Lôi Long kiếm cương đều không thể chống lại, một kiếm này chém xuống. Chiến Kinh Thiên làm sao có thể ngăn cản? Chiến Kinh Thiên lập tức đem nổ bắn ra mà quay về vương cấp linh bảo chiến kiếm chào đến trong tay, lôi đỉnh nguyên khí rót vào, lập tức, linh bảo chiến kiếm tối động, trở nên cực lớn vô cùng, lôi sáng long lánh, hướng lên vừa mới ngăn cản. Cùng lúc đó, Chiến hương Vân không có chút gì do dự cũng xuất thủ, linh bảo chiến kiếm lập tức ly thể mà ra, hướng hắc bạch kiếm cương công tới. Đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài gặp Chiến hương Vân ra tay, nguyên một đám trong nội tâm tức giận mắng kinh bị. Hiện tại Là Dương Tú cùng Chiến Kinh Thiên quyết đấu, Chiến Hương Vân nhúng tay, đây là ý gì? Hai đánh một sao? Bất quá, hắc Bạch Kiếm Cương chi huy, thế không thể đỡ, mặc dù là Chiến Hương Vân ra tay, có thể thực lực của hắn đối với hắc Bạch Kiếm Cương mà nói, không đáng kể chút nào. Khen một tiếng, Chiến Hương Vân công ra linh bảo Chiến Kiếm liền bị bổ trở lại, Chiến Hương Vân lập tức thổ huyết, thân thể trên không trung liên tiếp lui về phía sau. hắc Bạch Kiếm Cương, uy thế mênh mông quần quận, không chút nào giảm, tiếp tục cùng chiến kinh thiên phòng ngự lôi đỉnh kiếm cương đụng vào nhau. Một tiếng bạo hưởng, chiến kinh thiên cả người mang kiếm từ trên trời giáng xuống, Bình một tiếng rơi vào trong hồ nước. Một trận chiến này rốt cục rơi xuống màn tre, trung vực Việt Châu Thiên Chi Kiêu tử chiến kinh thiên, bị Đông cực vực Dương Tú vượt cấp đánh bại. Kết quả này vượt quá Đông cực vực hậu bối Thiên Tài dự kiến, nhưng lại tại bọn hắn trong chờ mong. Lập tức, đảo giữa hồ bên trên bộc phát ra trời long đất lở giống như hoan hô thanh âm. Chương 654, Đông cực vực phong thần. Đang tiến hành Vũ đạo trà hội, Dương Tú chỉ xuất thủ 3 lượt. Trận chiến đầu tiên, vượt cấp bại Tân tấn vương giả Đường Hạ thần. Thứ hai chiến, vượt cấp bại nhị trọng vương giả, lượng giới Vũ đạo trà hội đệ nhất tử Đông Lai. Cuộc chiến thứ ba, vượt cấp bại trung vực Việt Châu chiến gia đệ tử, có thể so với Huyền đế tuyệt đại thiên kiêu chiến kinh thiên. 3 cuộc chiến đấu, mỗi một trận chiến kết quả đều làm người ra ngoài ý định, trong nội tâm rung động. Ba chiến về sau, Dương Tú tại đông cực vực, triệt để phong thần. Dương Tú danh tiếng, tại đông cực vực hậu bối thiên tài ở bên trong, tại đang xem cuộc chiến tất cả thế lực trưởng bối cường giả ở bên trong, tựa như giữa trưa mặt trời, treo cao vũ thiên, độc nhất vô nhị. Cái gì thiên tài như giang sở ca? Cái gì tử giận đế quân, giới long đế quân như vậy đế quân cường giả? Đều muốn toàn bộ đứng sang bên cạnh, không cách nào chấn động Dương Tú trong lòng bọn họ như mặt trời ban chưa đệ nhất vị trí. Tại chúng võ giả trong mắt, Dương Tú đã có thể so với vai vạn năm trước khi Được xưng huyền đế đại lục từ trước tới nay để nhất thiên kiêu huyền đế Thậm chí Nghiêm khắc mà nói Dương Tú so về huyền đế cùng cảnh giới lúc Còn muốn càng thêm lịch tiên Như thế nhân vật Thành tựu tương lai há lại chỉ có từng đó là cấp thấp đế quân mà thôi Yêu tính toán Dương Tú tương lai như là huyền đế bình thường Phi thăng thần giới Tất cả mọi người không biết là kinh ngạc Đảo giữa hồ bên trên Phong vũ đỉnh trong ngoài Phong vũ hồ bốn phía từng cái T Sở hữu võ giả nhìn xem Dương Tú, thần sắc tôn sùng, như kính thần linh. Vạn năm trước, huyền đế cũng theo đông cực vực đi ra, khi đó, huyền đế đã từng quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ, đông cực vực võ giả, xem hắn vi thần. Vạn năm sau, Dương Tú so huyền đế càng thêm ưu tú, đồng dạng phi tốc quật khởi, nghiền áp cùng thế hệ vô địch, đông cực vực võ giả, cũng xem hắn vi thần. Cho dù là tử khí tông võ giả, đối với ngự kiếm các có muôn vàn bất mãn, giờ này khắc này. Đối với Dương Tú cũng khâm phục sắt đất. Tử Đông Lai nhìn xem Dương Tú, nội tâm ngũ vị tạp trần, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại có kích động. Thân là đông cực vực hậu bối thiên tài, giờ này khắc này, đều bị kích động. Nhớ tới trước khi đối với Dương Tú tức giận bất bình, từ Đông Lai trong nội tâm hổ thẹn, chỉ cảm thấy buồn cười, như Dương Tú như vậy thiên kiêu, so với hắn cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, lúc trước hắn lại vẫn không phục Chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Hiện tại, Dương Tú đem chiến kinh thiên nghiên ác làm cho tử Đông Lai triệt để thành tỉnh chính mình cùng Dương Tú trên lệnh. Cũng làm cho tử Đông Lai thấy rõ, Dương Tú là cái gì cấp bậc thiên tài, đông cực vực vô tận trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, chỉ có huyền đế mới có thể tới đánh đồng, hắn tử Đông Lai. Có tư cách gì không phục? Có tư cách gì cùng Dương Tú đọa sức? Cùng Dương Tú sinh ở đồng nhất thời đại, hắn tử Đông Lai đã chú định không phải nhân vật chính. Tại Dương Tú trong đời, hắn tử Đông Lai thậm chí liền phối hợp diễn đều không tính là, chỉ có thể coi là là một cái vội vàng khách qua đường, có thể đương phối hợp diễn, ít nhất cũng phải như là như là chiến kinh thiên bình thường, tương lai ít nhất có thể trở thành đế quân bên trong đỉnh tiêm cường giả, mới có tư cách. Từ Đông Lai nghĩ thông suốt, trong nội tâm bình thường trở lại, nhận rõ chính mình, hắn không hề đem mình làm là lượng giới vũ đạo trà hội thứ nhất, mà là một cái căn bản không cách nào cùng Dương Tú đánh đồng bình thường thiên tài. Hắn và những thứ khác hậu bối thiên tài đồng dạng, nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm kích động Cho đám mắt súng bái, kính nghệ, chỉ kém chịu hò hét. Dầm dầm. Chiến kinh thiên theo trong hồ nước, phóng lên trời. Hán áo bào thượng diện, trận pháp lạc cấn cực kỳ cao thâm, tuy nhiên bị kiếm trận đánh rớt, nhưng lại bị thương không trọng, trên người càng tích thủy chưa thấm, như trước khí thế bành trướng. Chiến kinh thiên nhìn xem dương tú, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, khuôn mặt nhân phẫn nộ mà có chút vặt mẹo, giống to một tiếng, người cái dân vùng biên giới thổ dân, lại dám ta T.E.D.U.I.E.N. Chạy tim đen đu ám VN Xa xa, chiến hương vân khỏe môi nết lên vết máu, đồng dạng đối với Dương Tú một tiếng gầm lên. Thiên thiếu hạng gì thân phận? Kim thân thể hạng gì tôn quý? Dương Tú. Ngươi lại dám đánh thương thiên thiếu, ngươi hạng gì làm cản, quả thực coi trời bằng vùng, ngươi tội đáng chết vạn lần Nói xong, chiến hương vân nhìn về phía bên hồ một chỗ, giống to một tiếng, thương bá, Dương Tú đã thương thiên thiếu, tội ác tay trời, còn không ra tay cầm xuống Theo Chiến Hưng Vân vừa mới nói xong, một đạo cực kỳ khủng bố bảng chướng khí tức, theo hắn đoán phương hướng chuyển đến. Cựu Trọng Vương giả khí tức. Chiến Kinh Thiên chính là Việt Châu chiến gia kiệt xuất nhất thiên tri kiêu tử, bên cạnh của hắn, thời khắc có Cựu Trọng Vương giả hộ đạo. Một cái nhìn về phía trên tuổi chừng 50 tuổi trung niên vương tử, trong lúc đó xuất hiện tại bầu trời. Chiến hương, là vi chiến Kinh Thiên hộ đạo Cựu Trọng Vương giả, hắn nghe theo Chiến Kinh Thiên bất cứ mệnh lệnh gì. Chiến Hưng Vân mặc dù cùng Chiến Kinh Thiên quan hệ rất gần, Nhưng còn không có pháp trực tiếp chỉ huy chiến thương. Chiến thương đứng ở chân trời, cũng không phụ cận, đang đợi chiến kinh thiên mệnh lệnh Chiến kinh thiên nói bắt dương tú, hắn chịu trói cầm dương tú, chiến kinh thiên nói giết chết dương tú, hắn liền giết chết dương tú, quyết không hai lời nói. Việt châu chiến gia, tiểu lại như thế khí lượng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng văng lên, là giang sở ca thanh âm, như thế nào? Đánh không thắng tìm đại nhân, chiến gia đệ tử, đều là không có lớn lên tóc vàng tiểu nhi sao? Đã thua không nổi không bằng về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Giang Sở ca cũng không có hiện thân, nhưng là trong âm thanh của hắn ẩn chứa kiếm ý, thẳng vào Cửu Trọng Vương giả chiến thương trong ngực. Cảm nhận được đế cấp kiếm ý, chiến thương sắc mặt hơi kinh hãi. Hắn có tự mình hiểu lấy, người nói chuyện tuy nhiên là cái rất tuổi trẻ Cửu Trọng Vương giả, nhưng là lĩnh ngộ đế cấp kiếm ý, thực lực khẳng định nghiền áp hắn. Ha ha ha ha. Lập tức, từng đợt cười vang truyền đến. Đảo giữa hồ bên trên, phong vũ hồ bốn phía, đông vực võ giả đều bị cười vang. Thua không nổi, trở về ra bú sữa mẹ đi thôi." Hai cái cự anh bị người đánh nhanh về nhà tìm ba ba. Cái này trung vực Việt Châu hậu bối thiên tài. "Cứ la bực này mặt hàng sao?" Tương đạo cười lạnh, nghiễm mai thanh âm theo Phong Vũ Hổ bốn phương tám hướng chuyển đến, đông cực vực tất cả thế lực lớn trưởng bối cùng giả đều tại cười nhạo. Phong Vũ Hổ trên không, chiến kinh thiên, chiến hương vân sắc mặt, lập tức trở nên hết sức khó xử. Chiến kinh thiên lạnh lùng nhìn chằm chiến hương vân liếc Trách cứ thứ hai không nên làm trò chiến thương đi ra. Tiêu tính toán trong lòng của hắn phẫn nộ, đối với Dương Tú động sát tâm, cũng không thể tại trước mắt bao người, diệt trừ Dương Tú. Chiến kinh thiên rất xa nhìn chiến thương liếc, nói, lùi ra. Chiến thương không nói hai lời, biến mất tại trên bầu trời. Chiến kinh thiên ánh mắt, hướng Dương Tú nhìn sang, trong hai mắt, mũi nhọn lóe lên, rất nhanh liền thu liễm, nói, Dương Tú, lúc này đây tính toán ngươi thắng, nhưng tiếp theo, bản thiếu gia nhất định sẽ đem ngươi dâm nát dưới chân. Nói xong, Chiến Kinh Thiên nhanh chóng rời đi, chiến hưng vân tranh thủ thời gian đuổi kịp. Rất nhanh, hai người liền biến mất ở chiến thương vừa rồi chỗ bầu trời. Chúc mừng Dương Tu công tử, đoạt được đang tiến hành Vũ Đạo trà hội đệ nhất. Cảm tạ Dương Tu công tử, cho ta đông cực vực võ đạo hậu bối, đoạt lại vinh dự. Dương Tu công tử, chiến lược Lý Thiên, kinh diễm tuyệt thế, vạn cổ vô song, thiên hạ kính phục. Từng đạo chúc mừng, chúc mừng, cảm tạ, sợ hai thán phục âm, theo đạo giữa hồ, phong vũ hồ bốn phía truyền đến. Một giới này vũ đạo trà hội, tiếp tục 3 ngày, Dương Tú chỉ ở ngày cuối cùng, ra tay 3 lượn, nhưng tất cả mọi người chỉ nhớ rõ Dương Tú ra tay 3 lượn, đang tiến hành vũ đạo trà hội hoàn toàn biến thành Dương Tú cá nhân Tú. Dương Tú ra tay 3 lượn, chiến tích kinh thế, khuất phục sở hữu hậu bối thiên tài, cũng khuất phục sở hữu trưởng bối cứng, giả. Một giới này vũ đạo trà hội, tại sở hữu võ giả đối với Dương Tú chúc mừng, cảm thán thanh âm trong tán đi. Ngự kiếm các là đang tiến hành vũ đạo trà hội lớn nhất người h Theo Vũ Đạo Trà Hội tin tức, tại Đông Cực vực truyền ra, Dương Tú danh tiếng chính thức tại toàn bộ Đông Cực vực phong thần, cũng xác định ngự kiếm các vi Đông Cực vực đệ nhất tông địa vị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Cực vực rộng lớn cương vực, tất cả đại vương triều, vô số võ đạo thế gia ở bên trong đều bị ngôn luận lấy đang tiến hành Vũ Đạo Trà Hội, không không truyền bá lấy Dương Tú truyền thuyết. 3 năm trước khi, Dương Tú tại Vũ Đạo Trà Hội bên trên sơ hiện cao chót vót, ngay lúc đó Đông Cực vực tất cả thế lực lớn đều không có đối với dương tú chính thức coi trọng, đem dương coi là trăm quốc chi vực mà đến hai lúa. Trăm quốc chi vực tuy thuộc tại đông cực vực cương vực phân chia ở bên trong, nhưng lúc ấy, đông cực vực võ giả đều không có đem trăm quốc chi vực xem thành là đông cực vực một bộ phận, cũng không có đem dương tú trở thành là đông cực vực võ được. 3 năm về sau, dương tú tại vũ đạo trà hội bên trên, ba chiến kinh thế, một lần hành động phong thần. Lúc này, sở hữu đông cực vực thế lực, từng cái võ giả, đều muốn Dương Tú coi là đồng cực vực một phần tử, đều muốn trong Quốc Chi vực trở thành đồng cực vực một bộ phận. Đồng cực vực võ giả, đều dùng Dương Tú vẹ vang. Ngự kiếm các vũ đạo trà hội tin tức truyền đến, càng là một mảnh sôi trào. Trước kia, ngự kiếm các võ giả biết rõ Dương Tú rất kinh diễm, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà kinh diễm đã đến tình trạng như thế, đủ cùng vạn năm trước huyền đế sánh vai. Thậm chí, theo cùng cảnh giới mà nói, Dương Tú so với huyền đế, chỉ có hơn chứ không kém Cái này quá làm cho người rung động rồi. Huyền đế danh tiếng, tại huyền đế đại lục, hạng gì như sấm bên thai. Có huyền đế với tư cách tham chiếu, ngự kiếm các võ giả mới biết được, Dương Tú đến tuột cùng thiên mới đến trình độ nào, yêu nghiệt đến trình độ nào. Đương Giang Sở Ca mang theo Dương Tú bọn người trở lại ngự kiếm các, ngự kiếm các cử tông cao thấp, toàn bộ đón trào. Trong lúc nhất thời, Dương Tú tại ngự kiếm các danh vọng độ cao, còn muốn lấn át quyền trưởng giáo Giang Sở Ca. Dương Tú trong nội tâm, tuy nhiên hơi có cao hứng nhưng còn có thể gắng giữ lòng bình thường. Đây là thiên hạ võ giả, lần thứ nhất đưa hắn cùng huyền đế đánh đồng. Nhưng Dương Tú muốn, không chỉ là cùng huyền đế đánh đồng, mà là muốn vượt qua hắn, còn hơn hắn. Huyền đế đi qua con đường, hắn đều muốn dùng càng tốc độ nhanh, từng bước một đi qua. Dương Tú cũng không có bị mọi người khen ngợi mà choáng váng đầu góc, trở lại ngự kiếm cắt. Hắn như trước khắc khổ tu luyện, chuẩn bị vi trùng kích sinh tử cảnh vương giả mà cố gắng. Còn có một bán nguyệt, lại là cửa cuối năm Dương Tú đã 3 năm cửa hải cuối năm, chưa có trở về Trung Quốc chi địa, cùng người nhà làm bạn, năm nay cửa hải cuối năm, chuẩn bị trở về một chuyến. Đông Châu cổ thành, Phong Vũ lâu, một tòa quỳnh trong lầu. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hương Vân không có ly khai Đông Cực vực, mà là tại Phong Vũ Thương hội hội trưởng Chiến Phong Hà chiêu đãi xuống, uống rượu ngon. Phong Vũ Thương hội, tại Đông Cực vực sản nghiệp to lớn, tài phú chi phong, còn muốn vượt qua 7 đại siêu cấp tông môn. Không có thực lực cường đại, có được phong phú tài phú là một đầu heo mập sẽ bị người xâm lược. Phong Vũ Thương hội tự nhiên không phải một đầu heo mập, mà là một chỉ mãnh hổ. Trương hội chiến Phong Hà là chuẩn đế cường giả, Phong Vũ Thương hội sau lưng là trung vực đế quân thế lực, chính là Việt Châu chiến ra. Chiến Phong Hà là chiến gia chi nhân. Chiến Kinh Thiên tại chiến gia địa vị cực kỳ hiền hoách. Chiến Phong Hà thân là chuẩn đế, chiêu đãi chiến Kinh Thiên cũng làm cho chiến Kinh Thiên ngồi ở chủ tọa. Chiến Kinh Thiên tiểu thuốc bảo chế khác, liền đối với Chiến Hà nói: Dương Tú chi tiết. Đã điều tra xong không vậy? chương 655, người nhất định phải chết. Chiến phong hà không chê phong vũ thương hội, sống đông cực vực, đối với Dương Tú sớm có nghe thấy. Nhưng là, với tư cách một vị chuẩn đế, trước khi chiến phong hà cũng không có đối với Dương Tú quá mức chú ý, có quan hệ Dương Tú tin tức, nghe được về sau liền ném chi sau đầu rồi. Bất quá, lúc này đây Dương Tú vượt cấp đánh bại chiến kinh thiên, đem chiến phong hà đích thật là khiếp sợ đã đến. những ngày này Chiến phong hà xuất động phong vũ thương hội lực lượng, kỹ cảng đã điều tra Dương Tú tin tức, kể cả Dương Tú tại trăm quốc chi vực phát triển quy tích, đều đã điều tra đi ra. Hiện tại, chiến kinh thiên hỏi, chiến phong hà xuất ra một phần tình báo, thượng diện có Dương Tú phát triển kỷ lụ. Chiến kinh thiên tiếp nhận tình báo, nhìn một lần, sắc mặt tâm trầm. Dương Tú sinh ra lúc, lại cũng trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh. Hơn nữa, Dương Tú quật khởi tại không quan trọng, mà chiến kinh thiên, lại sinh ra ở đế quân võ đạo thế gia. Hai người sinh trưởng hoàn cảnh, tu luyện tài nguyên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Kết quả, chiến kinh thiên tu vi so dương tú rất cao một cái cảnh giới, lại bị dương tú vượt cấp đánh bại, cái này là bực nào thất bại. Chiến kinh thiên mí mắt nhảy lên, loại này đối lập, làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Theo dương tú phát triển kỷ lục đến xem, rất hiển nhiên, tiềm lực muốn vượt qua chiến kinh thiên. Nhưng, chiến kinh thiên trong nội tâm như thế nào thừa nhận? Trên cái thế giới này, không cho phép có so với ta càng như bức người tồn tại. Chiến kinh thiên tự xưng là vi huyền đế thứ hai, thậm chí, cho là mình so huyền đế đều còn mạnh hơn như vậy một ít, đương nhiên áp nguồn đời vô địch, sao có thể đủ chứa nhận chính mình không bằng một cái cùng thế hệ võ giả. Trong lòng của hắn, đối với dương tú sinh ra sát cơ mánh liệt, dương tú người này, bản thiếu ra giết chết hết. Chiến kinh thiên đem tình báo một phóng, lạnh lùng nói, ngựa khí không thể nghi ngờ. Chiến phong hạ tại đông cực vực ngốc lâu rồi, đối với đông cực vực tình thế tự nhiên tinh tưởng, nói. Ngự kiếm các đối với Dương Tú cực kỳ coi trọng, mà ngự kiếm các ở bên trong, có nhị trọng đế quân, quyền trưởng giáo giang sở ca cũng có đế quân chi tư, Dương Tú. Không hiếu động A. Chiến kinh thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta chiến gia gì nhóm thế lực, chính là một cái ngự kiếm cắt, có thể được coi là cái gì. Chiến phong hà thầm nghĩ, chiến gia là rất cường đại, nhưng chiến gia cũng không phải là bởi vì cho người ra một hơi, tiểu xuất động đế quân để đối phó ngự kiếm cắt ca Không áp chế ngự kiếm cắt, như thế nào động được Dương Tú. Chiến phong hà nói, ngự kiếm cắp tại Việt Châu chiến ra trước mặt, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, bất quá. bằng vào mấy người chúng ta người, lại là không thể nào làm cho ngự kiếm cắp túi đầu, chứ phi. Hồi Việt Châu đem gia tộc mấy vị đế quân đều thỉnh tới. Chiến phong hà đây là huyện chuyển khuyên can chiến kinh thiên. Bởi vì, mặc dù chiến kinh thiên lại ưu tú, cũng chỉ huy bất động gia tộc đế quân cường giả đến thay bị hắn giết người. Chiến kinh thiên đương nhiên tin tưởng, nếu như hắn phản hồi gia tộc. Đi mời đế quân đến giúp hắn đối phó một cái cựu trọng huyền quân, kết quả chỉ biết bị giáo huấn khiển trách. Ngươi không phải ta càng ra muôn đời đến nay mạnh nhất thiên tài sao? Đối phó một cái tu vi thấp với mình cựu trọng huyền quân, lại vẫn muốn thỉnh gia tộc đế quân hỗ trợ, cái này cũng quá hất ức đi à nha. Ngươi trọng hòa gia tộc đến cấp ngươi chùi đi, có thể. Nhưng là, chỉ huy gia tộc đế quân cường giả đi giúp ngươi đi đối phó một cái hậu bối võ giả, không được. Chiến kinh thiên không có ý định hồi gia tộc mời người hỗ trợ Nhưng hắn đối với Dương Tú sát ý, nhưng lại không giảm, nói, giết một cái cựu trọng huyền quân mà thôi, cần gì hồi gia tộc thỉnh động đế quân cứng giả. Chỉ cần đem Dương Tú dẫn xuất ngự kiếm các, là được giết chi, sau đó, ngự kiếm các lại tức giận, nếu không đầy, cũng không dám đụng đến ta chiến gia chi nhân một căn lông tơ. Chiến phong hà nhìn xem chiến kinh thiên, nói, đã từng cũng có người dùng phương pháp này, đối phó Dương Tú, trực tiếp đi trăm quốc chi vực đối phó Dương Tú gia tộc.